Trước kia thản nhiên liền nghĩ tới phải cho đại gia xứng bảo tiêu, nhưng là bọn họ đều nói như vậy quá phiền toái không đồng ý, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy ai cũng không hề dám nói không được, nếu lại phát sinh sự tình gì người trong nhà thật sự chịu đựng không dậy nổi. Thời gian qua đến bay nhanh, lại là gần một năm thời gian. Đảo mắt liền đến thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người thi đại học nhật tử. Nay một năm tới, hai người cũng coi như là đã trải qua màu đen cao tam thời kỳ, mặc dù là hai người thành tích vẫn luôn đều thực hảo nhưng là nhìn bên người đồng học đều như vậy nỗ lực liều mạng. Hai người cũng không hảo quá mức thả lỏng, tuy rằng so ra kém đại gia khêu đèn đánh đêm tinh thần, nhưng cũng chung quy là hai người đều nghiêm túc đối đãi Đối với bọn họ hai cái thành tích đại gia cũng đều là không quá lo lắng, so sánh với mặt khác thi đại học gia đình tới nói, này hai nhà tựa hồ có vẻ muốn càng vì bình thường. Đây cũng là, này hai đứa nhỏ từ đi học khởi liền không làm các đại nhân nhọc lòng quá bọn họ thành tích. Cho nên thi đại học chuyện này đại gia cũng không tính toán cấp bọn nhỏ áp lực. Bất quá này thi đại học điền Chí nguyện sự tình nhưng thật ra tính hai nhà đại sự. Căn cứ tôn trọng hài tử ý nguyện tiền đề dưới, hai nhà người đều không có đối kê khai Chí nguyện sự tình trước tiên hỏi qua hai đứa nhỏ, dù sao lấy bọn họ hai người thành tích chính là lại kém cũng có thể trước hảo học giáo, liền xem hai đứa nhỏ về sau học cái gì. Vẫn là ở bọn họ không có thượng cao trung phía trước. Hai người liền cùng người nhà thảo luận quá về sau đường ra. Tựa hồ hai người đều đã sớm đã nhận định muốn vào bộ đội thượng trưởng quân đội. Làm Âu Dương gia con cháu Âu Dương đem đi con đường này tự nhiên là không lời nào để nói. Bất quá thản nhiên đi con đường này đại gia vẫn là cảm thấy nàng khả năng chỉ là nhất thời xúc động. Thật sự không biết có thể hay không kiên trì đến cuối cùng đâu. Quả thực tới rồi cuối cùng kê khai trí nguyện nhật tử. Hai đứa nhỏ muốn thật sự vì chính mình tương lai phụ trách lúc này liền không chỉ có chỉ là nói nói mà thôi. Cho nên hai nhà người lúc này tuy rằng không nóng nảy. Nhưng là đảo cũng là tới rồi nên hỏi đến lúc. Thản nhiên vẫn là thực kiên quyết kê khai đế đô đệ nhất quân y dìa đại học, đây là nàng cho tới nay một tưởng, trở thành một người quân nhân, trở thành một người có thể ở trên chiến trường cứu tử phù thương chiến sĩ. Đã viên nàng có thể trở thành một người quân nhân tâm nguyện, lại không có vứt bỏ nàng nghề cũ sẽ không hoang phí nàng một thân cao siêu y dìa thuật. Thản nhiên cái này trí nguyện người trong nhà nhưng thật ra chưa từng có nhiều can thiệp, mọi người đều cảm thấy thản nhiên từ nhỏ liền có chủ ý. Tựa hồ trong nhà mỗi người sự tình giống như đều sẽ tiếp thu nàng một ít trợ giúp, nàng so với ai khác chủ ý đều nhiều. Mà hiện tại tới rồi nàng chính mình lựa chọn nhân sinh lúc, bọn họ càng thêm không cần vì nàng ra chủ ý. Nói nữa, có thể thượng trường quân đội vẫn là ở đế đô, Âu Dương Lão gia tử nếu là đã biết phòng trừng sẽ càng cao hứng, hắn đã sớm nhắc mai hy vọng thản nhiên có thể đi đế đô đi học đâu. Lần này thản nhiên nếu là đi đế đô, kia khẳng định là muốn đem chính mình sự nghiệp trọng tâm cũng đều chuyển qua đế đô đi. Đế đô so với dê thị tới nói còn có nhiều hơn kiếm tiền cơ hội muốn nhiều thượng rất nhiều, hơn nữa thản nhiên hiện tại lớn, rất nhiều chuyện cũng có thể chính mình đi làm, không cần luôn là mượn cớ người khác danh nghĩa, lại quá mấy năm nàng thành niên liền càng tốt làm. Nay thản nhiên trí nguyện là định ra tới, Âu Dương đêm nhưng thật ra thành mọi người chú ý tiêu điểm. Âu Dương đêm nguyên bản cũng là phải về đế đô vào đại học, tuy rằng cùng thản nhiên không phải cùng cái trường học nhưng là cũng sẽ không ly quá xa, nhưng là hiện tại Âu Dương đêm lại thay đổi chủ ý. Từ lần trước thản nhiên trong nhà xảy ra sự tình, đặc biệt là Thụy Lâm bị người trói sau khi đi, Âu Dương đêm cảm thấy chính mình thật sự thực vô dụng, chỉ có thể nhìn đại gia bận việc, hắn đi theo thản nhiên bên người là một chút vội đều không thể rút, vì thế hắn liền nghĩ muốn nhanh chóng trưởng thành lên, nhanh chóng có được chính mình thế lực, như vậy hắn liền có thể bảo hộ thản nhiên, sẽ không còn như vậy làm chính mình cảm thấy quá mức bất lực, vì thế ở khi đó hắn đã đi xuống cái quyết định, quyết định này hắn xong việc chỉ là cùng Âu Dương láo gia tử nói qua không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cha mẹ hắn. Hắn không nghĩ làm đại gia đem quyết định của chính mình cùng thản nhiên ra sự tình liên hệ lên, nếu lúc ấy hắn liền tuyên bố quyết định của chính mình, kia đại gia nhất định sẽ đoán được hắn cái này ý tưởng là vì cái gì. Cho nên hắn trước trinh được Âu Dương lão gia tử đồng ý lúc sau, này một năm đều ở lặng lẽ chuẩn bị kế hoạch của chính mình. Làm Âu Dương gia con cháu đặc biệt là trưởng tử trưởng tôn hơn nữa vẫn là Âu Dương gia cùng Minh gia cộng đồng con cháu. Tháng ngày sau nhất định là sẽ gánh vác khởi thực trọng trách nhiệm đối với gia tộc con cháu, đặc biệt là Nam Hải tử lão gia tử tuổi trẻ thời điểm vẫn luôn là yêu cầu thực nghiêm khắc. Đạo không phải nói lão gia tử thượng tuổi liền không nghiêm khắc, mà là nói hiện tại tuổi lớn này, đó bọn tiểu bối sự tình đều có bọn họ trưởng bối đi quản, lão gia tử không quá đi nhọc lòng những việc này, chỉ có một ít đại sự tình lão gia tử mới có thể hỏi đến. Âu Dương đêm làm ra quyết định này, ở cái này trong nhà chỉ có lão gia tử mới có thể làm chủ. Hắn từ lúc bắt đầu liền trực tiếp đi tìm Lão gia Tử cũng là một loại sách lược đi, vì có thể nhanh trong trường thành, có thể sớm chút có được chính mình thế lực. Hắn quyết định dùng một năm thời gian tu song sở hữu học phân bắt được khoa chính quy học vị, sau đó liền tham gia suất ngoại tiến tu học viên giao lưu, như vậy tranh thủ ở mấy năm thời gian cũng có thể học được càng nhiều mà đồ vận, có thể tham gia suất ngoại phỏng vấn giao lưu đoàn là chỉ có ưu tú nhất trường quân đội học viên mới có thể được đến cơ hội. Bất quá Lôi Âu Dương đem năng lực tin tưởng về sau nhất định có thể tham gia. Tuy rằng Âu Dương gia ở trong quân đội thế lực rất lớn, nhưng là mỗi một cái Âu Dương gia người ở trong quân có thể có hôm nay địa vị cũng đều là dựa bọn họ mỗi người chính mình nỗ lực. Từ xưa đến nay võ tướng cùng quan văn con bất đồng, quan văn hoặc là người còn có thể thông qua khác con đường quên quan mua quan, chính là võ tướng nếu không có thực lực của chính mình, ở trong quân không có người phục ngươi, ngươi chính là cái bài trí, liền tính ngươi là cái gì nguyên soái tướng quân nhi tử cũng giống nhau. Đúng là bởi vì như vậy Âu Dương gia mỗi người đều thực nỗ lực bọn họ muốn dựa vào chính mình thực lực đi làm mọi người tán thành tình huống như vậy dưới hơn nữa Âu Dương gia lực ảnh hưởng ở trong quân liền không chỉ có có thể thực mau thăng cấp cũng sẽ không làm người cảm thấy bọn họ chỉ là dựa vào gia tộc thế lực ở trong quân kiếm cơm ăn quan nhị đại Âu Dương đêm quyết định này trước tiên nói cho Âu Dương láo gia tử thời điểm láo gia tử đầu tiên là trầm mặc một chút không có lập tức nói chuyện Âu Dương đêm cho rằng láo gia tử sẽ không đồng ý rốt cuộc làm Âu Dương gia cùng Minh gia cộng đồng con cháu hắn vẫn luôn bị trong nhà quá độ bảo hộ. Hắn không thể xác định lão gia tử có thể hay không làm hắn hiện tại cứ như vậy suốt ruột đi đi con đường này, này có lẽ tương lai nhất định sẽ đi, nhưng là chưa chắc sẽ như vậy đi đi lộ, hiện tại bị. Hắn như vậy trước tiên bày ra tới. Cho nên Âu Dương đêm cũng là khó được cư nhiên sẽ xuất hiện khẩn trương trạng thái, bất quá loại này khẩn trương tâm tình thực mau đã bị đánh vỡ. Lão gia tử trầm mặc có trong chốc lát, không hỏi hắn một câu nguyên nhân, liền gật đầu đồng ý, ở Âu Dương đêm thả lỏng kia một khắc, lão gia tử nói một câu đừng làm Lao gia tử thất vọng, phải đối đến khởi hắn Âu Dương dòng họ này. Âu Dương đêm ở kia một khắc đột nhiên khắc sâu cảm giác được Lao gia tử trong mắt kia mặt mong đợi là đối hắn một loại vô hình cổ vũ. ở kia lúc sau nhật tử Âu Dương đêm vẫn luôn là mang theo Lão gia tử đối hắn mong đợi mà nỗ lực. tới rồi hiện tại Âu Dương đêm cũng không thể không công bố hắn đối tương lai ý tưởng. quyết định này không chỉ có là quan hệ đến hắn cũng là quan hệ đến thản nhiên. Âu Dương đêm rất muốn nhanh chóng trưởng thành, có được chính mình thế lực nhưng là đồng thời hắn cũng thập phần không tha muốn cùng thản nhiên chia lịa. Nếu không phải bởi vì không muốn cùng thản nhiên tách ra, hắn quyết định này hoặc là sớm một năm cũng đã làm ra, sớm tại một năm trước Thụy Lâm bị bắt cóc tìm trở về lúc sau hắn liền rời đi, chỉ là hắn còn tưởng lại lưu một năm, lưu tại thản nhiên bên người, có thể nhìn nàng, nhìn nàng trưởng thành, nhìn hắn nữ hài càng ngày càng mỹ, càng ngày càng động lòng người. Hắn cỡ nào tưởng cả đời ở thản nhiên bên người đều không rời đi, Nhưng là vì thản nhiên hắn càng hẳn là đi trải qua lần này chia lịa, càng hẳn là làm chính mình sớm hơn trở thành một cái có thể bảo hộ nàng nam nhân, hiện tại phân biệt là vì ngày sau càng tốt bảo hộ thản nhiên, này đó hắn không thể nói cho thản nhiên. Âu Dương muộn rồi giải thản nhiên, nếu thản nhiên biết hắn như vậy quá sớm đi lên con đường này là vì nàng, kia nàng nhất định là sẽ ngăn cản hắn. Hắn không nghĩ làm thản nhiên trong lòng có gánh nặng, cho nên ở hắn nói cho đại gia quyết định của hắn khi, chỉ là thực nhẹ nhàng nói. Đây là hắn sớm hay muộn phải đi lộ, hiện tại bất quá là đem thời gian xúc đến càng đoạn mà thôi. Người khác không rõ Âu Dương đêm ý tưởng, Âu Dương Vân là tuyệt đối minh bạch nhi tử có cách nghĩ như vậy nguyên nhân, nhưng là hắn không có vạch trần hắn, nhi tử trưởng thành, chính hắn nhân sinh lộ là muốn chính hắn đi đi, nếu hắn đã quyết định, Âu Dương Vân cũng sẽ không đi can thiệp, hơn nữa ở Âu Dương Vân xem ra, nam nhân chính là hẳn là học có đảm đương, nếu có thể có bảo hộ chính mình nữ nhân năng lực, nhi tử như vậy thực hảo. Tuy rằng Âu Dương đêm không có đã nói với bất luận kẻ nào hắn thích Thản nhiên, nhưng là chung quanh các trưởng bối đã sớm xem trọng này hai đứa nhỏ, chỉ là bọn nhỏ còn nhỏ đại gia không đề cập tới thôi. Đến bây giờ có lẽ chỉ có Thản nhiên cái này hồ đồ chứng không rõ Âu Dương đêm tâm tư đi. Chứng 336 Âu Dương đêm tương lai Thản nhiên tuy nói thân thể là cái thiếu nữ, nhưng là linh hồn cũng đã là cái ba mươi mấy thuộc nữ, theo lý thuyết là không có khả năng sẽ không phát hiện Âu Dương đêm tâm tư, chính là nàng chính là không phát hiện. Hỏi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ở thản nhiên trong lòng Âu Dương đêm vẫn là cái hài tử, tuy rằng hai người tuổi sắp xỉ, nhưng là tâm lý thượng thản nhiên tuy rằng không có cảm thấy chính mình là Âu Dương đêm trường bối, nhưng là lại đem chính mình làm như tỉ tỉ. Nàng đã từng có nghĩ tới Âu Dương đêm sẽ thích bộ dáng gì nữ hài tử, lại là thật sự không nghĩ tới tiểu dạ thích sẽ là chính mình. Đừng nói Âu Dương muộn rồi, ngay cả phùng thiệu cùng thẩm Gia thẩm duyệt tiểu tâm tư thản nhiên cũng là không biết gì, cũng không phải thản nhiên e cờ quá thấp khả năng vẫn là bởi vì trọng sinh về sau thản nhiên trước nay không nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa tại tâm lý thượng nàng liền cảm thấy loại này khả năng tính là không tồn tại, vì thế liền xem nhẹ bọn họ những cái đó cố ý vô tình tâm tư. Này chính chủ thản nhiên không rõ ràng lắm sự tình, này ba vị cho nhau chi gian nhưng thật ra lẫn nhau đều giống như nhiều ít hiểu biết đối phương tâm tư. Vứt bỏ thẩm duyệt cái này cùng thản nhiên cũng không có quá nhiều tiếp xúc một vị không nói, Âu Dương đêm cùng Phùng Thiệu vẫn là biểu thúc chất quan hệ, Hai người tuy rằng đều biết đối phương đối Thản Nhiên có hảo cảm, nhưng là lại không có bởi vậy mà sinh ra ý, Âu Dương Gia Hải Tử luôn luôn đều là quang minh chính đại, sẽ không bởi vì thích thượng cùng cái nữ hải tử mà trở mặt thành thủ. Tuy rằng nói Phùng Thiệu đối Thản Nhiên có chút hảo cảm, luôn là không tự giác mà muốn khiến cho Thản Nhiên chú ý, nhưng là lại còn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình đối Thản Nhiên cảm tình là một loại cái dạng gì cảm tình, chính là bởi vì này chậm chạp không suy nghĩ cẩn thận cảm tình. Làm hắn trong tương lai nhật tử luôn là hối hận không thôi, nếu hắn có thể sớm một chút nghĩ kỳ ý nghĩ của chính mình. kia hắn liền có thể sớm một chút có điều tỏ vẻ, có lẽ còn có thể tới cái gần quan được ban lộc. Đáng tiếc, trên đời này rất nhiều chuyện đều là có tiền khó mua sớm biết rằng. Trước bông thản nhiên phản ứng trì độn không nói. Đối với Âu Dương đêm quyết định thản nhiên tuy rằng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là cũng cũng không có quá nhiều ngăn trở, nàng cho rằng Âu Dương đêm sẽ cùng nàng cùng đi đế đô đi học không nghĩ tới hắn sẽ lựa chọn tương thị kia sở chứ danh trường quân đội. Muốn thật là luận lên, hoa hạ tốt nhất trường quân đội hẳn là chính là tương thị kia sở quân chính đại học đi. Bất quá đối với Âu Dương hôm qua nói, thản nhiên chưa bao giờ cho rằng, hắn yêu cầu đi tranh cái kia cái gọi là tốt nhất, hắn người như vậy ở nơi nào đều là có thể cho chính mình trở nên càng thêm lóa mắt, mà đế đô lại là Âu Dương ra địa bàn, Âu Dương đêm có thể ở một bên đi học trong quá trình, một bên càng tốt đi tiếp xúc đế đô những cái đó quân bộ cao tầng. Như vậy đối hắn ở quân giới phát triển càng vì hữu ích mới là Sở dĩ lúc trước tương thị kia sở quân chính đại học muốn so đế đô trưởng quân đội danh khí muôn đại Vẫn là bởi vì năm đó cao gia ở bóc can khởi nghĩa thời điểm là từ tương thị nơi đó xuất phát Nơi đó làm căn cứ địa vì bọn họ sau lại cách mạng bồi dưỡng không ít ưu tú nhân tài Cho nên liền danh khí đi lên giảng sắc thật là tương thị đại học muốn lớn hơn một chút Nhưng là kiến quốc lúc sau, quốc gia định đô ở đế đô Tự nhiên mà vậy, rất nhiều trung tâm cũng sẽ hướng đế đô tới di chuyển, cho nên tương đối tới nói đế đô quân chính đại học cũng là ở chậm rãi đổi theo, ở học thuật phương diện cũng cũng không có đã bị tương nam quân chính kém đi nơi nào. Âu Dương đêm sở dĩ lựa chọn muốn đi tương nam quân chính mà từ bỏ đế đô quân chính, là vì có thể ở một năm thời gian đi càng nghiêm túc học tập, cũng là vì có thể trước tiên thích hứng không có thản nhiên tại bên người Nhật tử. Mà khác, tuy rằng ở học thuật phương diện hai sở đại học không sai biệt mấy, nhưng là rốt cuộc Tương Nam quân chính bởi vì là nhãn hiệu lâu đời nổi danh trường quân đội, ở suất ngoại giao lưu phương diện này so đế đô quân chính muốn chiếm hưu lớn hơn nữa ưu thế. Từ thượng thế kỷ 50 niên đại, Tương Nam liền cùng một ít quốc gia thành lập ưu tú học viên giao lưu cơ chế, đến bây giờ mới thôi đã liên hợp toàn thế giới 80 nhiều quốc gia. Hơn nữa Tương Nam cũng là toàn hoa hạ duy nhất một khu nhà ở giáo học viên có thể tham gia toàn cầu khoa tư hiệu trường quân sự tuyển chọn học viện, cơ hội này không thể nói là khó được Đã từng Âu Dương đêm muốn cùng thản nhiên cùng nhau ở đế đô đi học, đương tốt nghiệp lúc sau lại tham gia khoa tư hiệu tuyển chọn, chính là hiện tại hắn không nghĩ đợi, ngôi trường kia là thực lực đại danh tử, vô luận ngươi là hoa hạ vẫn là mệ quốc, Á quốc quân nhân, chỉ cần ngươi có thể từ ngôi trường kia tốt nghiệp liền đại biểu ngươi là một người chân chính ưu tú quân nhân. Âu Dương gia Âu Dương nhân cùng Âu Dương ngôn đều là kia tòa học viện tốt nghiệp. Từ khoa tư hiệu tốt nghiệp về nước hai người liền trực tiếp đi vào hiện tại hoa hạ bộ đội đặc chủng. Bọn họ hiện tại sở thuộc sở hữu bộ đội đặc chủng không thuộc về hải lục không bất luận cái gì một quân, là một cái độc lập quân sự thể. Bọn họ là trực tiếp vâng mệnh với quốc gia tối cao người lãnh đạo cùng hoa hạ tối cao quân sự ủy ban. Cho nên ở toàn bộ hoa hạ bọn họ đều là một cái hành xử khác người tồn tại, càng là một cái đặc quyền cơ cấu tồn tại. Ở rất nhiều thời điểm, bọn họ đều là có được độc lập quân sự quyền. Nếu thật sự thượng chiến trường, bọn họ cũng là trực tiếp tiếp thu cao cấp nhất lãnh đạo. Liên tính là vì cái này Âu Dương Đêm cũng muốn nỗ lực sớm ngày trở thành khoa tư hưu học viện một viên, tổng hợp sở hưu nguyên nhân, Âu Dương Đêm mới lựa chọn rời đi đế đô, rời đi thản nhiên đi tương nam quân chính đại học đi đi học. Này đó lý do có một bộ phận là có thể nói cho thản nhiên, thản nhiên ở nhìn đến Âu Dương Đêm vì lý tưởng của chính mình như vậy nỗ lực thời điểm, thật sự cảm thấy chính mình cũng muốn càng thêm nỗ lực, không thể bị tiểu dạ ném ở trên người, hai người ước định, 5 năm lúc sau Âu Dương Đêm nhất định phải trở lại đế đô. Cho đến lúc này thản nhiên tốt nghiệp, mà Âu Dương đêm cũng sẽ hoàn thành hắn lý tưởng. Đến lúc đó bọn họ ở gặp mặt nhất định là sẽ cùng hiện tại đại bất đồng đi. Thản nhiên tuy rằng ngoài miệng nói thực náo nhiệt, giống như thật sự một chút đều không ngại Âu Dương đêm rời đi, nhưng là thực tế tình huống lại là nàng thật sự cảm thấy có chút khổ sở có chút không tha. Từ trọng sinh tới nay, nàng tuy rằng ngẫu nhiên tới rồi kỳ nghỉ thời điểm là sẽ cùng Âu Dương đêm muốn tách ra một đoạn thời gian, theo lý thuyết hai người cũng nên sẽ không không thói quen loại này phân biệt. Nhưng là lúc này đây phân biệt lại cùng trước kia là bất đồng. Trước kia kỳ nghỉ tách ra cũng liền nhiều nhất khi hơn một tháng, thậm chí liền một tháng đều không đến, khi đó thản nhiên lại rất bận, giống như cũng không có như vậy nhiều thời giờ suy nghĩ âu dương đêm. Chính là lúc này đây đi bất đồng, bọn họ tách ra thời gian không chỉ có là một tháng, có khả năng là 10 tháng 1-2 năm không thấy được. Tuy rằng hai người ở đi học thời điểm vẫn là sẽ có ngày nghỉ, nhưng là trường quân đội học viên cùng địa phương đại học học sinh là bất đồng. Bọn họ nghỉ đông và nghỉ hè vốn dĩ liên đoạn, hơn nữa đôi khi ở kỳ nghỉ thời điểm, trường học sẽ an bài một ít tập thể hoạt động, như vậy hai người chưa chắc có bao nhiêu thời gian có thể gặp mặt, còn muốn từng người về nhà, gặp mặt cơ hội liền sẽ càng ngày càng ít, tưởng tượng đến này đó thản nhiên liền không cảm thấy có chút thương cảm. Bất quá thản nhiên biết, đều nói Nam Nhi Chí tại tứ phương, người thường đều như thế hướng chi là Âu Dương Đêm, nàng không thể vì chính mình bản thân tư dục, khiến cho Âu Dương Đêm thay đổi chủ ý, tiểu Dạ hiện tại trưởng thành Hắn tương lai sẽ có chính mình nhân sinh lộ phải đi, nàng không thể thế hắn nhân sinh phụ trách, nàng không thể làm hắn vĩnh viễn vây quanh chính mình chuyển, cho nên cứ việc không tha, cứ việc khó chịu, nhưng là nàng vẫn là muốn cởi đi duy trì Âu Dương đêm quyết định. Âu Dương đêm minh bạch thản nhiên tươi cười sau lưng sở che giấu khổ sở, nhưng là hắn chỉ có thể làm bộ không biết, bởi vì trừ bỏ như vậy, hắn không có bất luận cái gì biện pháp khác, đây là hắn nữ hải, hắn trong lòng nữ hải. Vì nàng núi đao biển lửa hắn đều nguyện ý trả giá. Chính là hiện tại nàng khổ sở hắn lại không có biện pháp đi an ủi, bởi vì đây là hắn vì tương lai có thể vĩnh viễn ở bên người nàng sở làm ra quyết định, nếu hiện tại không thể nhẫn tâm tới rời đi, ngày sau hắn có lẽ liền không có tư cách không có năng lực đứng ở bên người nàng, cho nên hắn thật sự hiện tại so thản nhiên còn muốn đau, nhìn chính mình thích nữ hải tử, nàng như vậy tốt đẹp, nếu có biện pháp hắn như vậy bỏ được rời đi, hắn làm sao? Dám rời đi, hắn cũng từng sợ hãi quá ở hắn rời khỏi sau, sẽ có khác người thừa cơ mà nhập. Hắn cũng từng sợ hãi quá, hắn nữ hải sẽ ở hắn rời đi nhật tử dần dần quên mất hắn. Nhưng là kia thì thế nào? Mặc dù là như thế hắn cũng nhận. Nếu thật sự có so với hắn càng tốt người có thể cấp thản nhiên hạnh phúc, hắn thật sự có thể chúc phúc bọn họ. Nếu thật sự có người có thể đủ làm thản nhiên hạnh phúc quên hắn cái này thanh mai chúc mã đồng bọn, hắn cũng nhận mệnh. Chính là hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng này hết thể sẽ phát sinh. Hắn tin tưởng hắn nữ hải không phải người như vậy. Có lẽ tại đây đoạn nhật tử nàng khả năng sẽ yêu người khác nhưng là tuyệt đối sẽ không quên hắn. Hắn đánh cuộc thản nhiên đối hắn cảm tình, liền tính thản nhiên yêu người khác, chính là chỉ cần hắn cảm thấy người kia không có chính mình hảo, không thể so với chính mình cấp thản nhiên hạnh phúc nhiều, kia hắn liền nhất định phải đem thản nhiên đoạt lấy tới, dùng hết hết thể biện pháp, hắn nhất định phải đoạt lấy tới. Có lẽ đây mới là Âu Dương đem chân chính bộ mặt đi, nội tâm cường đại cũng không yếu thế, tuy rằng hiện tại còn không thể xưng là phúc hắc, nhưng cũng tuyệt đối không tốt loại, hắn sẽ không liền như vậy đem chính mình nữ hải chấp tay làm người. Cho nên chờ xem, hắn thân ái nữ hải, chờ hắn trở về, đến lúc đó, hắn không bao giờ là hiện tại cái này yêu cầu thản nhiên thời khắc che chở vì hắn nhọc lòng một ít đệ đệ. Tuy rằng ở tuổi thượng thản nhiên muốn so âu dương đêm muốn tiểu một ít, nhưng là nàng luôn là đem âu dương đêm làm như đệ đệ giống nhau chiếu cố cách làm làm âu dương đêm đã sớm biết chính mình ở thản nhiên trong lòng là cái dạng gì thân phận, đây cũng là âu dương đêm hiện tại còn không có biện pháp đem chính mình đối thản nhiên cảm tình nói ra nguyên nhân. Bình thường nam hài nữ hải 15 tuổi tuổi tác cũng là độ khấu niên hoa chính trực đối khác phái có hảo cảm lúc, huống chi là Âu Dương đêm cùng thản nhiên như vậy vốn dĩ liền tương đối trưởng thành sớm hài tử. Vốn dĩ trường học lão sư nhìn trong ban một đôi đối nam nữ sinh tuổi hồ đã có yêu sớm manh mối thời điểm, đối này hai cái phi thường xuất chúng hài tử còn có chút lo lắng, nhưng là không nghĩ tới này hai người giống như từ trước kia đến bây giờ vẫn luôn là dáng vẻ kia cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Làm các lão sư ở tùng một hơi đồng thời cũng ở cảm khái có lẽ này hai đứa nhỏ tại đây khôi muốn so người khác muộn một ít đâu. Tuy rằng yêu sớm là làm mỗi cái lão sư đều đau đầu sự tình, nhưng là ở lo lắng hai người yêu sớm đồng thời các lão sư cũng trong lén lút tưởng tượng quá nếu là này hai đứa nhỏ thật sự yêu sớm, cũng là một kiện rất tốt đẹp sự tình, người đôi khi còn rất mâu thuẫn đi. Trường 337 thản nhiên thắng, hai người trí nguyện điển hảo lúc sau, cũng tới rồi muốn thi đại học lúc. Hai người tuy rằng là tin tưởng tràn đầy nhưng là chịu chung quanh người khẩn trương không khí ảnh hưởng gần nhất tựa hồ cũng là đầu nhập vào càng nhiều mà thời gian đi đọc sách ôn tập, đặc biệt là bài chuyên ngành lý luận tri thức. Theo lý thuyết hai người tham gia thi đại học hẳn là cùng những người khác giống nhau chỉ là khảo toán lý hóa vài thứ kia. Bất quá bọn họ hai người sở đầu báo chí nguyện chuyên nghiệp vẫn là cần phải có một ít bài chuyên ngành khảo thí tiến hành trước tiên khảo thí, loại này cũng là quốc gia một ít nổi danh đại học tự chủ chiêu sinh khảo thí yêu cầu. Tuy nói Thản Nhiên thượng quân Easy là đại học cùng Âu Dương đêm thượng quân chính đại học đại đa số chuyên nghiệp đều chỉ là yêu cầu thi đại học kia mấy môn công khóa thành tích, nhưng là hai người đồng thời báo xong học vị. Thản Nhiên nghề cũng là Trung Y, nàng tự nhiên là báo Trung Y chuyên nghiệp, vì có thể càng tốt ứng đối chiến trường cấp cứu một ít xử lý nàng đồng thời cũng báo Tây Y ngoại khoa lâm sàng học, hai cái chuyên nghiệp tương kết hợp dưới tình huống, nàng có thể tương lai càng tốt trở thành một người chiến địa bác sĩ. Tuy rằng hiện tại đã là hòa bình nhân đại Chiến tranh ở Hoa Hạ người trong mắt giống như đã là thực xa xôi sự tình, nhưng là thản nhiên từ kiếp trước đoạt được đến một ít tin tức tin tức giữa sở hiểu biết đến, chiến tranh kỳ thật liền ở chúng ta bên người. Có lẽ ở Hoa Hạ, nơi này một mảnh tường hòa bình tĩnh, nhưng là đừng sở là Phi Châu một ít quốc gia, ngay cả Hoa Hạ biên cảnh một ít tiểu quốc còn đã từng tập kích quấy rối biên cảnh khu vực một ít thành chấn, ở biên cảnh bảo hộ các chiến sĩ còn thường xuyên đánh một ít tiểu nhân ngăn chặn chiến tranh ở hơn nữa một ít không hợp pháp phần tử lấy một ít cực đoan con đường xâm nhập ta hoa hạ làm một ít buôn lậu buôn lậu ma túy không hợp pháp hoạt động dưới tình huống như thế cũng là sẽ ở biên cảnh thường xuyên phát sinh một ít tiểu diện tích tao ngộ chiến tranh chỉ cần có chiến tranh liền nhất định là sẽ có thương vong đạo lý này là ở khi nào đều sẽ tồn tại cho nên một người tố chất cường tùy đội quân ý gì chính là rất quan trọng tên này quân ý gì nếu không chỉ có thể chiến đấu ở phát sinh chiến tranh thời điểm hắn có thể không kéo toàn bộ đội ngũ chân sau đồng thời còn có thể tại lại người bệnh tình huống dưới tùy thời đối người bệnh tiến hành cứu trị. Thản nhiên muốn lập trí trở thành như vậy chiến sĩ, như vậy quân y lì cho nên nàng cần thiết muốn học hảo y học này một khối tri thức kỹ năng, đồng thời còn phải có rất cao quân sự tố chất mới có thể trở thành một người chân chính có thể tham gia đến chiến tranh giữa, hoặc là đặc thù nhiệm vụ giữa một người quân y lì Ở Nam tính chiếm chủ đạo địa vị trong lĩnh vực mặt, Nữ nhân luôn luôn đều là bị chiếu cố hoặc là trắng da điểm nói là dễ dàng bị cái gọi là còn trợ nhưng kỳ thật là đối với người năng lực một loại phủ định. Quân đội giữa đặc biệt là như vậy. Hơn nữa từ xưa đến nay, mọi người đối lớn lên đẹp nữ nhân thường xuyên sẽ không tự giác mà cho rằng nàng là bình hoa, loại này đã trở thành nhân loại tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Nếu ngươi bị nhận định là một cái bình hoa, kia ở trong quân đội ngươi rất khó cùng nam nhân được đến đồng dạng đãi ngộ, tuy rằng thản nhiên cùng sở hữu nữ tính giống nhau thực cái Mỹ nhưng là muốn trở thành một người quân nhân. Một người ưu tú quân nhân. Nàng hy vọng chính mình có thể được đến nhất bình đảng đáy ngộ, cùng những cái đó nam nhân giống nhau, bọn họ có thể làm được sự tình. Nàng cũng có thể. Nếu là kiếp trước thản nhiên, có lẽ nói như vậy có chút quá mức thiên chân, nhưng là thản nhiên trọng sinh lúc sau hết thể đều bất đồng, không chỉ là thân thể tổ chức, bao gồm phản ứng lực cùng mặt khác rất nhiều phương diện, thản nhiên muốn so đại đa số nam nhân muốn hảo rất nhiều. Chỉ là ở một chút thượng. Nàng có lẽ sẽ bại bởi nam nhân, đó chính là lý tính, nam nhân muốn so nữ nhân lý tính nhiều, nữ nhân đa số là cảm tính. Thiện lương cảm tính nữ nhân ở đối mặt máu lạnh tàn khốc chiến tranh khi yêu cầu thích hướng thời gian khả năng muốn so nam nhân nhiều ra rất nhiều tới. Nhưng là thản nhiên tin tưởng, nàng là có thể khắc phục này đó, nàng muốn trở thành một người quân y đi không phải vì đi hoàn thành giết chóc mà là vì cứu trợ càng nhiều người, cứu trợ những cái đó yêu cầu cứu trợ người. Ở điểm này thản nhiên một chút đều không nghi ngờ lý tưởng của chính mình, cho nên nàng từ rất sớm phía trước đến bây giờ nỗ lực vẫn luôn là ở vì này đó mà làm chuẩn bị. Mà Âu Dương đêm sở học chuyên nghiệp liền toàn diện, có quân đội tác chiến chỉ huy cùng công nghệ cao điện tử đối kháng, này hai cái một cái là làm quan chỉ huy yêu cầu học tập chuyên nghiệp, một cái chính là mới nhất thời đại hạ sở yêu cầu cao cấp nhất quân sự nhân tài. Bởi vì là đồng thời báo xong chuyên nghiệp, hắn yêu cầu tiến hành nhập học trước bài chuyên ngành khảo thí. Kỳ thật cũng chính là chủ yếu là nhằm vào cái kia điện tử đối kháng chuyên nghiệp, chủ yếu cũng là khảo một ít điện tử phương diện ứng dụng đồ vật, nếu ngươi là một chút cơ sở đều không có. Ở tiến vào đại học học học tập cái này chuyên nghiệp thời điểm tương đối tới nói muốn khó khăn rất nhiều, trường học khảo này đó cũng là vì cấp học sinh thiết trí ngạch cửa, hơn nữa thông qua nhập học. Trước khảo thí tới đối học sinh một ít ở chuyên nghiệp thượng tiềm năng nắm chắc. Tuy rằng hai người thi đại học chi lộ tựa hồ muốn so người khác nhiều rất nhiều ngạch cửa. Nhưng là ở bọn họ hai người tới xem đảo cũng bất giác này đó thực phiền toái Mấy năm nay hai người lẫn nhau ở bên nhau thường xuyên ở rất nhiều chuyện thượng thi đấu. Tại đây chuyện thượng tuy rằng không có nói rõ, nhưng là trong lòng cũng là ở cho nhau cạnh tranh. Tuy rằng khảo nội dung bất đồng, nhưng là bọn họ đều tin tưởng chính mình có thể làm được tốt nhất. Chỉ cần làm tốt liền không có thua. Đây là bọn họ những năm gần đây vẫn luôn tín nhiệm Thi đại học lúc sau, luôn luôn là đồng dạng mãn vân hai người. Lúc này đây cư nhiên sẽ tra xét một phần. Âu Dương đêm cư nhiên kỳ tích phân biệt một phân mạng phân, này một phân là kém ở ngữ văn thượng. Nghe nói nhi tử thành tích Âu Dương vân cố ý điều ra nhi tử bài thi xem xét một chút, phát hiện Âu Dương đêm này một phần là ném ở ngữ văn viết văn thượng, đây là một thiên viết sự viết văn. Viết văn loại này vốn dĩ chính là thực chủ quan đồ vật, ném cái một hai phân là thực bình thường. Âu Dương vân cẩn thận đọc Âu Dương đêm viết văn, lại xem qua thản nhiên viết văn, phát hiện hai người tuy rằng đều viết rất khá, nhưng là ở làm văn thượng. Thản nhiên tựa hồ so tiểu dạ càng nhiều một lần tinh tế cảm tính ở bên trong, có lẽ đây là Âu Dương Đêm vứt bỏ kia một phần nguyên nhân. Kỳ thật nguyên bản ở phán bài thi thời điểm, phán đến Âu Dương Đêm bài thi khi, vị kia lão sư vừa vặn mới vừa phán xong Thản Nhiên bài thi. Mới vừa cho Thản Nhiên mãn phân, lại nhìn đến như vậy một cái tốt bài thi vốn nên hẳn là cũng là cho mãn phân, đáng tiếc liền đáng tiếc Âu Dương Đêm là ở Thản Nhiên bài thi lúc sau. Cho dù là ở Thản Nhiên phía trước hắn cái này, mãn phân cũng chẳng lẽ Chính là vị này lão sư mới vừa xem qua thản nhiên kia không thể bắt bẻ bài thi, đặc biệt là viết văn phương diện, cảm tình tinh tế, lập ý tiên minh, lại xem Âu Dương đêm viết văn tựa hồ liền thoáng kém như vậy một chút cảm giác, vì thế cái kia lão sư ở dối giắm thật lâu, cùng tiểu tổ hợp nghị lúc sau, cuối cùng quyết định khấu rớt Âu Dương đêm một phân. Tuy rằng Âu Dương đêm không có bắt được nhất quán mãn phân, mà thản nhiên lúc này đây là thật sự cùng hắn phân ra thắng bại, bất quá hắn cũng không có cảm thấy không vui, là bại bởi thản nhiên. Hắn cũng coi như là tùy bại hay còn vinh. Âu Dương đêm tuy rằng là cái nam hải tử lại sinh ở như vậy gia đình, nhưng là hắn lại không có đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng. Thản nhiên luôn luôn rất lợi hại, liền tính người khác không biết, chính là hắn biết rõ a, cho nên hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Tương phản, hắn vẫn là rất bội phục thản nhiên, thật là vô luận là sự tình gì nàng đều có thể làm thực hảo. Như vậy thản nhiên cũng không gần chỉ là giải qua cái xinh đẹp khuôn mặt, hắn tưởng nàng nội tại là càng hấp dẫn chính mình đi. Thi đại học tuy rằng Âu Dương đêm ở trên danh nghĩa kém thản nhiên một phần, cùng năm nay thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên lỡ mất gì tốt, nhưng lại ở đại gia trong lòng, hắn là không hề nghi ngờ trạng nguyên. Hắn cùng thản nhiên giống nhau là hoa dương trung học, là dê thị tiêu ngạo. Bọn họ hai cái thành tích đã không chỉ là dê thị trạng nguyên, kia chính là thi đại học thành tích mãn phân cùng cơ hồ thành tích mãn phân A, toàn Hóa hạ còn có thể tìm ra so với bọn hắn hai cái càng nhiêu thí sinh sao. Bất quá cũng may. Mấy năm nay hai người thường xuyên ở bên ngoài tham gia các loại thi đua, cũng đã sớm là cao trung sinh giữa truyền kỳ, rất nhiều người là thật sự đem bọn họ đương thần tượng đâu, nghe nói phía trước còn có rất nhiều học sinh tạo thành hậu viên đoàn, hiện tại này đó hậu viên đoàn đã không chỉ là bọn học sinh, còn có rất nhiều mụ mụ A-di nhóm, lần trước còn có cái 6-7 chục tuổi bà cố nội đặc biệt từ ma đô chạy đến hoa dương trung học cùng tôn tử cùng nhau tới xem này hai đứa nhỏ nhóm trong lòng học bá khảo thần. Cho nên đối với đại gia tới nói nghe nói hai người cuối cùng này đây như vậy thành tích kết thúc bọn họ cao trung cuối cùng một lần khảo thí cũng là nhân sinh giữa quan trọng nhất một hồi khảo thí, giống như cũng hoàn toàn không cảm thấy là kiện hiếm lạ sự. Tuy rằng đại gia đã là thấy nhiều không trách, bất quá vẫn là thực vì hai người cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng đối hai người sùng bái chi tình càng sâu. Bất quá con hảo, phía trước câu dương gia liền sớm đoán được hai đứa nhỏ tên này khí càng ngày càng tới, tìm hiểu bọn họ tin tức người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng sớm liền đem hai đứa nhỏ thân thế bối cảnh phong tỏa, nhiều nhất đại gia cũng liền biết thẳng nhiên gia có chính mình sĩ nghiệp, mà Âu Dương đem cha mẹ đều là nhân viên chính phủ, lúc này mới tránh cho hai người thân thế bị người tới cái nổi lên đế. Bất quá đương nhiên, Âu Dương gia có khả năng phong tỏa tin tức cũng bất quá là những cái đó các bá tánh cùng một ít bình thường bọn quan viên tin tức nơi phát ra, những cái đó đế đô đại gia tộc nhóm, thông qua các loại con đường đã sớm biết này hai đứa nhỏ là Âu Dương gia. Cũng có không ít người đã sớm bắt đầu tính kế này hai đứa nhỏ tương lai. Đại gia tộc chi gian tính kế, đặc biệt là đối bọn nhỏ tính kế đơn giản cũng bất quá chính là liên hôn. Không quan hệ ngươi có hay không cảm tình, ngươi có thích hay không, ngươi đều phải tiếp thu. Rất ít có đại gia tộc có thể giống Âu Dương gia như vậy làm bọn nhỏ tự chủ lựa chọn hôn nhân. Cho nên rất nhiều đại gia trưởng đối này hai đứa nhỏ nhưng thật ra bắt đầu cố ý vô tình tính kế thượng. Giống nhau kỳ nghỉ Âu Dương đêm hồi đế đô thời điểm sẽ có bọn lao nhân mang theo nhà mình cháu gái thiện mặt không biết xấu hổ thượng Âu Dương gia làm khách, tưởng đem chính mình cháu gái giới thiệu cho Âu Dương đêm. Âu Dương đêm tuấn tú lịch sự, lại là Âu Dương gia hài tử, giống nhau tiểu cô nương tự nhiên là một cái thấy một cái thích, các thấy các thích, đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Âu Dương đêm nhất phiền trường hợp này, thật vất vả ở nhà bồi bồi thái gia gia cùng gia gia nãi nãi, cũng bị này đó phá hủy tâm tình, căn bản liền xem cũng chưa xem tiểu cô nương liếc mắt một cái liền ra cửa tìm tiểu thúc luyện thương đi. Đáng tiếc nhân ra tiểu cô nương mắt trông mong nhìn trong lòng vương tử cứ như vậy đi rồi, trong lòng cái kia khổ sở u, thật là nói không nên lời a. Chương 338 không thỉnh tự đến mạnh ra gia. Âu Dương đêm bên này, mỗi lần nghỉ về nhà khi là cái dạng này tình cảnh, mà Thản nhiên cũng là không thua kém chút nào a, Thản nhiên ngẫu nhiên đi đế đô xử lý sự tình hoặc là xem lão gia tử bọn họ, cũng sẽ thực trùng hợp gặp gỡ mấy cái cùng tuổi mụ mụ gia tôn tử tới làm khách. Loại này biến tướng thân cận phương thức đã làm hai người quả thực là phiền không lắm phiền. Này đàn lao nhân là nghĩ như thế nào, hiện tại đều thời đại nào, bọn họ cư nhiên còn mang theo nhà mình con cháu tới thân cận, hơn nữa cũng không xem bọn hắn hiện tại bất quá vẫn là mười mấy tuổi hài tử mà thôi, này ly kết hôn cũng rất sớm hào đi, liền tính là sớm một chút tính toán cũng không thể sớm như vậy đi, hơn nữa mỗi lần đem sự tình đều làm được như vậy rõ ràng, thật là hết trô nói rồi, làm thản nhiên bọn họ này đó lúc ấy người đến nhiều xấu hổ a. Bất quá lại nói tiếp, liền tính xấu hổ hẳn là cũng là thản nhiên một người xấu hổ mà thôi, Âu Dương đêm đối mặt chuyện như vậy là trực tiếp liền bỏ qua đối phương tồn tại. Mà những cái đó cùng Âu Dương đêm hoặc là thản nhiên thân cận đối tượng đâu, luôn là sẽ bị hai người rào hảo khuôn mặt, suất chúng mới có thể hấp dẫn, có lẽ đối phương không chỉ có không có cảm thấy xấu hổ còn rất phối hợp người nhà ăn bài. Cho nên như vậy tính xuống dưới nhưng thật ra chỉ có thản nhiên một người ở cảm thấy xấu hổ. Bất quá còn hảo thản nhiên mỗi năm đi đế đô số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần thời gian cũng không tính quá dài, nếu như đi thời gian trường nàng giống nhau đều sẽ đem lao ra tử bọn họ cùng nhau nhận được thản nhiên cư tiểu ở vài ngày, cũng miễn cho hội ngộ thượng mục đích không thuần tới xuyên môn người. Thi đại học thành tích như vậy huy hoàng, hai người chuyên nghiệp khảo thí thành tích tự nhiên cũng không kém, tuy rằng hai người thi đậu trường học có phải hay không cùng nhau, nhưng là tương nam quân chính đại học ở đế đô cũng thiết lập trường thi. Sở hữu hai người cũng coi như còn có thể tại cùng nhau tham gia cuối cùng một lần khảo thí. Không thể nói là trong cuộc đời cuối cùng một lần đi, tương lai sự tình ai nói chuồn đâu. Nhưng ít ra cũng là trước mắt xem ra hai người về sau hẳn là sẽ không có cái gì cơ hội cùng nhau khảo thí. Chuyên nghiệp khảo thí thành tích điểm là không trực tiếp công bố, nhưng là là sẽ không đỏ lên bảng dựa theo điểm cao thấp chúng tuyển hết bảng. Đương nhiên, Hai người tên cũng là không hề trì hoãn lấy từng người tham gia khảo thí trường học đứng đầu bảng vị trí xuất hiện ở đỏ thâm trên giấy. Bởi vì hai đứa nhỏ đều là thi đậu trường quân đội. Trường học là thuộc về trước tiên chúng tuyển, trước tiên phát thông chi thư, cho nên thực mò hai người liền thu được từng người thông chi thư. Nhìn đến hai đứa nhỏ tốt như vậy thành tích, hai nhà người tự nhiên là phi thường vui vẻ. Âu Dương Vân bởi vì là chính phủ nhân viên chính phủ, mặc dù vui vẻ cũng chỉ có thể điệu thấp xử lý, mà thản nhiên ra liền bất đồng. Bọn họ vì hai đứa nhỏ làm cái long trọng tạ sư hiến, tuy nói trên danh nghĩa là tạ sư hiến, nhưng là đồng thời cũng thỉnh rất nhiều thân thích bằng hữu, cũng coi như là dùng như vậy một loại phương thức cùng đại gia chia sẻ này một phần vui sướng chi tình. Tạ sư bữa tiệc mạnh ra đem thản nhiên cùng Âu Dương đem hai người từ tiểu học đến cao trung sở hữu lao sư đều mời tới, bao gồm cung thiếu niên đã từng dạy dỗ quá cùng hiện tại còn đang dạy dỗ bọn họ lao sư. Người này số đã là tương đương khả quan. Hơn nữa Mạnh Gia cùng Vu Gia thân thích bằng hữu, Âu Dương Gia một bàn, nay tràn đầy ở dê thị hiện giờ lớn nhất hồng tân đại tiểu lâu bày suốt 50 bàn, đem toàn bộ chính sảnh toàn bộ bao xuống dưới. Khí phái thực. Mạnh Gia trừ bỏ đại bá tiểu cô Gia đều tới ở ngoài, còn có kia nhiều năm không thấy Gia Gia cũng không biết là từ địa phương nào được đến tin tức không thỉnh tự đến. Tuy rằng thản nhiên bọn họ đối cái này thật nhiều năm trước làm hạ kia lệnh người khinh thường sự tình lúc sau liền độn mạnh thiết trụ như vậy không thỉnh tự đến xuất hiện cũng không cảm thấy có cái gì vui vẻ, nhưng là cũng không có trực tiếp đem hắn thỉnh đi ra ngoài, rốt cuộc ở huyết thống thượng hắn vẫn là mạnh đi xa bọn họ tam huynh muội phụ thân, thản nhiên ra ra. Lão nhân đã nhiều năm không thấy già rồi không ít, cũng không biết hắn mấy năm nay đã trải qua cái gì, mạnh đi xa tuy rằng đối cái này phụ thân hiện tại không có gì hảo cảm. Nhưng là mấy năm nay cũng là vẫn luôn ấn nguyện cho hắn đánh sinh hoạt phí, tuy rằng mạnh thiết trụ làm sự tình làm này mấy cái con cái rất không mặt mũi, nhưng là bọn nhỏ nhưng không nghĩ làm người chọc cô sống nói bọn họ bất hiếu kính cha mẹ. Cho nên vô luận thế nào, mạnh đi xa cũng không có khả năng làm lão nhân lưu lạc đầu đường. Chính là mấy năm nay không thấy, thẳng nhiên ra ra tửa hồ cùng trước kia bất đồng, không chỉ có người biến già rồi, hơn nữa thấy bọn nhỏ nói chuyện cũng khách khí nhiều, cũng không phải cái loại này giả mù sa mưa khách khí hình như là thật sự quan tâm bọn nhỏ. Mạnh thiết trụ thấy thản nhiên đầu tiên là đem thản nhiên khích lệ một phen, sau đó từng cái hỏi hỏi chính mình này mấy cái hài tử thân thể cùng tình trạng. Cuối cùng còn tự mình đi tới đang ở tiếp đón khách nhân với thành công cùng thẩm lan hai người trước mặt khách khách khí khí cùng thông ra chào hỏi, cũng thăm hỏi hạ hai người thân thể. Ăn cơm thời điểm cũng là một người ở bên kia ăn tịnh ăn một lát, tựa hồ ăn uống cũng không thế nào tốt bộ dáng, cuối cùng trước tiên ly tịch đi rồi. Mạnh thiết trụ đi rồi lúc sau. Mọi người mới thảo luận một chút hôm nay hắn như vậy khác thường là chuyện như thế nào. Thẳng nhiên bọn họ một nhà không rõ ràng lắm, Mạnh Viễn Sơn nhưng thật ra đối chính mình cái này phụ thân mấy năm nay sinh hoạt có chút hiểu biết. Rốt cuộc đó là chính mình phụ thân, từ hắn phía trước làm kia sự tình liền nhìn ra tới hắn không phải cái cái gì đáng tin cậy người. Rời đi ra về sau, Mạnh Viễn Sơn cũng tìm người hỏi thăm quá hắn rơi xuống, biết hắn đi ngoại thị lao nhân viện, hắn cảm giác thượng hẳn là sẽ không lại trọc sự tình gì đi, nhưng là có tưởng tượng vẫn là không được. Vẫn là đến tìm người nhìn. Vì thế Mạnh Viễn Sơn tìm người liên hệ thượng kia ra lão nhân viện nhân viên công tác, nếu Mạnh Thiết trụ có cái gì không tầm thường động thái muốn nói cho hắn, lúc này mới xem như bông điểm tâm tới. Mạnh đi xa cấp phụ thân ký sinh sống phí sự tình Mạnh Viễn Sơn cũng là biết đến, nhưng là hắn cũng là vẫn luôn cũng chưa nói qua cái gì. Mạnh Thiết trụ từ bọn nhỏ khi còn nhỏ kỳ thật liền không như thế nào quản qua sự tình trong nhà, từ nhỏ bọn họ bốn huynh muội chính là mẫu thân một tay mang đại cho nên cùng mẫu thân cảm tình tương đối tới nói muốn thâm rất nhiều mạnh thiết trụ cùng bên ngoài nữ nhân cùng nhau hại chết mẫu thân chuyện lớn như vậy ở bọn họ tam huynh muội trong lòng ai cũng không có khả năng làm nó quá khứ. Thúy Chi mạnh thiết trụ lớn như vậy số tuổi tuân gia tới ở bên ngoài có nữ nhân hơn nữa ngay cả đại muội đều vẫn là nữ nhân kia nữ nhi loại chuyện này nếu là làm hắn nhạc phụ người nhà biết hắn mặt muốn hướng nơi nào phong a cho nên những việc này có một bộ phận mạnh viễn sơn bọn họ hai vợ chồng là vẫn luôn đều gạt nhạc phụ người một nhà mạnh đi xa cấp mạnh thiết chủ gửi tiền, như vậy đã có thể không cần bị người ta nói bọn họ mấy cái nhi nữ đem phụ thân đuổi ra gia môn, lại có thể làm hắn có cũng đủ tiền ở bên ngoài ở không cần lại trở lại bọn họ sinh hoảng ở giữa, một công đôi việc, mạnh viễn sơn như vậy sẽ tinh kế người tự nhiên là sẽ không phản đối, nhưng là hắn cũng vẫn luôn là làm bộ không biết, bất quá là vì không cần chính mình cũng ra một phần. Rốt cuộc hắn là đại ca, đệ đệ kinh tế điều kiện so với hắn hảo nhiều như vậy, hắn nhiều gia điểm cũng không có gì quan hệ, Mạnh Viễn Sơn tuy rằng ở rất nhiều chuyện thượng hiện tại so trước kia muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng là có một số việc vẫn là ích kỷ bản tính ở bên trong, người đều nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời sao, nên một ít việc có thể, muốn cho hắn hoàn toàn đều sửa lại, vậy khẳng định là không có khả năng sự tình. Mạnh Thiết Trụ ngay từ đầu ở lão Nhân Viện đợi đến cũng rất thành thật, nhưng là không tới nửa năm liền bắt đầu ra chuyện xấu. Hắn cũng không biết là như thế nào liền cùng lão Nhân Viện một người tuổi trẻ nữ hộ lý liền thông đồng, người nói hắn này lão đều già rồi Tuy nhiên có loại này, lão không thôi sự tình. Nhân ra cái này người trẻ tuổi nữ hộ lý cũng là nhìn mạnh Thiết Trụ tuy rằng tuổi lớn, nhưng là giống như rất có tiền bộ dáng. Bởi vì mạnh đi xa vẫn luôn cho hắn ký sinh sống phí, hơn nữa mỗi lần mức cũng không tính thiếu, hơn nữa hắn tiền hưu, trước kia mạnh gian mãi nãi kiếm hạ tiền, hiện tại đều ở trong tay hắn, số thật cũng là không ít. Cho nên mạnh Thiết Trụ ở lão nhân trong viện sinh hoạt đó là tương đương dễ chịu a, ra tay rộng rãi, thường xuyên cùng hắn đánh bài người đều biết hắn bài kỹ kém nhưng là còn mê chơi, lại chơi đại, thua cũng không đau lòng, nhìn dáng vẻ là thật sự rất có tiền. kia người trẻ tuổi nữ hộ lý là nông thôn sinh ra, nhưng là sinh bộ dạng không tồi, vẫn luôn muốn tìm cái có tiền nhân gia gả cho, phản cao chi đi. nàng có thể ủy khuất chính mình cả ngày cùng một đám lão nhân lão thái thái nhóm giao tiếp, cũng là hy vọng có thể từ nơi này tìm được cái thích hợp nhân gia, trước lấy lòng lão nhân lão thái thái tái giá cho bọn hắn nhi tử. cô nương tuy rằng xinh đẹp, nhưng là đầu óc không hảo sử, nàng cũng không nghĩ. Trong nhà có tiền nhân ra, có thể làm cha mẹ tới viện dưỡng lão sinh hoặc sao, cái nào không phải nhà mình thỉnh bảo mẫu hầu hạ. Cô nương mới vừa gần nhất còn không cảm thấy, đã như vậy một hai tháng phát hiện ý nghĩ của chính mình sai rồi, chuẩn bị từ trước tưởng biện pháp khác thời điểm, vừa vận đuổi kịp tới như vậy cái thổ hào lão nhân. Cô nương tưởng tượng, di lão nhân này có tiền đứa con này hẳn là cũng không kém đi, thường xuyên qua lại như thế liền nghĩ lấy lòng lão nhân. Mà này mạnh thiết chủ đâu, hiện tại là lao bà không có, tình nhân không có. Cũng là vừa vặn đuổi kịp như vậy cái tuổi trẻ cô nương cả ngày hướng trước mặt ấu, hắn còn tưởng rằng nhân gia là coi trọng hắn đâu, còn rất hưởng thụ, đối cô nương càng là ra tay hảo phong đến không được, nghĩ thầm chính mình chẳng lẽ là này ra rồi ra rồi lại đi rồi đào hoa vợ. Vì thế này trời xui đất khiến giới, có một ngày buổi tối này mạnh thiết trụ đâu liền đem cô nương tìm được rồi chính mình phòng chuẩn bị đối nhân gia hành bạo thời điểm bị người ta cự tuyệt, lão nhân buổi tối cao hứng uống nhiều hai ly cho rằng trên đời này cô nương thẹn thùng liền tới rồi cường. Kết quả kêu cô nương là lại kêu lại kêu đem chung quanh hàng xóm cùng nhân viên công tác đều đưa tới. Đại gia vừa thấy tình cảnh này, nhất thời đều sửng sốt. Cái này lao không thôi lớn như vậy, số tuổi cư nhiên còn đối nhân gia tuổi trẻ tiểu cô nương lòng mang ý xấu. Đại gia đương trưởng liền ngăn lại. Xong việc cô nương người nhà tìm tới, không chỉ có đem mạnh thiết trụ đánh một đốn, còn nói muốn báo nguy. Mạnh thiết trụ nào dám a? Cuối cùng đem chính mình trong tay sở hữu tiền đều cho nhân gia, mới xem như đem chuyện này hiểu rõ. Lúc này mới gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không chỉ có không đi rồi đào hoa vẫn còn đem tiền đều cho nhân ra, ở lão nhân viện thanh danh cũng xú, hắn cũng không mặt mũi lại ở nơi đó trụ đi xuống, vì thế liền dọn đi rồi. Phía trước bị người đánh một đốn, này mạnh thiết trụ cả người khí thế liền lập tức thay đổi, rốt cuộc không có gì vãng tiêu ngạo. Dọn sau khi đi, tới rồi lúc này hắn mới hiểu được chính mình là thật sự ra rồi, không có nhi tử hiện tại mỗi tháng đánh tới sinh hoạt phí, hắn phòng trường liền sinh hoạt đều khó khăn. Cho nên mấy năm nay hắn nhưng thật ra vẫn luôn thực thành thật sinh hoạt, hiện tại tuổi càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu tưởng bọn nhỏ, cho nên hôm nay mới có thể như vậy ra mặt dày không thỉnh tự đến. Chương 339 thản nhiên đặc mời khách gỡ. Đại gia đối đột nhiên xuất hiện mạnh thiết trụ tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có quá để ý, rốt cuộc trình diện người nhiều như vậy, bọn họ muốn tiếp đón đại gia, nơi nào sẽ lo lắng đi quản mạnh thiết trụ rốt cuộc là vì cái gì sẽ biến thành như vậy, dù sao hắn như bây giờ cũng hảo. Cũng coi như là cho đại gia thiếu thêm điểm phiền toái, bằng không mạnh gian này mấy cái huynh muội thật đúng là sợ bởi vì hắn những cái đó sự tình về sau liền đầu đều nâng không đứng dậy. Lúc này đây tạ sư hiến, mạnh gia tuy rằng thỉnh rất nhiều người, nhưng là bọn họ cũng không phải vì hiện rộng, cũng không phải vì phô trương, chủ yếu cũng là ở dê thị nhiều năm như vậy, hai tử đều lập tức muốn vào đại học, cũng nên là thời điểm công khai hai đứa nhỏ ở trước mặt mọi người công khai thân phận lúc. Tuy rằng Hoa Dương Trung học trường học lãnh đạo cùng bộ phận các lao sư đều là biết hai người đại khái thân phận, nhưng là rốt cuộc bọn họ không có đối ngoại công khai quá. Như vậy lần đầu tiên chính thức hai vị học sinh giới thiệu chính mình người nhà, cũng coi như là đem cái này không tính bí mật bí mật công khai. Một đốn cơm chưa hiến hội cũng coi như là ăn khách và chủ tương hoan. Ở hồng tân đại tiểu lâu như vậy đại phô trương đại bãi tiệc rượu, các vị có thể tiếp thu đến mời các tân khách cũng là cảm thấy phi thường vinh hạnh. Rốt cuộc như vậy đại tiểu lâu không chỉ là người có tiền là có thể đính đến ghế Muốn nói lần này có thể ở Hồng Tân Tiểu Lâu bại hiến Không phải lại gần Âu Dương Vân mặt mũi, Cũng không phải mạnh đi xa Vu lệ phương hai người mặt mũi, Nói đến nói đi vẫn là thản nhiên mặt mũi đại Vốn dĩ đâu Nay Hồng Tân Tiểu Lâu không chỉ có là năm sao cấp khách sạn lớn Hơn nữa vẫn là từ rất sớm trước kia Chính là dê tòa thị chính tiếp đãi ngoại tân chuyên dụng khách sạn Người bình thường không quan hệ là rất khó đính thượng vị trí chúng chi là đem nhân ra cái này toàn bộ cửa chính đi vào đại sảnh toàn bộ bao xuống dưới, đây là dị vãng trước nay đều không có sự tình. Rất nhiều người đều suy đoán này có phải hay không bán cho Âu Dương Vân mặt mũi. rốt cuộc này chính phủ chuyên dụng khách sạn Âu Dương Vân nói một câu hẳn là có thể định ra tới đi. Loại này việc nhỏ nơi nào yêu cầu Âu Dương thư ký ra mặt đầu, thẳng nhiên hiện tại sinh ý làm lớn như vậy mặt mũi lớn đi, nàng làm vương hiên ra ngựa liền thu phục. Thản nhiên cư hiện tại xuất phẩm rượu phẩm mấy năm nay lại gia tăng rồi năm loại tân rượu. Thản nhiên cư rượu hiện tại chính là tiêu biến Đại Giang Nam Bắc. Ngay cả nước ngoài đều có bộ phận đại lý thương tới Hoa Hạ cùng Thản nhiên cư nói nhập khẩu sự tình. Bất quá bởi vì Thản nhiên cư rượu phẩm luôn luôn đều là phi thường chú trọng chất lượng, yêu cầu đặc thù nguyên liệu. Như bây giờ sản lượng cung ứng quốc nội đều là phi thường khẩn trương. Rất nhiều khu vực thường xuyên đều là mỗi nửa năm mỗi một loại rượu mới có thể bắt được ba dương số định mức. Thản nhiên cư rượu hiện tại tuy rằng trên danh nghĩa là sản xuất hàng loạt, chính là những cái đó giống nhau sản xuất hàng loạt liền vẫn là bất đồng, chính là so với những cái đó cái gọi là quốc hầm càng là khó được. Cho nên ở chợ đen thượng xào thật sự quý. Đương nhiên sau lưng nhà cái tự nhiên còn có thản nhiên bọn họ này một đám người. Chủ yếu chính là vu kiến bân kia mấy cái đồng học cùng phung thiệu, bọn họ cũng coi như là ngửa quen đường cũ, phía trước bọn họ cũng là dựa vào chợ đen bán rượu ở đế đô mua phòng mua xe. Cũng coi như là có đệ nhất bút tư kim, đầu tư bất động sản thị trường chứng khoán gì đó hiện tại các đều là trong tay nhưng đều là có không ít tiền đâu. Chính là dựa vào này khó bắt được số định mức thản nhiên cư rượu, Hồng Tân Lâu khách sạn tổng giám đốc như thế nào có thể không bán cấp thản nhiên mặt mũi đâu. Hôm nay tạ sư bữa tiệc sở hữu dùng rượu toàn bộ đều là thản nhiên cư xuất phẩm, thản nhiên còn thêm vào ở Hồng Tân Tiểu Lâu năm nay sở hữu ở thản nhiên cư bắt được rượu phẩm đơn đặt hàng thượng các hạng mục đều nhiều gia tăng rồi 10 dương. Đây chính là nhạc hỏng rồi Hồng Tân Đại tiểu lâu tổng giám đốc. Nay Hồng Tân Đại tiểu lâu làm dê thị hiện tại tốt nhất xa hoa đại tiểu lâu như thế nào có thể không có Thản nhiên cư rượu, cho nên ở Thản nhiên cư rượu bắt đầu sản xuất hàng loạt năm thứ 2 thời điểm Hồng Tân tiểu lâu cũng đã cùng Thản nhiên cư ký kết cung tiêu hiệp ước, mỗi năm các loại rượu phẩm đều là 50 dương, lúc ấy này Hồng Tân tiểu lâu tổng giám đốc còn cảm thấy là chính mình mặt mũi lại, khác tiểu lâu cũng chính là lấy cái 30 dương mà chính mình lại là 50 dương. Tới rồi hiện tại hắn mới hiểu được Nơi nào là chính mình mặt mũi so người khác đại, mà là bởi vì này thản nhiên cư chính chủ nguyên lai là dê thị phú thương nhà A, chắc không được nhân ra cho hắn lớn như vậy mặt mũi, bất quá là xem ở đồng hương mặt mũi thượng thôi. Bất quá đây cũng là chuyện tốt A, về sau đã biết này thản nhiên cư chính chủ chính là mạnh gia. Bán rượu thời điểm nói không chừng còn có thể đi một chút cửa sau đâu. Này đó bất quá đều là chút mặt bản hạ sự tình, chứ bỏ người một nhà người ngoài là không rõ ràng lắm. Dù sao Thản Nhiên cũng không tính toán làm nhân gia biết nàng là Thản Nhiên cư chủ nhân, đặc biệt là dê thị người. Ngươi nột, ngươi nghèo thời điểm chưa chắc có bao nhiêu người sẽ nghĩ đến tiếp tế ngươi. Ngươi có tiền phát đạt, liền sẽ cũng không biết địa phương nào chạy ra chút bà con nghèo, những cái đó ngươi nghe cũng chưa nghe qua, thấy cũng chưa gặp qua người lúc này đều toát ra tới nói, đã từng đã từng đã cho nhà ngươi bộ dáng gì ân huệ từ từ, nhân tính chính là như thế, không thể nói người người đều là như thế, nhưng là người như vậy xác thật là tồn tại sở hưu thản nhiên nhất quán thừa hành điệu thấp nguyên tắc vẫn là thực tất yếu hôm nay tới này đó thân thích bằng hưu các lão sư đều đi được không sai biệt lắm thời điểm có một người giữ lại người này chính là ở thản nhiên khi còn nhỏ ở cung thiếu niên đàn tranh vỡ lòng lão sư văn ôn lão sư văn ôn lão sư là ở thản nhiên tiểu học tốt nghiệp lúc sau khảo nhập hoa dương trung học không bao lâu từ trước lúc này đây thản nhiên cũng là cố ý dựa theo văn ôn lão sư để lại cho nàng liên hệ phương thức tìm được rồi nàng thực khẩn thiết nói ra hy vọng văn ôn lão sư có thể tham dự lần này tạ sư hiến văn ôn lão sư lúc này mới tới thản nhiên trọng sinh lúc sau nhân sinh có hoàn toàn bất đồng bộ dáng nàng trừ bỏ ở học trước ban thời điểm lại lần nữa gặp kiếp trước lão sư mặt khác đều là cùng kiếp trước sở tiếp xúc đến bất đồng lão sư này đó lão sư đều thực thích thản nhiên thản nhiên cũng cảm thấy bọn họ thực hảo nhưng là ở này đó lão sư giữa trừ bỏ mợ ở ngoài nàng hẳn là thích nhất chính là văn ôn lão sư đi cùng mợ bất đồng Văn ôn lão sư làm thản nhiên sở thích chính là trên người nàng cái loại này khí chất, không thể nói tới là một loại bộ dáng gì cảm giác, nhưng là chính là làm người thực thoải mái, cho nên ở văn ôn lão sư bởi vì cá nhân nguyên nhân từ trước thời điểm, thản nhiên vẫn là thực không tha. Bất quá làm thản nhiên vẫn luôn cánh cánh trong lòng ngược lại là văn ôn lão sư lâm phân biệt thời điểm nói các nàng sẽ tái kiến, khi đó có lẽ bọn họ chi gian quan hệ liền cùng hiện tại không giống nhau. Câu này nói rất là thật không minh bạch, Nhưng là Thản Nhiên muốn hỏi Văn Ôn lão sư thời điểm, Văn Ôn lão sư lại nói hiện tại không rõ không quan hệ, về sau nàng liền sẽ minh bạch. Bất quá là một câu mà thôi, Thản Nhiên luôn là cảm thấy ngay lúc đó Văn Ôn lão sư tựa hồ là có cái gì muốn nói cho nàng, bất quá là thời cơ chưa tới mà thôi, hiện giờ hai người tái kiến, không biết có phải hay không Văn Ôn lão sư theo như lời tái kiến là lúc. Văn lão sư nhiều năm không thấy ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp, ta rất sợ ngươi không tới đâu. Thản nhiên ở Văn Ôn lão sư trước mặt là một loại thả lỏng làm nũng trạng thái, hiểu biết người đều rõ ràng nàng đây là đối mặt tin cậy thích nhân tài sẽ là cái dạng này. Lão sư sao có thể không tới đâu, Thản nhiên chính là ta nhất đắc ý học sinh đâu, ngươi mời ta sao có thể không tới. Nói nữa liền tính ngươi không tìm ta, có lẽ quá chút thời gian ta cũng sẽ tìm ngươi, hiện tại bất quá là đem thời gian trước tiên thôi. Vẫn là làm người cảm thấy như lọt vào trong xương mù cảm giác, này Văn Ôn lão sư tuổi còn trẻ, Nói chuyện ngẫu nhiên liền có như vậy một loại cao thâm khó đoán cảm giác, bất quá thản nhiên nhưng thật ra không thèm để ý lão sư những lời này, nhìn thấy Văn Ôn lão sư nàng là thật sự thực vui vẻ. Vừa rồi khách khứa quá nhiều, thản nhiên không rảnh lo cùng Văn Ôn lão sư tế liều, nàng còn sợ hãi Văn Ôn lão sư liền như vậy đi rồi đâu, không nghĩ tới lão sư cũng nên là có chuyện muốn cùng nàng nói mới lưu đến cuối cùng đi. Nghĩ đến sư sinh hai người cảm tình sắc thật vẫn là không tồi, này học sinh nhớ thương lão sư. Lão sư hẳn là cũng không có đã quên học sinh. Từ từ ta có thể tìm một chỗ cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Văn Ôn lão sư đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu. Thản Nhiên đối mặt Văn Ôn lão sư yêu cầu đột nhiên có chút không minh bạch nàng ý tứ, đơn độc tâm sự. Chỉ có ta và ngươi hai người, liền chúng ta hai cái, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, nhưng là không thể có những người khác ở đây. Văn Ôn lão sư biểu tình có chút nghiêm túc, tựa hồ là có cái gì chuyện rất trọng yếu muốn làm ơn Thản Nhiên bộ dáng. Khả năng có người ngoài ở tựa hồ là có chút không có phương tiện đi. Hào đi. Thản nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua ở chính mình phía sau cách đó không xa đứng hồng y gì cùng ở đang ở cùng Âu Dương Vân Hai Phu Thê nói chuyện Âu Dương đêm. Nghĩ đến văn ôn lão sư là muốn cùng nàng đơn độc tâm sự cũng là làm nàng chi khai bọn họ hai cái đi. Tuy rằng thản nhiên đối văn ôn lão sư yêu cầu đơn độc nói chuyện sự tình có chút làm không rõ là vì cái gì, nhưng là nàng cũng không có cự tuyệt. Nghĩ như thế nào vị này chính mình từ nhỏ thích nhất lão sư hẳn là sẽ không thương tổn nàng đi. Văn ôn lão sư đối mặt thản nhiên như vậy trả lời, thực rõ ràng có chút vui sướng gật gật đầu. Thản nhiên cùng hồng y gì chào hỏi nói muốn cùng lão sư đơn độc tâm sự, làm hắn trong chốc lát nói cho chính mình người nhà cùng Âu Dương Đêm, nàng đi trước, trong chốc lát có việc điện thoại liên hệ. Hồng y gì có chút không rõ như vậy đột nhiên liền cùng một cái nữ lão sư phải đi là có chuyện gì, có chút nghi hoặc nhìn thản nhiên. Thản nhiên làm hắn yên tâm Sẽ không có việc gì. Nghĩ nghĩ sợ đại gia lo lắng, liền ở Hồng Tân tiểu lầu phòng cho khách bộ khai gian phòng, trực tiếp đem văn ôn Lão sư đưa tới trên lầu phòng cho khách, như vậy đã có thể cùng Lão sư có một cái đơn độc tư mật nói chuyện phiếm không gian, người nhà lại không cần lo lắng nàng xảy ra chuyện gì. Tuy rằng thản nhiên người nhà cũng không sợ văn ôn Lão sư sẽ đối thản nhiên làm chuyện gì, dù sao cũng là hài tử Lão sư, cũng không phải cái gì người xấu, nhưng là từ gia thủy lâm kia chuyện. Mạnh đi xa hai phu thê cùng vu ra người liền đối người nhà cùng bọn nhỏ an toàn đặc biệt chú ý, tận lực tránh cho như vậy sự tình lại phát sinh. Văn ôn lão sư đối với Thản Nhiên an bài cũng không có đưa ra cái gì dị nghị, rốt cuộc nàng không phải nói yêu cầu cùng Thản Nhiên đơn độc tâm sự, như vậy an bài cũng là dựa theo nàng ý tứ. Hai người tới rồi trên lầu phòng cho khách, theo sau phòng cho khách bộ người phục vụ đi lên tặng hai ly trà đẩy ra đi lúc sau, ôn lão sư mới mở miệng. "Từ từ, thân phận của ngươi, ta biết." hoặc là nói ta tộc nhân chúng ta đều biết. Ôn lão sư nói chung có chuyện lại là như vậy giàu có huyền cơ. Thản nhiên đang chuẩn bị nâng chung trà lên muốn uống khẩu trà thời điểm. Văn ôn lão sư những lời này làm nàng một đốn. Ta thân phận. Trước 340 Hồng Liên tín vật. Thản nhiên theo bản năng nghĩ đến văn ôn lão sư nói chính là có ý tứ gì, nhưng là nàng phản ứng đầu tiên là muốn bảo trì chấn định, có lẽ nàng nói không phải ý tứ này đâu. Là, thân phận của ngươi, ta biết thân phận của ngươi. Cùng cái này Hồng Liên đánh dấu có quan hệ, trong đó còn bao gồm này một cái trọng đại bí mật. Văn Ôn nói chuyện thời điểm từ quần áo trong túi lấy ra một cái thản nhiên sử dụng Hồng Liên đánh dấu. Người rốt cuộc là người nào? Thản nhiên trong lòng tức khắc cảnh giác lên, biết Hồng Liên đánh dấu phi thường có khả năng là nàng vẫn luôn đang tìm kiếm trương họ tộc nhân hậu duệ, nhưng cũng tồn tại là đối không gian bí mật nhìn trộm giá nguy hiểm, cho nên nàng cần thiết muốn cảnh giác lên. Chuyện này không phải là nhỏ, hơn nữa hiện tại Hồng Y không ở bên người nàng. Nếu là bằng hữu tự nhiên là tốt, nếu là địch nhân nàng không rõ ràng lắm đối phương tình huống hiện tại nhiều ít vẫn là có chút nguy hiểm. Nếu là vừa rồi trọng sinh trở về thản nhiên, có lẽ hiện tại cũng không sẽ cảm thấy không có hồng y tại bên người sẽ có nguy hiểm, rốt cuộc khi đó nàng xác thật cũng chỉ có nàng chính mình, không có người khác có thể dựa vào. Mà hiện tại lại bất đồng, rốt cuộc hiện tại nàng không phải chính mình, rất nhiều thời điểm người một khi có có thể ý lại đối tượng, tựa hồ liền sẽ trở nên không hề độc lập. Thản nhiên khả năng hiện tại chính là tiến vào như vậy một cái thời kỳ. Bất quá như vậy thản nhiên hẳn là sẽ không tồn tại lâu lắm. Rốt cuộc, nàng lập tức liền phải đến quân y đại học đi đi học. Khi đó nàng muốn chính mình một người đối mặt rất nhiều vấn đề. Lúc ấy hồng y đi là không có khả năng lại thời khắc đồi ở bên người nàng. Có lẽ trải qua qua cái kia thời kỳ thản nhiên, lại sẽ biến trở về đã từng cái kia độc lập không sợ nguy hiểm thản nhiên. Ta tổ tiên họ trương, tin tưởng dòng họ này ngài cũng không xa lạ. Chủ thượng. Văn Ôn đột nhiên một sửa vừa rồi có chút hùng hổ dọa người khí thế, ngược lại quỳ một gối xuống đất đem trong tay Hồng Liên giao thừa đến Thản Nhiên trong tay, hơn nữa trong miệng Xương Thản Nhiên là chủ thượng, cùng năm đó Hàn gia lão gia tử giống nhau xưng hô. Thản Nhiên nhìn đến Văn Ôn đột nhiên động tác có chút cả kinh, lại tưởng tượng đến nàng nói chương họ, liền minh bạch cái này Văn Ôn hẳn là chương họ ám vệ hậu nhân, chỉ là hiện tại còn không xác định là đây là trong đó kia chi tộc nhân. Thản Nhiên thân thủ tiếp nhận Văn Ôn trong tay Hồng Liên đánh dấu, cẩn thận đoan trang lên không có lập tức tỏ thái độ. Tuy rằng từ Hồng Liên đánh dấu đến trương họ tộc nhân này hai cái manh mối đều đối thượng thản nhiên người muốn tìm, nhưng là nàng hiện tại còn không thể lập tức liền xác định người này chính là trương họ tộc nhân hậu duệ, sở hữu sự tình phải chờ tới nghiệm quá này cái Hồng Liên đánh dấu mới có thể. Không phải nói thản nhiên đối vị này văn lão sư đặc biệt có ý kiến mới có thể như vậy cảnh giác, có người khả năng nhớ rõ lúc trước hàn Lão gia tử nhận thản nhiên là chủ thời điểm chính là không như vậy phiền toái liền lập tức nhận xuống dưới. Đó là ứng vì Hàn lão gia tử cũng không phải chính mình chủ động tìm tới môn tới nhận Thản Nhiên. Ngay lúc đó lão gia tử còn không rõ ràng lắm Thản Nhiên thân phận, mà là bởi vì kia kiện càn khôn lò bắt quái tái hiện nhân thế làm hai người cơ duyên xảo hợp đích xác nhận đối phương thân phận, cũng chỉ có không gian chủ nhân mới có thể mở ra cái kia hộp bắt được lò bắt quái, bằng điểm này lão gia tử nhận định Thản Nhiên thân phận. Thản Nhiên cũng là dựa vào lão gia tử đem như vậy bảo bối cùng đã từng tổ tiên bí mật đồng thời nhận định lão gia tử thân phận. Mà hiện giờ bất đồng, thản nhiên trước mắt vị này văn lão sư đệ nhất nàng là chủ động tìm tới môn, đệ nhị nàng trong tay trừ bỏ này cái hồng liên đánh dấu không có bất luận cái gì tín vật, tỉ như đã từng trương họ tổ tông thay hủy trị trong đó một kiện thần khí. Tình huống như vậy dưới, thản nhiên tự nhiên là muốn cẩn thận một ít, rốt cuộc hiện tại chuyện này là quan trọng đại, cùng thản nhiên trọng sinh cùng với không gian đều có quan hệ, nếu một khi nàng thừa nhận chính mình chính là văn ôn người muốn tìm. Tiêu nàng chẳng khác nào minh sắc nói cho văn ôn chính mình có thưởng nhân sở không có năng lực. Cũng chính là đã từng tiền nhiệm không gian chủ nhân hậu nhân. Nếu là người một nhà làm đối phương đã biết có lẽ là chính mình nhiều một đại trợ lực. Nếu là địch nhân đã biết, kia hậu quả liền thật là không dám tưởng tượng, cho nên thản nhiên cần thiết muốn cẩn thận suy xét, cần thiết đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất mới có thể. Thản nhiên nhìn kỹ xem Hồng Liên đánh dấu, đây là một đóa khắc vào một quả ngọc bài thượng Hồng Liên. Trung quanh là màu trắng. Hoa sen bộ phận vừa lúc là một khối màu đỏ bộ phận xào điêu. Ngọc chất cùng công nghệ đều phi thường hảo, nhìn ra được tới là kiện đồ cổ, nhưng là thản nhiên ở mặt trên giống như cũng không có cảm nhận được cùng loại không gian hoặc là thượng cổ thần khí linh tinh những cái đó linh lực cảm giác. Thản nhiên dùng đầu ngón tay thực nhẹ thực nhẹ đem một bộ phận linh lực rót vào ngọc bội, hy vọng có thể tìm được bên trong một ít dấu vết để lại. Nhìn xem có hay không bị phong ấn trụ linh lực. Ở thản nhiên nhìn kỹ ngọc bội thời điểm văn ôn cũng không có ra tiếng quấy Tựa hồ nàng minh bạch thản nhiên là đang làm cái gì, nàng hy vọng thản nhiên có thể thông qua này khối ngọc bội tin tưởng chính mình nói. Ước chừng qua có 10 phút bộ dáng, thản nhiên linh lực đã ở ngọc bội giữa du tẩu không sai biệt lắm, liền ở nàng chuẩn bị muốn rút khỏi linh lực thời điểm. Đột nhiên, ở hồng liên trung tâm vị trí tựa hồ có một tia dị động. Ở một bên văn ôn tuy rằng vẫn luôn không nói gì, nhưng là nàng cũng ở vẫn luôn chú ý thản nhiên động tác, gì. Giống như kia khối ngọc bội nhan sắc bất động. Này khối ngọc bội kỳ thật là vẫn luôn đều ở văn ôn ra ra trong tay, là lúc này đây nàng lại trở về dê thị ra gia ra gia giao cho nàng mang lại đây, làm nàng trước tới nhận chủ, này một khối là cùng chủ thượng tương nhận bằng chứng, chính là một khối điêu có hồng liên ngọc bội, rốt cuộc là cái gì tài chất văn ôn đều không rõ ràng lắm. Văn ôn từ nhỏ thời điểm liền biết bọn họ văn gia hải tử từ nhỏ liền phải tập võ, không phải cái loại này phim truyền hình diễn cái loại này khoa chân múa tay linh tinh giả kỹ năng. Văn gia gia truyền võ công cùng bên ngoài những cái đó võ công là bất đồng, giống như muốn so bên ngoài những cái đó muốn lợi hại thượng rất nhiều, ngay cả văn gia con cháu nhóm chính mình cũng không biết bọn họ luyện này đó công phu rốt cuộc là có chút cái dạng gì sâu xa, bất quá mặc kệ này võ công có cái gì lai lịch, Học lúc sau bọn họ mỗi người tại thế nhân trước mặt đều là cao thủ, nhưng là bọn họ bên ngoài hành sự là luôn luôn đều rất điệu thấp. Văn gia đối với con cháu quản giáo là phi thường nghiêm khắc, Sở hữu đến nay mới thôi không có kiến thức quá chân chính dám khiêu chiến tổ hấn người xuất hiện. Văn gia cùng lúc trước hàn gia là giống nhau, bọn họ cũng là vẫn luôn đang chờ chủ thượng xuất hiện, từ mấy trăm năm trước bọn họ bị phân ra tới thời điểm liền vẫn luôn đều đang chờ đợi chân chính chủ nhân xuất hiện. Kỳ thật ở thản nhiên cùng văn ôn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm văn ôn liền nhận ra thản nhiên, vốn dĩ làm gia tộc bọn họ tới nói rốt cuộc tìm được rồi bọn họ muốn tìm chủ nhân tự nhiên là phi thường vui vẻ nhưng đồng thời bọn họ cũng có chút lo lắng như vậy một cái tiểu nữ hài hay không có thể khởi động như vậy trách nhiệm. thản nhiên một khi bị nhận chủ trên người nàng gánh vác trách nhiệm không chỉ có riêng là đưa bọn họ những người này đều hợp nhất chính mình muốn hạ, mà là muốn đem đã từng. Chủ nhân chưa hoàn thành sự tình muốn hoàn thành. Cho nên văn gia người, tuy rằng tại rất sớm trước kia liền nhận ra thản nhiên, nhưng là bọn họ vẫn luôn đều không có chủ động nhận chủ, mà là vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến thản nhiên, hơn nữa ở thích hợp thời điểm cho nhất định trợ giúp. Bọn họ hy vọng bọn họ chủ tử có thể sớm ngày trở thành có thể gánh khởi gánh nặng chủ tử, chờ cho đến lúc này bọn họ tự nhiên là sẽ tự động hiện thân. Có người có lẽ cảm thấy văn ôn lần đầu tiên thấy thản nhiên, thản nhiên cũng không có cái gì đặc biệt, nàng lúc ấy còn không có khai thản nhiên cư, cũng không có đem hồng liên đánh dấu lấy ra tới, văn ôn lại như thế nào nhận ra thản nhiên. Thản nhiên kia chỉ không gian vòng tay cùng vòng tay nội sườn thản nhiên tay trái cổ tay chỗ hồng liên đánh dấu là tốt nhất chứng minh. Cái này Hồng Liên đánh dấu là không có cách nào bắt trước, mỗi cái văn gia con cháu hoặc là nói chương thị tộc nhân đều biết đến, bọn họ trong tay đều có một bộ về Hồng Liên đánh dấu hình ảnh, cùng về xác nhận chủ nhân phương pháp ký lục cho nên văn ôn chỉ bằng kia một quả Hồng Liên đánh dấu liền nhận ra thản nhiên. Nhưng là chuyện lớn như vậy văn gia tự nhiên vẫn là tương đối cẩn thận, không có khả năng chỉ dựa vào văn ôn nói chính mình gặp qua liền như vậy nhận định. Ở kia lúc sau... Văn gia người đều cùng thản nhiên trải qua qua nhiều lần xảo ngộ sau gặp thoáng qua đi xác nhận quá thản nhiên kia cái hồng liên đánh dấu. Nếu là hiện tại thản nhiên, nếu thản nhiên như vậy trăm phương ngàn kế đi tra xét thản nhiên thủ đoạn trô đánh dấu, nàng nhất định là sẽ phi thường cảnh giác, nhưng là khi đó thản nhiên còn nhỏ, hơn nữa nàng đối linh lực vận dụng còn cùng hiện tại bất đồng, cho nên khi đó nàng là thật sự không có chú ý tới, chính mình cứ như vậy tử bị người đã tra xét cái rõ ràng. Văn Gia ra chủ xuất động làm cuối cùng đích xác nhận lúc sau, hơn nữa đối thản nhiên tiến hành rồi một phen quan sát, phát hiện cái này tiểu chủ tử sắc thật không phải giống nhau người thường, nếu không phải hiện tại tuổi thương ấu, hắn thật đúng là muốn làm khi liền nhận chủ tử đâu, cuối cùng là mong nhiều năm như vậy chờ tới rồi chủ tử tái xuất hiện, bọn họ gia tộc nhiệm vụ liền phải hoàn thành. Cứ như vậy văn Gia vẫn luôn đang chờ đợi thản nhiên lớn lên, trong lúc cũng từng giúp quá thản nhiên một ít vội, tỉ như năm đó Thúy Nguyệt Hiên tuyển cửa hàng chỉ thời điểm. Cái kia mặt tiền cửa hàng lúc ấy không phải đã thuê sao? Sau lại đối phương đột nhiên nói không thuê hơn nữa liền tiền đặt cọc đều từ bỏ, đó chính là văn gia đối thản nhiên âm thầm trợ giúp. Lại tỷ như thản nhiên ở đế đô muốn mua thản nhiên cư thời điểm, một phương diện là năng lực không tồi cũng chiếm Âu Dương Gia Quang, mặt khác một phương diện văn gia cũng là đang âm thầm từng có hiệp trợ. Còn có một ít tỷ như thản nhiên lần đầu tiên đi Bình Châu công bản cùng mặt khác gia tộc có điểm sẽ rách mặt ý tứ. Mặt sau đối phương tuy rằng có chút động tác nhỏ nhưng là cũng không có chút đại hướng đi kỳ thật cũng là văn gia ở sau lưng nổi lên nhất định tác dụng, còn có một ít việc nhỏ, văn gia kỳ thật đều là gia quá lực. Cho nên thản nhiên mấy năm nay xuôi gió xuôi nước lại đây, cái này âm thầm quý nhân giúp đỡ tác dụng cũng là phi thường đại. Nhưng là này đó thản nhiên đến nay mới thôi vẫn là không biết. Thản nhiên ở ngọc bội giữa cha xét đến kia một tia cực kỳ mỏng manh linh lực, bị thản nhiên linh lực dẫn đường hướng ngọc bội bên trong khắp nơi tảng ra. Dần dần thản nhiên rót vào linh lực cùng ngọc bội giữa linh lực chậm rãi dung hợp ở bên nhau, cuối cùng trở thành một cổ linh khí, lập tức ở ngọc bội từ trong ra ngoài nổ tung, toàn bộ ngọc bội lập tức phát ra một đạo chói mắt hồng quang, hoàng đến văn ôn liền đôi mắt đều không mở ra được. Đến lúc này, thản nhiên mới triển lộ ra tươi cười, không có vấn đề, cái này hồng liên nhất định là tín vợ. Hồng quang dần dần rút đi, văn ôn mới thấy rõ ràng, lúc này ngọc bội đã biến thành chỉnh thể đều là màu đỏ. Trong đó kia đóa Hồng Liên càng là khai yêu diễm vô cùng, cẩn thận nhìn nhìn lại, giống như liền hoa hình đều cùng vừa rồi bất động nhưng là lập tức lại có chút nói không nên lời rốt cuộc là nơi nào bất đồng. Trường 341 đi văn ra. Hồng Liên ngọc bội rốt cuộc là nơi nào bất đồng đâu. Văn ôn cẩn thận quan sát lại quan sát, a nguyên lai like là có thể nhìn đến nhụy hoa, phía trước điêu khắc chỉ có cánh hoa là không có nhụy hoa, hiện tại Hồng Liên coi chăng là so với phía trước khai càng sâu, cư nhiên liền nhụy hoa đều lộ ra tới. Giống như là một đóa thật sự hồng liên từ nụ hoa đái phong tới nở rộ quá trình, quả thực là quá thần kỳ. Cuối cùng là thản nhiên như vậy kiến thức rộng rãi người, nhìn thấy như vậy thần kỳ cảnh tượng cũng là mới thôi thở dài. Xem ra này tiền nhiệm chủ nhân linh lực công lực tu vi muốn so nàng lợi hại đến quá nhiều, nàng còn cảm thấy chính mình hiện tại đã tính không tồi. Hiện tại một so thật đúng là không đủ nhìn, xem ra về sau vẫn là phải hảo hảo luyện công. Nếu không thật là thực xin lỗi tiền nhiệm cho nàng lưu lại mấy thứ này cùng này giúp lao thần tử hy vọng của mọi người. Hiện tại ta có thể xác nhận, các ngươi văn gia chính là trương gia hậu nhân, vừa rồi nhiều có mạo phạm mong rằng lão sư không cần để ý. Thản nhiên hiện tại đã thực khẳng định, nay khối ngọc bội chính là một kiện tín vật, nếu không phải tiền nhiệm chủ nhân bức tích, mặc cho là ai đều không thể làm ra như vậy ngọc bội điều kiện. Cái này ngọc bội không chỉ là trạm trổ hảo, tuyển lưu hảo. Này trong đó huyền diệu chi cơ càng là lệnh người xem thế là đủ rồi, nếu vật như vậy đều có thể bị người phòng chế, kia địch nhân cường đại chỉ bằng thản nhiên bọn họ những người này căn bản chính là không có một chút biện pháp ứng phó, muốn thật là địch nhân, thản nhiên hiện tại cũng nhận. Chủ thượng không thể lại xưng hô ta vì lao sư, chủ tớ có khác đây là trương gia nhiều thế hệ làm người thần tử bồn phận. Lúc này văn ôn trên người khí chất cùng phía trước thản nhiên sở nhận thức văn ôn thị hoàn toàn bất động nàng hiện tại khí chất giống như càng thêm giống một cái võ giả thản nhiên không biết trước kia như vậy văn ôn là vốn dĩ nàng vẫn là như bây giờ nàng mới là vốn dĩ nàng, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nàng lại đem nhiều một đám đồng bạn, đây mới là càng lệnh người vui vẻ sự tình đi. Như vậy nàng liền lại tìm về một ít lao thần tử, có lẽ muốn ly nàng cởi bỏ trọng sinh cùng mười đại thần khí chi mê càng ngày càng gần đi. Ta đây kêu người văn ôn đi. thản nhiên minh bạch đối phương cũng là theo bọn họ gia tộc từ trước kia đến bây giờ đối bọn họ dạy dỗ. Thản nhiên cũng không có cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại, nàng bất quá là dính một ít tiền nhân quan thôi, mà hiện tại nàng cũng là ở nỗ lực hoàn thành này, bọn họ này một chi huyết mạch từ thượng cổ đến bây giờ sở bị giao cho nhiệm vụ. Thản nhiên ở trọng sinh phía trước là cái không tin vận mệnh người. Nhưng là trọng sinh lúc sau, trải qua qua rất nhiều chuyện, nàng tin tưởng vận mệnh thật sự không có như vậy nhiều trùng hợp cùng ngẫu nhiên, một người vận mệnh, một cái gia tộc hoặc là nói một cái dân tộc đều có này chính mình vận mệnh. Sở hữu sự tình không phải vô duyên vô cớ phát sinh. Sở hữu sự tình nhất định sẽ là ở nó đã định an bài dưới đem mọi người vận mệnh sâu chui lên. Tựa như thản nhiên như vậy vô duyên vô cớ phải tới rồi có thể trọng sinh vòng tay, nay chỉ vòng tay ở nhà bọn họ là truyền lưu bao lâu vòng tay, từ mụ mụ, bà ngoại lại hướng lên trên số rất rất nhiều thế hệ đều không có được đến nó truyền thừa nhận chủ. Liên nhất định là bởi vì bọn họ này đó có thể bị lựa chọn làm chủ nhân trên người có chút cái gì đặc biệt đồ vật tồn tại. Mấy thứ này là chính bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là vận mệnh an bài thượng có tương đồng điểm giống nhau mới có thể làm thản nhiên trở thành này trong đó nhất may mắn người. Cho nên thản nhiên cảm thấy nàng vô luận là trọng sinh cũng hảo, vẫn là trọng sinh lúc sau, gặp được những người này vô tình chi gian được đến này đó thượng cổ thần khí, đều là ở nói cho thản nhiên nàng tương lai có một cái phi thường trọng yếu phi thường cùng gian khổ nhiệm vụ đang chờ đợi nàng. Nếu nàng đã được đến này đó chỗ tốt, ở vận mệnh an bài nàng liền đồng thời đã tiếp nhận rồi những nhiệm vụ này. Này đó bị vận mệnh an bài đi bước một tới gần nhưng là thản nhiên lại vẫn là có chút không xem không rõ nhiệm vụ, cái kia lớn nhất trung cực nhiệm vụ. Đây là thản nhiên trong lòng lớn nhất nghi vấn. Bất quá hiện tại nàng giống như còn có chút thoải mái đâu, từ trước nàng luôn là một mặt ở sợ hãi, ở sợ hãi, nhưng là hiện tại nàng minh bạch, sợ hãi là giải quyết không được bất luận vấn đề gì, nàng cần thiết dung cảm mà đi đối mặt nàng phía trước những cái đó vấn đề, nhiệm vụ, nguy hiểm. Này đó đều là nàng không có bất luận cái gì biện pháp trôn tránh trách nhiệm Văn Ôn nhưng bằng chủ thượng phân phó. Văn Ôn đối Thản Nhiên xưng hô không có dị nghị, hiện tại nàng cũng không dám làm Thản Nhiên kêu lão sư, nếu là làm ra ra đã biết còn không được thu thập nàng, trong nhà nàng sợ nhất nhưng chính là gia gia. Bất quá người trước ta còn là đến xưng hô người Ôn lão sư, tựa như Hàn gia người giống nhau. Ta tưởng các ngươi không có khả năng không biết Hàn gia. Văn Ôn hiện tại nhận chủ lúc sau, Thản Nhiên liền đem nàng phía trước nói qua những cái đó có chút làm người nắm lấy không ra nói tựa hồ lập tức liền nghĩ thông suốt. Cho nên nàng biết này văn gia quan sát chính mình hẳn là không phải một ngày hai ngày, nghĩ đến chính mình bên người những người này đều ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi, có thể làm được như vậy lặng yên không một tiếng động điều tra chính mình cùng chính mình người chung quanh mà làm chính mình nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không. Có phát hiện, thậm chí là ngay cả Âu Dương Gia, Phỉ Thúy Vương người như vậy đều không có nhận thấy được, kia này văn gia hiện tại thế lực hẳn là cũng không nhỏ đâu, Thản nhiên câu này xem như thử, cũng coi như là cấp văn ôn đệ cái lời nói. Làm nàng chính mình nói nói nhà bọn họ mấy năm nay đối chính mình đều đã làm chút cái gì Liên tính là lại trung tâm thần tử, điều tra chủ tử hành tung, cũng muốn cấp cái tốt cách nói Thản nhiên cũng không phải là cái mặc người thịt cá con dối chủ tử Thản nhiên những lời này văn ôn là nghe hiểu, nàng không có lập tức giải thích Mà là hy vọng thản nhiên nhìn thấy chính mình ra ra lúc sau, từ từ ra ra tới nói những việc này Thản nhiên nghe xong văn ôn ý tứ nghĩ nghĩ đảo cũng là đáp ứng rồi Rốt cuộc rất nhiều chuyện giống nhau đều là chỉ có gia chủ nhóm mới biết được sự tình, mà liền tính là nàng hiện tại truy vấn văn ôn nàng khả năng cũng có rất nhiều đồ vật không rõ lắm, không bằng dứt khoát trông thấy văn Gia người, nhìn xem văn Gia người nói như thế nào. Thản nhiên cùng văn ôn ở trong phòng không sai biệt lắm đãi không đến 20 phút bộ dáng, trong lúc chủ yếu thời gian cũng là thản nhiên ở dùng để tra xét kia khối ngọc bội. Hai người kỳ thật cũng không hàn huyên nhiều ít, cho nên chờ hai người từ trong phòng đi ra trở về đại sảnh thời điểm. Vũ Lệ Phương bọn họ đều còn không có rời đi đâu. Hôm nay Thản Nhiên cùng Âu Dương đêm bọn họ hai nhà người đều thực vui vẻ, cho nên hai nhà các nam nhân hôm nay đều có điểm uống nhiều quá bộ dáng, lúc này đều còn ở Đại Sảnh một bên tỉnh rượu đâu. Thản Nhiên cùng các trưởng bối chào hỏi liền mang theo Hồng Y cùng Vương Hiên, Phùng Vũ đi theo Văn Ôn đi ra ngoài. Lúc này đây Thản Nhiên cũng không có mời Âu Dương đêm cùng nhau đồng hành, rốt cuộc bởi vì chuyện này sự tình quan trọng đại, Thản Nhiên cũng không phải không tin Âu Dương đêm mà là Âu Dương gia người vẫn là tận lực muốn thiếu cùng chuyện như vậy tiếp xúc, như vậy đối Âu Dương gia cùng Thản Nhiên bên này đều có chỗ lợi. Tuy rằng Thản Nhiên hiện tại cũng là Âu Dương gia người, nhưng là rốt cuộc vẫn là cùng Âu Dương gia bổn gia hải tử bất đồng. Nói nữa, trên người nàng vốn dĩ liền có rất nhiều không giống bình thường đồ vật, liền tính là có người chú ý tới nàng cũng không có đối Âu Dương đêm ảnh hưởng lớn. Âu Dương đêm cũng vẫn luôn đều biết Thản Nhiên có rất nhiều chính mình bí mật, nhưng là hắn lại cùng Thản Nhiên rất coi ăn ý. Tựa như rất nhiều về Âu Dương gia thâm tầng vấn đề thản nhiên cũng trước nay đều không có hỏi qua. Cho nên hắn cũng cũng không có hỏi qua thản nhiên những cái đó thản nhiên không thể nói được bí mật. Thản nhiên đoàn người lái xe từ Hồng Tân Tiểu Lầu ra tới, lái xe đại khái đi rồi gần một giờ thời gian, từ dê thị nội thành ước đi ước hoang vắng, cuối cùng đều đi tới vùng ngoại thành, cuối cùng ở một tòa hình như là trang viên bộ dáng địa phương dừng lại. Không cần nói cho ta chính là nơi này. Thản nhiên có điểm không thể tin được. Cái này cảm giác cùng cổ đại nông trang có điểm giống địa phương sẽ xuất hiện ở hiện đại. Hơn nữa đây là văn gia lão gia tử trụ địa phương, không phải đâu. Tuy rằng thoạt nhìn rất lớn nhưng là thấy thế nào đều cảm thấy có chút biệt nữ a. Khu khu, chính là nơi này, ông nội của ta nói tổ tiên liền trụ như vậy địa phương, vô luận chúng ta văn gia đến địa phương nào, liền tính toàn thế giới đều là cao ốc điều điên, hắn cũng sẽ làm văn gia ở tại như vậy đại viện tử, người một nhà ở bên nhau ở, cũng sẽ vẫn luôn đều đoàn kết. Gia Gia chính là như vậy đồ cổ, ngươi về sau thói quen thì tốt rồi. Văn ôn đối với thản nhiên tựa hồ là ở hán giận, nhưng là lại giống như đối nhà mình Gia Gia loại này hành vi làm người phi thường vô ngữ, bất quá nhìn ra được tới. Văn ôn hòa người nhà cảm tình thực hảo, cũng không có bởi vì Lao Gia tử tựa hồ là có điểm bộ dáng mà thật sự cảm thấy chán ghét. Bất quá như vậy cũng thực hảo, tuy rằng Phong ở tại như vậy hoang vắng. Nga Không phải như vậy ưu tĩnh địa phương nhưng là một đại gia người có thể ở lại ở bên nhau cũng thực hạnh phúc a. Thản nhiên tuy rằng rất muốn nói nơi này thực hoang vắng, nhưng là lại có chút ngượng ngùng sửa lại khẩu. Hơn nữa xem nơi này địa phương lớn như vậy, này văn gia hẳn là có không ít người đi. Si, nơi này xác thật thực hoang vắng, chủ tử ngươi không cần cố ý sửa miệng kỳ thật. Văn ôn nghe được thản nhiên nói hoang vắng thời điểm cũng nhịn không được cười. Nơi này có cao thủ, bất quá cũng chỉ là đối người thường tới nói mà thôi. Hồng Easy bọn họ từ bị thản nhiên mang ra tới dọc theo đường đi thản nhiên không có giải thích, bọn họ cũng không hỏi, đây là từ xuất phát đến bây giờ Hồng Easy nói câu đầu tiên lời nói. Hồng Easy cũng cảm giác ra tới, đây là trương gia hậu nhân. Thản nhiên cười cười nói, xem ra Hồng Easy cảnh giác tính rất cao sao. Thì ra là thế, xem ra là bạn không phải địch, này ta liền an tâm rồi. Hồng Easy từ đi theo thản nhiên lên xe về sau, thản nhiên không có đã cho bất luận cái gì ám chỉ cho nên hắn cũng không có tùy ý phỏng đoán quá hiện tại đây là cái gì chẳng huống hiện tại Hồng Y Lìa liền minh bạch nguyên lai gia nhân này là có sâu xa người một nhà liền không có gì không yên tâm bất quá người này tâm cách cái bụng sự tình Hồng Y Lìa cũng là ở nhân loại xã hội học đến nay Trương gia hậu nhân sự cách nhiều năm như vậy tìm được thản nhiên nếu bọn họ có thể hoàn thành nhà bọn họ chính mình đối chủ nhân hứa hẹn phụ tá thản nhiên tự nhiên là tốt nếu bọn họ có cái gì ý biến thái hắn Hồng Y Lìa cũng không phải là ăn chay. Hồng y đi hề mặt ngoài không có phản ứng, nhưng là thản nhiên biết hồng y đi hề đây là tính toán muốn gặp này văn ra người, đây cũng là thản nhiên muốn mang theo hồng y đi bọn họ lại đây nguyên nhân, tuy rằng này văn ôn là nhận chủ, nhưng là đối phương còn không có đem át chủ bài sốc lên phía trước vẫn là hết thệ phải cẩn thận cẩn thận cho thỏa đáng. Thản nhiên chính là nhớ rõ hẳn Lão gia tử nói qua, này trương họ tộc nhân hậu duệ chi nhánh chính là đều mang theo chủ nhân ra bảo bối sửa tên đổi họ ẩn cư, này bảo bối thản nhiên còn không có nhìn thấy. Tiếng này trường già thái độ đối thản nhiên tới nói liền vẫn là cái không biết bao nhiêu. Trường 342 văn gia trang viên. Xuống xe, thản nhiên mấy người đi theo văn ôn mặt sau, văn ôn ở trang viên cửa đứng yên ấn xuống cửa. Không đến một phút bộ dáng bên trong truyền đến càng ngày càng gần tiếng bước chân. Là ai a Một cái tuổi già già nua thanh em, nhưng là từ thanh em tự tin cùng vừa rồi tiếng bước chân nghe tới tựa hồ tinh thần lực vẫn là không tồi. Dư bá, là ta tiểu ôn. Văn ôn báo thượng tên của mình. Xem ra bên trong này hỏi chuyện người hẳn là văn gia quê quán người, văn ôn trả lời thời điểm dùng chính là nhũ danh, có vẻ rất là thân mật. Tiểu ôn A, lão gia chính nói ngươi đâu, nhanh như vậy liền đã trở lại. Bên trong người một bên cười nói, một bên giữ cửa từ bên trong mở ra. Cái này trang viên từ bên ngoài thoạt nhìn không tính tiểu, cửa này cũng rất đại, không nghĩ tới lao bám một người là có thể từ bên trong hoàn toàn mở ra, vốn dĩ thản nhiên bọn họ còn tính toán phụ một chút không nghĩ tới liền nhìn đến lao bá hai tay đem hai bên trái phải môn đồng thời mở ra vị này dư bá là văn ôn gia gia tuổi trẻ thời điểm liền đi theo hắn quê quán phó hiện tại tuy rằng tuổi lớn nhưng là tay chân vẫn là rất nhanh nhẹn có thể là bởi vì đi theo văn gia người luyện võ nguyên nhân đi tuy rằng dư bá là văn gia gia phó nhưng là lại còn không phải văn gia bổn gia người cho nên một ít cấp bậc cao võ công hắn là không có cơ hội học nhưng là chính là một ít kiến thức cơ bản đổ vỡ chỉ cần kiên trì mỗi ngày luyện tập Hắn cũng có thể đạt tới cường thân kiện thể hiệu quả. Hiện tại này phó tốt thân thể cũng là dư bá đi theo văn gia người hàng năm tập võ tích lũy xuống dưới. Thả nhiên nhìn văn gia một vị quê quán phó liền có bực này thể lực nghĩ đến văn gia người hẳn là không tính quá kém mới là. Hy vọng hôm nay lần này gặp mặt sẽ vì nàng ngày sau tăng thêm lớn hơn nữa trợ lực. Dư bá thực khách khí làm khách nhân tiến bảo. Một đường mang theo bọn họ hướng văn gia gia chủ văn ôn gia ra nơi địa phương đi qua đi. nay dọc theo đường đi thẳng nhiên mấy người cũng là cẩn thận quan sát cái này trang viên. Còn không đừng nói, cái này trang viên thật đúng là không kém A, tuy rằng từ bên ngoài xem giống như chính là cái bình thường nông trang. Địa phương tuy rằng lớn chút, nhưng là giống như cũng không có gì đặc biệt, cũng không cảm thấy nơi này sẽ có cái gì thứ tốt, nhưng là này vừa tiến đến nhưng chính là hoàn toàn bất động. Có thể nói là cái này trang viên thật là có khác động thiên ý tứ. Toàn bộ trang viên tuy rằng từ bên ngoài thoạt nhìn có chút bình thường cùng đơn giản, nhưng là bên trong chính là tinh xảo không ít. Dựa vào trang viên tường vây có một vòng bình thường cây cối, chính là ngày thường đại gia trong sinh hoạt thường thấy một ít loại cây, tỉ như dương liễu tùng bách gì đó, cho nên không có gì hiếm lạ, trong đó nhiều là dương liễu. Nhưng là này một vòng bình thường cây cối trong vòng nhưng chính là một ít thứ tốt, thản nhiên nhìn bên trong loại một ít niên đại tương đối lão bạch quả hồng sam gì đó. Còn có không ít hải đường, hoa lê. Đương nhiên này đó cây cối nếu là cùng thản nhiên trong không gian đổ vật so sánh với xác thật cũng không phải cái gì có thể xem cây cối. Nhưng là so với người bình thường ra loại đồ vật muốn hảo không ít, hướng chi còn đều là một ít niên đại lão cây cối, này liền nhìn ra được cái này trang viên không phải bên ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Như vậy cố tình đem trang viên bên trong che giấu lên. Này trong đó nhất định là có một ít không nghĩ bị người dễ dàng phát hiện đồ vật. Quả nhiên, ở thông qua từng mảnh cây cối lúc sau, trang viên bên trong bộ dáng rốt cuộc lộ ra tới, đây là một cái giả cổ kiến trúc đàn, không phải một hai gian, không phải mười mấy gian. Mà là chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng đại khái có ba mươi mấy gian gác mái, đều là hai tầng hoặc là ba tầng đều giả cổ thức gác mái kiến trúc. Thản nhiên cẩn thận nhìn nhìn này đó kiến trúc, bọn họ công nghệ tinh mỹ, cơ hồ có thể so sánh chân chính cổ đại vật kiến trúc. Tuy rằng thủ công như thế tinh mỹ, nhưng là thản nhiên vẫn là nhìn ra này đó đều là một ít hiện đại kiến tạo, thời gian không tính quá dài, cũng chính là 10-20 năm bộ dáng, vật liệu gỗ đều là thượng thừa, có không ít vẫn là tuyển chút lão liêu làm. Nhưng là kia cũng không thể gạt được thản nhiên nói ngạch đôi mắt, ngươi muốn hỏi vì cái gì thản nhiên như vậy rõ ràng, kia tự nhiên là muốn cảm tạ thản nhiên hiện tại trên người những cái đó linh lực, có chút đồ vật thản nhiên là bằng cảm giác liền có thể biết đến. Này đó gác mái đan sen có hứng thú sắp hàng ở thản nhiên đám người trước mặt, làm thản nhiên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng là giống như có điểm nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua này đó kiến trúc. Thản nhiên nghĩ không ra sự tình vẫn là nhiều năm như vậy lần đầu, như thế khó được một việc nàng lại cẩn thận nghĩ nghĩ nhưng là giống như còn thật là nghĩ không ra tính trở về sau nhớ tới thời điểm rồi nói sau dư ba đem mấy người đưa tới này đó trong lầu các chính giữa nhất kia một đống thời điểm liền tự hành rời đi lại văn ôn tự mình mang theo mấy người bọn họ đi vào thản nhiên tiến này toa gác mái đã nghe đến một cổ phi thường thoải mái hương vị hẳn là trầm hương tân cùng trong không gian trong phòng trầm hương là một cái hương vị nhưng là cái này hiển nhiên không có không gian cái tia hảo bất quá vẫn là rất khó đến nguyên liệu Mắt lạnh thoải mái mang theo nhẹ nhẹ quả hương vị ngọt hôn loạn một chút dư vị, thực kỳ lạ, nhưng là lại làm người vui vẻ thoải mái. Nơi này hương vị, thực hảo. Thản nhiên cười, loại này cùng trong không gian có chút tương tự quen thuộc cảm, hơn nữa lệnh người cảm thấy thoải mái cảm giác giống như còn không xấu bộ dáng đâu, cho nên thản nhiên tựa hồ cũng có chút thả lỏng, ở như vậy trong hoàn cảnh nói chuyện cũng là kiện thực hưởng thụ sự tình. Giống, thật là quá giống. Đột nhiên từ chính sảnh một bên đi ra một vị lão nhân ra, nhìn thản nhiên có chút kinh hỉ có chút kích động tê lên. Văn Ôn nhìn đến lão nhân như vậy cũng không chen vào nói, mà là tối đầu mà đứng đứng qua một bên. Thản Nhiên có chút nghi hoặc nhìn vị này lão nhân một người ở một bên kích động bộ dáng có chút không biết nên làm cái gì phản ứng, cũng không có mở miệng, nàng muốn nhìn Văn Ôn phản ứng này hẳn là chính là nàng ra ra đi, Văn gia đương nhiệm gia chủ. Tại hạ thất lễ, nhiều có mạo phạm mong rằng tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Lão nhân ra nhìn đến Thản Nhiên có chút nghi hoặc biểu tình. Lập tức lấy lại tinh thần mở miệng nhận lỗi. "Không sao, bất quá lão nhân gia vừa rồi giống như có chút kích động bộ dáng sát thật làm người có chút khó hiểu." Thản nhiên cười xua xua tay ý bảo chính mình cũng không để ý, bất quá nhưng thật ra rất tò mò vị này lão nhân gia vừa rồi phản ứng rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. "Chuyện này ta trong chốc lát tinh tế giải thích, ta hiện tại có không hỏi ngài một câu, ngài chính là đã xác nhận qua kia không hồng liên tín vật." Lão nhân gia cười xoa xoa chính mình râu bạc trắng, hướng Thản nhiên xác nhận nói: Tuy rằng là một câu hỏi câu, nhưng là lão nhân gia tựa hồ đã có đáp án, bất quá vẫn là tương hướng thản nhiên chứng thực lập tức thôi. Xác nhận qua, xác thật là nhà ta tổ tiên lưu lại đồ vật, vừa rồi ta nghe văn ôn nói các ngươi nguyên bản họ trường, hiện tại lại đây là muốn xác nhận một ít yêu cầu xác nhận đồ vật. Thản nhiên cũng không có đi loanh quanh mà là trực tiếp nói trắng ra, ta tới chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm trong tay đồ vật, nếu nhận ta là chủ, có chút đồ vật hẳn là thời điểm lấy ra tới đi. Nếu kêu kiện đồ vật thản nhiên có thể xác nhận, mới là có thể chân chính đích xác nhận này văn gia người thân phận đâu. Tiểu thư quả nhiên là người nọ hậu đại, không chỉ là lớn lên giống nói chuyện làm việc phong cách cũng là giống đủ 9 tầng 9. Văn gia ra, ra ra nghe xong thản nhiên nói một bên cười một bên nói, trên mặt tươi cười so vừa rồi càng sâu. Người nọ, lao gia tử ngài nói chính là thản nhiên từ vừa rồi tiến vào thời điểm, liền nghe được lao gia tử nói nàng giống người nào đó bộ dáng, tuy rằng hắn lúc ấy không có nói rõ nhưng là là nhìn Thản Nhiên nói lời này, cho nên Thản Nhiên đoán được hắn ý tứ. Mà hiện tại hắn lại như vậy minh xác nói những lời này, Thản Nhiên liền phải hỏi một chút rõ ràng, nàng giống được đến đế là ai, mà người kia cùng chính mình rốt cuộc có quan hệ gì đâu? Ngươi nọ à, tính lên hẳn là ngài tổ tiên đi. Ta tuy rằng chưa thấy qua bản nhân, nhưng là trong nhà có một bộ bức họa, cùng ngài xem lên xác thật là cực kỳ giống. Lão gia tử cũng không có út út mở mở, mà là nói ra này trong đó quan hệ, ta tổ tiên là đã từng trương ra ám vệ chủ nhân sao? Thản nhiên tựa hồ có chút minh bạch, nhưng là cách như vậy đại, thản nhiên cư nhiên cùng chính mình tổ tiên lớn lên giống nhau, quá không thể tưởng tượng đi, chẳng lẽ này trong đó cùng nàng trọng sinh có nhất định liên hệ? Thản nhiên trong lòng cái này nghi vấn, làm nàng đột nhiên có loại kỳ quái cảm giác. Ta có thể trông thấy kia bức hoạ sao? Thản nhiên muốn gặp kia phúc cùng chính mình cực kỳ giống bức hoạ, đương nhiên, lại nói tiếp mấy thứ này còn đều là ngài đâu, nên còn cho ngài mới là. Lão gia tử cũng không có chối từ, vốn dĩ Thản Nhiên thân phận bọn họ liền đã sớm đã nhận định, nếu không mấy năm nay Văn gia cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp một cái không liên quan người. Lão gia tử hôm nay làm cháu gái Văn ôn đi gặp Thản Nhiên cũng là tính toán hôm nay chính thức nhận chủ, ngay cả bọn họ Văn gia người đều là Thản Nhiên, đừng nói là nguyên bản chính là thuộc về Thản Nhiên đồ vật. Thản Nhiên mấy người ở phòng khách trên sofa đợi có 15 phút thời gian, văn lão gia tử từ bên trong trong tay cầm một cái cháp bên cạnh đi theo dư bá trong tay cầm một cái trường hình tráp, thoạt nhìn hẳn là phóng hỏa tráp. hai người đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn, văn lão gia tử trước đem trong tay tráp hướng cái bàn đẩy đẩy, rồi tay lấy qua hỏa hộp. thản nhiên mấy người đều gắt gao nhìn chăm chăm văn lão gia tử trong tay động tác, nhìn hắn nhẹ nhàng vạch trần hỏa hộp thượng hệ giải lỏa, chậm rãi mở ra hỏa hộp cái nắp, từ bên trong lấy ra một bức quần chủ, này hẳn là chính là bức họa kia đi. lao dư, văn lão gia tử hô một tiếng dư bá. Dư Bá theo tiếng tiến lên thân thân nắm lấy tranh cuộn Hạ Đoan, Văn Lão Ra Tử một bên chậm rãi hướng mở ra cuốn đi. Dư Bá một chút sau này lui, Trình Trương tranh cuộn chậm rãi hiện ra ở Thản Nhiên mấy người bọn họ trước mặt. Thản Nhiên đi ra phía trước, cẩn thận nhìn điểm này điểm triển khai bức họa. Trên bức họa bộ vài câu đề từ, chậm rãi ở triển khai bức họa đồng thời, Thản Nhiên thấy được bức họa trung nữ tử tướng mạo. Thiên, Này còn không phải là chính mình sao? Thản Nhiên tuy rằng đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng là thấy được bức họa giữa người. Thản nhiên vẫn là bị kinh ngạc một chút, đây là chính mình, hơn nữa vẫn là trọng sinh lúc sau chính mình tướng mạo. Thản nhiên trọng sinh phía trước cùng trọng sinh lúc sau, tuy rằng ngũ quan không có gì biến hóa, nhưng là bởi vì tu tập linh lực công phu, hơn nữa ở trong không gian linh khí khí chất của nàng thượng biến hóa rất lớn. Này bức họa giữa nữ tử chính là trọng sinh lúc sau khí chất thay đổi lúc sau chính mình, thật là giống nhau như đúc. Trường 343 họa trung nữ tử. Phía trước văn gia lão gia tử vừa rồi nói cực kỳ giống thản nhiên trong lòng là có chút không cho là đúng nhưng là không nghĩ tới chính mình thấy này bức họa xác thật cảm thấy câu kia cực kỳ giống thật là quá chuẩn xác này họa trung nữ tử lớn lên thật giống thản nhiên a hồng y dì cũng là nhìn họa trung nữ tử kinh ngạc vô cùng hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi như vậy tưởng tượng hai người thật đúng là lần đầu tiên thấy chúng chi là cách thực rất nhiều huyết thống di truyền văn lão gia tử cười cười không nói chuyện chỉ là nhìn mọi người kinh ngạc biểu tình đem tranh cuộn đặt ở phòng khách trên bàn mặc cho đại gia xem xét. Thản nhiên mấy người nhìn bức họa đều có chút không biết nên nói cái gì. thật là giống như, thật giống như là dựa theo Thản nhiên tướng mạo vẽ ra tới. bất quá cũng may nơi này có Thản nhiên cùng Hồng Y thì hai người có thể nhìn ra tới này phó bức họa là vật cũ, ít nhất là đời thanh phía trước đồ vật. dựa theo niên đại hẳn là chính là Minh Mạn Tả Hưu, vậy hẳn là thượng một thế hệ không gian chủ nhân đi. nhìn kỹ xem này họa trung nữ tử tuy rằng cùng Thản nhiên lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là hẳn là muốn so Thản nhiên tuổi lớn hơn một chút. Ánh mắt có thể thấy được vị này nữ tử là phi thường cơ trí người, này phó bức họa họa phi thường sinh động, xem đến lâu rồi lúc sau, cảm giác này họa người trong tựa hồ giống như là ở chính mình miễn cưỡng giống nhau, giống như còn ở hướng về phía xem. Họa người cười đâu? Sắc thật rất giống, nàng kêu Lan Tuyết, đã từng Minh Triều thời kỳ danh chấn kinh thành Lan gia đại tiểu thư, nàng 8 tuổi đi theo phụ thân kinh thương, 13 tuổi thời điểm, đem Lan gia sinh ý làm được toàn bộ Minh Triều bản đồ phạm vi. 16 tuổi thời điểm bị ngay lúc đó hoàng đế tự mình ngự tứ kim bài trở thành ngay lúc đó đệ nhất hoàng thương, chỉ dựa vào kia khối kim bài liền có thể thông thương đại giang Nam Bắc. Văn lão gia tử nói lời này thời điểm không có nhìn thản nhiên, cũng không có nhìn bức hoạ, giống như là tự cấp chính mình giảng một cái chuyện xưa, một cái thật lâu thật lâu phía trước chuyện xưa. Thật là lợi hại a phóng tới hiện tại kia tuyệt đối là hoa hạ nhà giàu số 1A, thậm chí trở thành thế giới nhà giàu số 1 cũng không nhất định. Cái tiên niên đại nữ tử có thể đột phá thế tục quan niệm đem chính mình sinh ý làm được như vậy đại, nàng nhất định là phí không ít tâm lực. Thản nhiên nghe văn lão gia tử giảng giải, trong lòng đối này họa trung nữ tử càng là có một loại kính nể phía trước. đã từng Thản nhiên cũng biết người này tồn tại. ở trong không gian nàng gặp qua vị này họa người trong lưu lại viết tay nhật ký, mà hiện tại là chân chính nghe được sự tích của nàng, gặp được nàng bộ dáng, vị này nữ tử hình tượng ở Thản nhiên trong lòng trở nên cụ thể lên. đúng vậy. Lan tuyết như vậy nữ tử thật là thế gian ít có, hậu thiên nàng gả cho đồng dạng là giàu nhất một vùng tiết gia, trở thành tiết gia đại thiếu nãi nãi, nàng cùng trượng phu hai người đem lan ra cùng tiết gia sinh ý liên hợp lại càng làm càng lớn, ngay cả quanh thân cao ly, lưu cầu này đó quốc gia đều có bọn họ cửa hàng, này phó bức họa chính là hắn trượng phu tự mình vì nàng họa Văn lão gia tử tiếp tục nói đã từng trương gia phụng dưỡng chủ nhân chuyện xưa. Nguyên lai nàng gả chồng A, đối Nga. Nếu không có gả chồng từ đâu ra hậu đại A. Ha ha, Thản Nhiên có điểm ngớ ngẩn. Nàng chính là vị này Lan Tuyết hậu đại, nếu là Lan Tuyết không gả chồng, nơi nào có nàng, nơi nào có nảy đó hậu nhân đâu. Chủ yếu là bức họa chung Lan Tuyết xem nổi lên rất nhỏ, tuy rằng so Thản Nhiên lớn hơn một chút, nhưng là giống như thoạt nhìn cũng không lớn nhiều ít bộ dạng a. Bất quá Thản Nhiên lại tưởng tượng cổ nhân kết hôn đều tương đối sớm cũng liền cảm thấy có thể giải thích thông, cổ đại người mười không gả chồng chính là gái lỡ thì. Vị này lan tuyết hẳn là cũng chính là ở trở thành ngự tứ hoàng thương lúc sau mới thành thân đi. Thản nhiên tưởng ở cái kia thời đại, tuy rằng vị này lan tuyết đem sinh ý làm như thế to lớn, có được như vậy nhiều tài phú, nhưng là ở rất nhiều quan lại nhân gia có lẽ vẫn là có chút trướng mắt như vậy cả ngày bên ngoài xuất đầu lộ diện nữ tử, cho nên cũng chỉ có lý tưởng cùng bối cảnh tương đồng thương nhân nhà mới có thể tiếp nhận như vậy tức phụ đi. Bất quá như vậy nữ tử, nhất định sẽ tìm một cái chính mình thích nam tử mới có thể thành thân đi. Như vậy có năng lực có chủ kiến nữ tử nhất định không phải là bởi vì người nhà thuốc dục cùng an bài liền tiếp thu một cái manh hôn ách gả hôn nhân, có lẽ Lan Tuyết cùng hắn trượng phu cũng có một ít mỹ lệ chuyện xưa đi. Nếu nói này phó bức họa chính là Lan Tuyết trượng phu sở họa, như vậy trượng phu của nàng nhất định là phi thường ái nàng. Nếu không không có khả năng đem nàng họa như thế sinh động, yêu nhau hai người ở cái kia thời đại, nhất định càng có thể đả động người, bọn họ chuyện xưa không biết còn có hay không cơ hội nghe được. Đúng vậy. Cho nên thản nhiên tiểu thư, vị này chính là ngài tổ tiên, các ngươi có chút tương đồng huyết thống, ngài chính là chúng ta Trương họ sở hữu tộc nhân năm đó ở chủ nhân trước mặt thế nhất định càng muốn bảo hộ hậu nhân, từ nay về sau ngài đó là ta Văn gia chủ thượng, chúng ta phụng ngài chi mệnh hành sự, nhưng bằng sai phái. Văn lão gia tử rốt cuộc đem câu này nói ra tới, biểu lộ Văn gia thái độ. Nhìn đến lão gia tử lớn như vậy số tuổi quỳ một gối xuống đất hành lễ, thản nhiên cũng không có ngăn trở, nàng biết bọn họ văn gia nhận được là lan tuyết hậu nhân là không gian chủ nhân cũng không phải vì nàng thản nhiên nàng hiện giờ là đại lan tuyết tiếp thu này chờ đại lễ mà thôi. bất quá mặc dù là như vậy nàng cũng nên làm cái này nhận chủ nghi thức hoàn thành. rốt cuộc trải qua lúc này đây chính thức nhận chủ lúc sau về sau thản nhiên sẽ không ở làm cho bọn họ hành như thế đại lễ cũng coi như là cái nghi thức đi đối thản nhiên đối văn gia người đều xem như một cái chính thức công đạo văn lão gia tử hành xong lễ thản nhiên duỗi tay đi dìu hắn làm hắn xin đứng lên. Nay liền xem Như Tán Thành Văn gia là người một nhà. Lúc sau lão gia tử nói, "Này Văn gia nơi này hiện tại chỉ có Văn lão gia tử cùng Văn ôn tổ tôn hai người ở, những người khác đều ở bên ngoài đi thị sát, đây là mỗi năm một lần sinh ý tuần tra, Văn gia người muốn tại đây nửa tháng thời gian đem nhà mình sở hữu sinh ý đều tuần tra một lần. Vốn dĩ Văn lão gia tử là tính toán ở thản nhiên vào đại học trước nhận chủ, đến lúc đó người trong nhà liền đều đã trở lại, có thể nhất nhất giới thiệu Không nghĩ tới thản nhiên sẽ ở ngay lúc này mời văn ôn đi. Tham gia tạ sư yến, mới không thể không đem này nhận chủ thời gian trước tiên. Văn Lão gia tử bị thản nhiên nâng dậy phía sau, đem trên bàn cái kia chắp cầm lại đây, giao cho thản nhiên trong tay. Đây là... Thản nhiên đại khái đoán được đây là cái gì, nhưng là vẫn là muốn xác nhận một chút. Chúng ta thay bảo quản đồ vật, cụ thể là cái gì, ta tổ tiên không nói cho hậu nhân, cho nên ta cũng không rõ lắm, bất quá thứ này chúng ta cũng mở không ra. Liên tính là tưởng nhìn lén một chút cũng không có biện pháp, đành phải từ chủ thượng tự mình đánh xem, chúng ta cũng hảo đi theo nhìn xem này mấy trăm năm qua chúng ta văn gia bảo hộ rốt cuộc là thứ gì. Văn lão gia tử nửa nói giờ nói, hắn thật đúng là chính là không biết bên trong phong chính là thứ gì đâu, cho nên hỏi hắn, hắn cũng không nói lên được a. Xem ra ta lại muốn biến một lần ma thuật. Thản nhiên cũng cười nói, mỗi lần đều cảm giác chính mình như là sáng tạo kỳ tích ảo thuật ra, luôn là ở nàng trong tay có thể biến ra thần kỳ đồ vật. Lại là một cái hồ gỗ, cùng lần trước giống nhau, bất quá lớn nhỏ thoạt nhìn so lần trước từ hàn ra được đến càn khôn lò bắt quái muốn tiểu một ít, chắp nhan sắc vẫn như cũ là màu đen. Nhưng là lần này chắp loại này màu đen tốt nhất như là có một ít ám văn, cùng loại với tường vân đồ án nhưng là còn có là bất đồng. Này ám văn là dùng kim sắc tuyến khảm ở chắp tượng, không biết này kim sắc tuyến là thứ gì. Thản nhiên đem tay nhẹ nhàng chạm vào chắp kim sắc ám văn đường bộ thượng, chậm rãi cảm thụ, hình như là vàng làm chỉ vàng. khó trách như vậy mỹ. Này chỉ vàng tuy rằng dùng không nhiều lắm, hơn nữa ở vật liệu gỗ khảm đến so thâm, nhưng là vẫn như cũ có thể ẩn ẩn xem ra nó bản thân kim sắc quang hoa. Người bên cạnh nhìn thản nhiên ở cẩn thận nghiên cứu trong tay cái tiêu chác, đều không có ra tiếng, tới rồi hiện tại Vương Hiên cùng Phùng Vũ mặc dù không có thản nhiên giải thích cũng đã biết thản nhiên trong tay đồ vật rốt cuộc là cái gì, bọn họ lúc trước nhưng cũng là kiến thức hàn gia kia kiện bảo vật xuất thế tình hình lợi hại. Hồng ý dĩ tất nhiên là không cần phải nói. Hắn bản nhân cũng là mười đại thần khí trong đó một kiện. Cho nên hắn đối này chắc chung nội dung so sánh với những người khác tới nói muốn càng để ý một ít. Này chắc hẳn là dùng đặc thù tài chất sở chế mà thành, tuy rằng thản nhiên cùng Hồng Y đều có thể cảm giác được bên trong có mỏng manh linh lực, nhưng là xác thật vô pháp bắt giữ đến này linh lực tin tức, cho nên có lẽ vương hiên bọn họ là ở nhưng náo nhiệt, mà Hồng Y Y càng nhiều chính là xem môn đạo. Mới từ cháp tài chất cùng chế tác công nghệ liền có thể nhìn ra được tới bên trong sở phóng đồ vật là kiện rất quan trọng đồ vật, Thản nhiên cùng Hồng Y Y đều nhận định bên trong hẳn là chính là văn gia sở bảo hộ kia kiện bảo vật, chẳng lẽ cũng là kiện thần khí. Lúc trước hàn gia Lão gia tử chỉ là nói cho Thản nhiên, chính mình tổ tiên đem tộc nhân tách ra lúc sau, từng người bảo hộ bảo vật rời đi, nhưng là bọn họ liền chính mình trong tay sở bảo hộ đồ vật đều không rõ lắm, đừng nói là tộc nhân khác sở mang đi bảo vật. Này hàn gia người mang đi chính là thượng cổ thần khí Càn Khôn Lò Bắt Quái, mà này văn gia trong tay thứ này sao? Xem tình huống này rất có khả năng cũng là một kiện thần khí. Thản nhiên cùng Hồng Y trong lòng phỏng đoán, nhưng là hai người cũng không có như thế nào câu thông, lúc này mau chóng mở ra cái này chắc mới là đứng đắn, chắc một chạy đến thời điểm bên trong rốt cuộc là thứ gì chẳng phải sẽ biết sao? Hiện tại thảo luận cũng là lãng phí thời gian. Này cháp chỉ có chủ thượng mới có thể mở ra, chúng ta không có quyền lợi cũng không có cái kia năng lực mở ra. Ngài muốn hiện tại mở ra sao? Đừng nhìn này Văn gia lão gia tử một phen tuổi, nhưng là lúc này trong mắt lập lòe hưng phấn giống như là cái hải tử giống nhau. Cũng khó trách, này Văn gia bảo quản bảo hộ nhiều năm bà bối, từ tổ tông nhóm liền không biết bên trong là thứ gì, hiện tại thật vất vả ở chính mình này đồng lứa có thể chính mắt nhìn thấy bên trong là thứ gì, hắn như vậy có thể không hưng phấn. Hảo a. Thản nhiên nhìn Văn lão gia tử hưng phấn biểu tình, vốn dĩ cũng là tính toán hiện tại liền nghiên cứu như thế nào mở ra chạp. Hiện tại thấy vẻ mặt của hắn càng là không hảo cự tuyệt. Văn lão gia tử nghe xong thản nhiên khẳng định hồi đáp lúc sau, cũng không ở nói chuyện, lo chính mình từ bên cạnh kéo đem ghế dựa ở thản nhiên bên cạnh ngồi định, rồi, đây là muốn kéo tới tư thế xem thản nhiên như thế nào khai chắp tiết tấu sao? Thản nhiên tức khắc cảm thấy, không cần phải xen vào ta, không cần phải xen vào ta, người này già rồi tuổi lớn, chạm đến thời gian dài quá chân cẳng chịu không nổi, ta liền ngồi xem, ngài có thể bắt đầu rồi. Văn lão gia tử tự quyết định Làm thản nhiên càng là vô ngữ Trước 344 trang viên cùng chác bí mật Trước mặt kệ này văn gia lão gia tử làm cho người ta không nói được lời nào tự quyết định Thản nhiên tiếp tục nghiêm túc xem nổi lên trong tay chác Chác tài chất vừa rồi nghiên cứu một chút Tuy rằng không rõ ràng lắm là thứ gì làm Nhưng là hẳn là nước lửa không xâm đồ vật Tài chất phi thường đặc biệt Nghĩ đến cũng chỉ có vật như vậy mới có thể làm đặt bảo bối hộp đi Thản nhiên nhìn toàn bộ hộp thượng đều không có khóa Cùng lúc trước cởi bỏ cản khôn lò bắt quái khi là bất động lúc ấy cái kia chắc bên ngoài là có một cái tiểu khóa, còn có thể biết muốn như thế nào mở ra cháp chỉ cần cởi bỏ khóa liền có thể mở ra. Mà hiện tại làm người nhìn thật là không hiểu ra sao, như vậy cái cháp cũng nhìn không ra có cái gì cơ quan, không có khóa, không có ổ khóa, cũng không có gì cái nút ta ngay cả cháp trên dưới chi gian đều không có khe hở, cho người ta cảm giác giống như thứ này vốn dĩ chính là cái chỉnh, nơi này là không có biện pháp phóng đồ vật. Nếu có phải hay không trước tiên biết bên trong có cái gì, phỏng chừng đừng nói là thản nhiên ngay cả văn gia người cũng sẽ cho rằng này căn bản là không phải cái phóng bảo vật chác, huống chi là người ngoài, thứ này nếu ngoại ý muốn rơi xuống người ngoài trong tay, có lẽ đối phương căn bản là không rõ ràng lắm này trong đó bí mật, xem ra này cổ đại người trí tuệ thật là muốn so hiện đại người ở thiết kế cơ quan phương diện này vẫn là muốn càng sâu một bậc. Tuy rằng này hiện đại khoa học kỹ thuật có rất nhiều tiền nhân sở không thể sự tình, Nhưng là hiện đại người cũng có rất nhiều cổ đại người có thể làm được sự tình bọn họ vô pháp bắt trước thậm chí là giải thích, tỉ như cổ đại những cái đó huyền quan trùng, tỉ như rất nhiều ở huyền nhai trên vách đá vô dụng một viên cái đinh kiến tạo một kết cấu kiến trúc, còn có rất nhiều rất nhiều. Ở cổ đại như vậy kỹ thuật điều kiện dưới, rõ ràng rất nhiều chuyện là không thể thực hiện, nhưng là lại làm được. Giống có chút đồ vật, hiện đại người liền tính là lợi dụng công nghệ cao kỹ thuật cũng là vô pháp làm được, nhân loại còn có rất nhiều vô pháp giải thích chưa giải chi mê. Thản nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng bút ve trong tay nhìn một chút sơ hở đều không có cơ quan hạ, lần đầu cảm thấy phát sầu. Hiện tại nàng thật sự không phải út út mở mở không nghĩ mở ra cái này cháp, mà là bởi vì nàng thật sự không biết như thế nào mở ra, ngay cả từ nơi nào xuống tay đều không rõ ràng lắm à. Hồng ý gì ngươi có cái gì ý tưởng sao? Thản nhiên đem cháp ở trong tay sờ tới sờ lui, nhưng là vẫn là không nghĩ tới biện pháp. Nàng đành phải tưởng từ hồng ý gì nơi nào được đến chút cái gì nhắc nhở. Xem hắn có biện pháp nào không, rốt cuộc hắn cũng coi như là từ mấy ngàn năm trước sống đến bây giờ người, này cũng coi như là kiến thức rộng rãi người, nói không chừng liền tính là không có chính mắt gặp qua, liền tính là ít nhất cũng là nghe nói qua cũng hảo a. Ta nhìn xem, không ý từ thản nhiên trong tay tiếp nhận cháp, hắn cũng là một chút manh mối đều không có, bằng không vừa rồi thản nhiên ở nghiên cứu cháp thời điểm, hắn cũng là sáng sớm liền từ bên hiệp trợ. Bất quá hiện tại nếu thản nhiên hướng hắn cầu cứu, hắn cũng không thể không thử xem. Hắn tiếp nhận tới muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Lúc này bên cạnh vẫn luôn đang chờ đã thấy ra cháp vài vị, lại đem chính mình tầm mắt đều chuyển rời đến Hồng Y Nhi trên người, Vương Hiên phụng Vũ hai người cũng là trong lòng có chút kích động. Nay liền thản nhiên đều không có một chút manh mối đồ vật, kia thật đúng là bảo bối à, thật là không biết bên trong sẽ phong chính là cái gì. Lúc trước ở Hàn gia, hai người kiến thức càn khôn lọ bắt quái thần kỳ, lúc ấy thản nhiên cũng bất quá là nhìn thực nhẹ nhàng liền bắt được như vậy thần kỳ bảo bối. Hiện giờ này liền liền thản nhiên đều có chút phạm sầu đồ vật liền tính nói nó không phải cái bảo bối phòng trừng cũng chưa người sẽ tin tưởng đi. Bất quá hai người cũng giới hạn trong ở trong lòng tỏ vẻ hạ kích động cùng hưng phấn, trên mặt vẫn là thực trầm ổn chấn định. Nói giỡn, bọn họ chính là thản nhiên thủ hạ, nếu lộ ra một bộ thực chưa hiểu việc đợi biểu tình chẳng phải là làm người chê cười đi. Hai người làm bộ mặt ngoài thực bình tĩnh đứng ngoài cuộc bộ dáng, mà nội tâm hưng phấn vô cùng thật đúng là một đôi muộn tao hảo cộng sự A. Không ý Easy cầm ở trong tay cũng là cẩn thận nhìn nhìn trong tay nói giống một lại không giống một, nói kim loại cảm giác cũng không giống đồ vật, rốt cuộc là cái gì đâu, như vậy chỉnh tề một khối liêu, này nếu là chắc, kia nó trước không nói là như thế nào mở ra, kia nó rốt cuộc là như thế nào khép lại đâu. Không ý Easy cũng dùng chính mình ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chắc những cái đó kim sắc cám tuyến thượng, tả ấn hưu ấn nửa ngày, cũng không tìm được có cái gì manh mối. Liên ở hắn tính toán chuẩn bị tìm địa phương khác thời điểm. Đột nhiên ở một chỗ không có tơ vàng đồ án địa phương, hắn vẫn cảm cảm giác được nơi này muốn so với phía trước sở hữu có thể sờ đến địa phương tựa hồ muốn lạnh lẽo một ít, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là nếu cẩn thận đi cảm giác nói, vẫn là có thể cảm giác được. Hồng Y Gia đem ngón tay nói ấn địa phương về phía trước đệ đệ, ý bảo thản nhiên cũng cảm thụ một chút. Thản nhiên qua đi cũng học Hồng Y Gia đem ngón tay đặt ở nơi đó, gì? Nàng cũng cảm giác được. Hồng Y Gia gật gật đầu thản nhiên đôi tay lại lần nữa tiếp nhận cái kia chắp, xem ra giống như tìm được điểm môn đạo. vừa rồi nàng như thế nào liền không phát hiện đâu. này một chỗ không chỉ có là không có tờ vàng đồ án, ngay cả cảm giác cũng bất đồng, lại cẩn thận nhắm mắt lại đi cảm thụ, giống như không chỉ là mát lạnh cảm giác, còn nhiều một chút. thực vi diệu hạ ham cảm, đối, chính là hướng chắp nội sườn hạ rơi vào đi cảm giác. cái này cảm giác thật sự làm thản nhiên có chút vui sướng, tìm lâu như vậy tựa hồ thật là tìm được môn đạo. nói như vậy. Vô luận là chốt mở cũng hảo, vẫn là cơ quan cũng hảo, giống nhau đều là chung đạo lý, cái này hãm chô rất có khả năng là một cái mở ra cháp cơ quan, cũng có khả năng chính là một cái cháp phần giữa hai trang báo tiếp xúc khẩu, luôn là tìm được rồi như vậy phương hướng, tuy rằng vẫn là không rõ ràng lắm như thế nào đi mở ra kia đồ vật, nhưng là xác thật cũng có thể từ nơi này xuất phát lại cẩn thận đi tìm cụ thể cơ quan ở nơi nào. Thản nhiên theo cái kia hạ hãm bộ phận, tả ấn hữu ấn, thuận kim đồng hồ xoay tròn nịch kim đồng hồ xoay tròn giống như đều không được, tuy rằng là tìm được rồi manh mối, nhưng là tựa hồ gần chỉ là biết cái này manh mối vẫn là không đủ. Thản nhiên đem ngón tay từ cái kia hạ hãm chỗ bắt lấy tới, lại đi cẩn thận đi quan sát bên cạnh tơ vàng đồ án, nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra tới này đồ án là cái gì. Thản nhiên đang ở phát sầu thời điểm, quả thực chính là càng xem càng đầu lớn. Hồng Y Dì đột nhiên từ bên cạnh vươn tay tới, trong tay giống như nắm một phen đồ vật. Cấp. Hồng Y Dì không có nhiều lời lời nói chỉ là hướng về phía Thản Nhiên cười cười. Thản Nhiên vươn tay một tiếp, một phân trạng đồ vật liền từ hồng y trong tay chậm rãi bay lả tả tới rồi Thản Nhiên lòng bàn tay thượng, Thản Nhiên túi đầu nhìn kỹ là kim phấn. Thản Nhiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến kim phấn có chút không rõ, túi đầu lại nhìn thoáng qua tay trái trung màu đen cháp, ở ngay lúc này nàng trong đầu đột nhiên một ý niệm hiện lên, tựa hồ là minh bạch hồng y hiểu ý, ý tứ, trên mặt biểu tình một đưa, liền đem trong tay kim phấn tinh tế dọc theo cháp thượng tờ vàng khảm đột nhiên, chậm rãi hướng trong sái kim phấn. Kìa tơ vàng tuyến khảm ở chắp thượng, vốn dĩ bởi vì quá tế lại có chút khảm đến thâm chút, có chút không có cách nào thấy rõ ràng đồ án, lần này, kim phấn bổ khuyết khe hở tăng mạnh nhan sắc, kia chắp thượng ám văn đột nhiên một chút liền trở nên rõ ràng lên. Chờ đến thản nhiên đem toàn bộ chắp toàn bộ vẩy đầy thời điểm, mặt trên đột nhiên lập tức làm thản nhiên ngẩn ra một chút. Nay đồ án, nay đồ án còn không phải là văn gia tòa trang viên này bộ dáng sao. Quả thực là không sai chút nào. Văn lão gia tử. Này thản nhiên không rõ ràng lắm này rốt cuộc đại biểu cái gì, này tòa từ nàng tiến vào liền có loại quen thuộc cảm trang viên, hiện giờ lại lại lần nữa xuất hiện ở phóng bảo vật chắc giữa. Này chỉ có thể hỏi một chút văn gia láo gia tử. gia gia này không phải chúng ta gia sao? Như thế nào sẽ xuất hiện này mặt trên đâu? Văn ôn cũng thấy được chắc thượng đồ án, không chỉ có là thản nhiên cảm thấy kỳ quái, ngay cả nàng cũng cảm thấy rất là thần kỳ, thứ này không phải láo tổ tông lưu truyền tới nay nhóm. Vì cái gì sẽ cùng nhà bọn họ giống nhau đâu? Đối đây là chúng ta hiện tại trụ cái này trang viên bộ dáng, nhưng là rồi lại không phải nơi này phong ở. Lao ra tử một câu, không chỉ có không có giải thích rõ ràng vấn đề, còn đem đại gia hỏa đều cấp vòng hôn mê, cái gì kêu là bộ dáng lại không phải đâu. Ta không nghe minh bạch. Văn ôn có chút vô ngữ trả lời, đây là ở khảo các nàng đại gia chỉ số thông minh sao. Vẫn là hoa hạ ngữ trình độ. Chính là nói này đồ án thượng phòng ở cùng nhà của chúng ta chủ không phải cùng chỗ đồ vật, nhưng là bộ dáng giống mà thôi. Bởi vì nhà ta phòng ở chính là dựa theo cái dạng này kiến tạo A, vốn dĩ tương ứng kia chỗ trang viên, hẳn là đã từng chủ thượng lan tuyết sở có được, chúng ta là dựa theo năm đó lưu lại bản vẽ sở kiến tạo mà thôi. Văn lão gia tử tận lực đem nói đến giống người lời nói, làm đại gia có thể nghe hiểu được. Còn có chuyện này, ta vẫn luôn cho rằng này phòng ở đều là gia gia người thiết kế ra tới đâu. Văn ôn vẫn luôn đều cho rằng nhà mình ra gia nhàn hoảng mới có thể kiến tạo lớn như vậy phong ở, tuy nói nhà bọn họ vẫn là rất có tiền, nhưng là cũng không cần cái lớn như vậy trang viên A không nghĩ tới này trong đó cũng là có sâu xa. Đúng vậy, chúng ta tổ tiên vẫn luôn nói cho mỗi đại hậu thế trung gia chủ, nếu một khi tìm được rồi chủ thượng hậu nhân, chúng ta liền phải dựa theo bản vẽ thượng kiến tạo một chỗ như vậy trang viên, vô luận đã tới rồi thời đại nào, chuyện này đều là nhất định phải hoàn thành. Cho nên lúc trước ở chúng ta đã xác nhận thản nhiên tiểu thư thân phận thời điểm, ta liền bắt đầu sai người kiến tạo tòa trang viên này. Văn lão gia tử kỳ thật lại nói tiếp cũng không phải rất rõ ràng này trong đó rốt cuộc là vì cái gì, hắn cũng bất quá là dựa theo tổ tiên di mệnh hoàn thành nhiệm vụ thôi. Này chỗ trang viên nguyên lai like là lan tuyết trụ sao? Chính là vì cái gì ta có loại quen thuộc cảm giác? Ta rõ ràng không có gặp qua nàng lưu lại bất luận cái gì về này chỗ trang viên tin tức chính là vì cái gì ở vừa mới lần đầu tiên đi vào trang viên tới thời điểm, nhìn đến này đó gác mái ta liền sẽ cảm thấy như vậy quen thuộc đâu. Này rốt cuộc là vì cái gì? thản nhiên hiện tại nghi hoặc là càng ngày càng thâm, nay Phong ở là chính mình tổ tiên, hơn nữa vẫn là rất nhiều thực rất nhiều trước kia tổ tiên, theo lý thuyết nàng là không có khả năng có một chút ấn tượng, nhưng là nàng lại cảm thấy như vậy quen thuộc, hơn nữa chính mình cùng vị kia lan tuyết lớn lên là giống nhau như lúc, này cũng quá trùng hợp đi. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, Nhưng là ta chỉ nghe nói qua người có luân hồi chuyển thế vừa nói, chẳng lẽ ngài là lan tuyết chuyển thế? Trước 345 thần khí là món đồ chơi. Lời này lời nói vừa ra, mọi người đều không tự chủ được toàn nhìn phía thẳng nhiên, chẳng lẽ trên đời này thật đúng là có luân hồi chuyển thế sự tình? Lời này tuy rằng nói có chút lời nói vô căn cứ cảm giác, nhưng là giống như như vậy vừa nói lúc sau, đại gia giống như còn thật sự cảm thấy có khả năng, đặc biệt là hồng ý thì Có lẽ thật đúng là có cái này khả năng đâu. Hồng y thì không biết là cố ý vẫn là thật sự như vậy tưởng, dù sao hắn những lời này làm thản nhiên trong lòng ru lên, liền hồng y thì đều nói như vậy, chẳng lẽ còn thật là như vậy không thành. Đình, đình, đình, cái gì lung tung rối loạn, hiện tại quan trọng chính là muốn đem cháp mở ra, cái gì luân hồi không luân hồi, lại không phải ở diễn cái gì thần thoại, nàng trọng sinh một lần cũng đã đủ thần kỳ, chẳng lẽ còn có thể lại gặp phải chuyển thế luân hồi loại chuyện này, này cũng quá xa đi. Tuy rằng thản nhiên ở trong lòng lần nữa phủ nhận như vậy khả năng tính, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít ở trong lòng cũng trôn xuống như vậy nghi hoặc, bất quá những việc này phải đợi về sau lại đi nghiên cứu, hiện tại vẫn là trước hết nghĩ như thế nào khai chác. Thản nhiên không có phản ứng bọn họ, đem trong tay chắc cẩn thận nhìn lại xem, gì? Giống như này phòng ở sắp hàng thiết kế là có nhất định môn đạo. Thản nhiên tuy rằng không thể nói tinh thông, nhưng là cũng đối kỳ môn độn giáp chi thuật cũng là có nhất định nghiên cứu này phong ở sắp hàng tựa hồ là dựa theo kỳ môn chi thuật dựa nhất định phương pháp kết hợp sắp hàng nhìn ra vấn đề này thản nhiên rốt cuộc cười xem ra muốn vạch trần này chắc cũng không phải kiện cái gì về khó thản nhiên tử văn gia lão gia từ nơi nào muốn tờ giấy cùng một chiếc bút đem chắc đặt ở trên bàn nhỏ nàng làm được một bên một bên uống trà một bên bắt đầu làm tính toán hảo không thích ý thản nhiên nhưng thật ra thích ý chính là người bên cạnh nhìn trong lòng cái kia suốt ruột nha bọn họ rất muốn biết này chắc muốn như thế nào mở ra Tuy rằng Thản Nhiên hiện tại ở làm sự tình cũng là giải hòa khai chắp bí mật cũng có quan hệ, nhưng là bọn họ cũng xem không hiểu Thản Nhiên ở tính chính là cái gì, chỉ có thể ở một bên lo lắng xung liền tính là tưởng giúp cũng giúp không được vội. Thản Nhiên liền như vậy tính toán đại khái gần nửa giờ, trong lúc dư bá còn vì nàng lại lần nữa tục ly trà, rốt cuộc viết xuống cuối cùng một chữ, đình bút, đem chén trà thả lại trên bàn, ngẩng đầu cười. Hảo sao? Hảo sao? Văn Lão gia tử kích động hỏi. Nhìn ý tứ. Hẳn là giải quyết. Thản nhiên không nói gì, cũng không có làm bất luận cái gì ý bảo. Trực tiếp đi đến phóng cháp tiểu mấy bên, duỗi tay cầm lấy cháp, ở cháp thượng khảm những cái đó tờ vàng ám văn ra, dùng tay phải ở mặt trên nhanh chóng ấn vài cái. Cuối cùng đem ngón tay dừng ở phía trước cái kia thực rất nhỏ hạ hám địa phương, chỉ nghe được kia cháp lệch cạch một tiếng, cư nhiên chia làm bốn nửa. Từ trung tâm bộ vị lộ ra một kiện đồ vật. Đây là mọi người nhìn kia trong hộp chi vật đều có chút không biết nên nói như thế nào. Nay trong hộp cũng không có cái gì nhìn giống bảo bối dường như đồ vật, cũng không có trước kia mở ra cháp khi bảo vật hiện thời cùng với lóa mắt quan mang, chính là an an tĩnh tĩnh ở gấm góc thượng trưng bày một kiện đồ vật. Thứ này thoạt nhìn cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, ở một bên nhìn mọi người không biết là thất vọng, vẫn là có chút không lộng minh bạch thứ này là cái gì, mỗi người trên mặt biểu tình đều có chút quái gì. Bất quá thản nhiên giống như nhưng thật ra cùng khai cháp phía trước không có đặc biệt rõ ràng biến hóa nay trong đó chỉ có Hồng Y Dìa biểu tình tựa hồ là lộ ra một cổ tử không khí vui mừng cùng cao thâm khó đoán. Thản nhiên nhìn nhìn hắn biết hắn khẳng định nhận thức thứ này, cũng cười, quả nhiên hẳn là cái bảo bối đi. Nếu không Hồng Y thì không phải là như vậy biểu tình. Hồng Y hướng đại gia giới thiệu giới thiệu đi. Thản nhiên trực tiếp đem Hồng Y Dìa đẩy ra tới cũng không lãng phí thời gian làm đại gia đoán. Đây là một kiện chân chính bảo vật, tên của nó kêu Ngự Long Thần Mã. Hồng Y cười giới thiệu nói. Thứ này một câu nói nó chính là kiện chân chính bảo vật, liền đủ để khái quát sở hữu nội dung. Ngự Long Thần Mã. Chính là thứ này. Văn gia lão gia tử nhìn một đoàn đen như mực không biết là cái gì tài chất làm một cái tiểu xe ngựa đặt ở chắp chung, hắn như thế nào cũng không cảm thấy thứ này như là trong truyền thuyết Thần Mã. Đúng vậy, trên đời này nếu là còn có Long Tồn tại nói, thấy nó cũng là muốn né tránh đi. Hồng ý gì một câu nói ra này Ngự Long Thần Mã tên ngọn nguồn, Ngự Long giả hàng Long giả là cũng. Nó cũng không phải là giống nhau thần mã. Nhưng này mã năng động sao? Nó thoạt nhìn giống như là cái món đồ chơi giống nhau, thấy thế nào đều không cảm thấy như là ngươi nói như vậy lợi hại đồ vật à. Văn ôn cũng nhìn không được chen vào nói nói, này rõ ràng thoạt nhìn giống như là cái bỏ túi món đồ chơi, chính là làm cực kỳ tinh xảo thôi. Đáng tiếc này nhan sắc đen nhánh đen nhánh, làm người thích không nổi. Ha ha, nếu Hồng Y nói như vậy ta tin tưởng này nhất định là một con thần mã thản nhiên cười cười vừa nói một bên từ chắp đem kia kiện làm đại gia cực kỳ tranh luận bảo bối đem ra, thản nhiên đem bảo mã bị em đút kia ở trong tay thúc giục toàn thân linh lực đưa vào bảo mã bị em đút nếu này thật sự giống hồng y ly nói chính là thất bảo mã bị em đút nói kia hắn nhất định là bị phong ấn cho nên nàng phải dùng lúc trước cấp hồng y cười bỏ phong ấn biện pháp cười bỏ này phê bảo mã bị em đút phong ấn ở đây đều là chút người một nhà thản nhiên cũng không tính toán có điều dầu dím trực tiếp cấp bảo mã Bì em đút, thua linh lực cũng không sợ ai biết. Thản nhiên động tác cùng nhau, Hằng Ý liền chạy nhanh tiến lên cho nàng hộ pháp, lấy bị ở thời khắc mấu chốt vạn nhất Thản nhiên linh lực phát ra quá nhiều hắn có thể trên đỉnh. Liên ở Thản nhiên cấp kia kiện bảo vật đưa vào linh lực thời điểm, kia đồ xưng là Ngự Long Bả Mã, bì em đút, bảo vật, nguyên bản là đen như mực thân mình, chậm rãi từ trên người đi xuống bóc ra màu đen đồ vật, dần dần lộ ra bên trong tuyết bạch sắc da lông, biết mặt sau thật con ngựa toàn bộ biến thành màu trắng. Thản nhiên nhìn trong tay biến thành tuyết trắng tiểu mã, tuy rằng da lông hình như là thật sự giống nhau, nhưng là vẫn là như vậy tiểu đến giống món đồ chơi, hơn nữa cũng vẫn là sẽ không động đâu, này ly nàng mong muốn còn kém rất xa đâu. Thản nhiên nghĩ nghĩ, đem tiểu mã phóng tới trên mặt đất, cách không lại lần nữa vì nó đưa vào linh lực, lúc này đây cùng lần trước bất đồng, thản nhiên cấp tiểu mã linh lực tựa hồ là bị hít vào một cái xoáy nước giữa, hiện tại không phải nàng muốn thua nhiều ít, mà là sẽ bị cái kia xoáy nước hít vào đi nhiều ít nàng trong thân thể liền phóng xuất ra nhiều ít như vậy cuồn cuộn không ngừng phát ra, tuy là hiện tại thản nhiên cũng chịu không nổi, thản nhiên sắc mặt là càng ngày càng bạch hồng y lìa nhìn không được, chạy nhanh cũng gia nhập phát ra linh lực, có hồng y lìa gia nhập, thản nhiên mới xem như tặng khẩu khí, này cũng thật là đáng sợ, này quả thực chính là hút tinh a, tựa như mộ bộ võ hiệp kịch giữa nói như vậy, liền ở trong nháy mắt kia thản nhiên đều cảm giác chính mình sở hữu linh lực có thể hay không ở kia một khắc đều bị hút hết a. Thàn nhiên cùng Hồng Easy hai người cứ như vậy vẫn luôn cuộn cuộn không ngừng cấp kia kiện bảo vật phát ra linh lực gần một giờ lúc sau, hình như là cảm giác được cái kia xoáy nước tựa hồ chậm rãi thu nhỏ, bọn họ linh lực cũng không có lại bị như vậy mánh liệt hướng trong hút, giống như là ăn no, chậm rãi cái kia xoáy nước giống như biến mất. Ở xoáy nước biến mất lúc sau, hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi đem chính mình linh lực triệt trở về. Hai người đem linh lực rút về lúc sau. Bị vương hiên cùng phùng vũ hai người một bên một cái đỡ đến một bên ở ghế trên nghỉ ngơi điều tức, còn chưa từng có làm hai người như vậy hao phí linh lực cùng tinh thần. Thản nhiên muốn là ngự long thần mã không phải như trong truyền thuyết như vậy, thản nhiên thật đúng là tưởng tặng nó, mệt chết nàng, quả thực mau thành quỷ hút máu, quỷ hút máu hút người máu, nó ác hơn chính là hút người linh lực, quá khủng bố. Chủ nhân. Thản nhiên đột nhiên nghe được một thanh âm. Thản nhiên quay đầu nhìn lại, ơn. Không ai kêu nàng a, Chủ nhân. Vẫn là vừa rồi cái kia thanh âm, thanh âm này giống như chưa từng nghe qua à, là ai à, hơn nữa hẳn là dùng tiếng tim đập truyền tới, rốt cuộc là ai à. Chủ nhân ta chính là kia thất phải bị người tạp tiểu bạch mã à. Lần này trong thanh âm tựa hồ mang theo chút ý cười. Gì? Nó như thế nào biết chính mình suy nghĩ cái gì? Thản nhiên vốn đang ở trong lòng nghĩ thanh âm rốt cuộc là ai đâu, không nghĩ tới nhân ra nhưng thật ra thực thiện giải nhân ý phải trả lời đâu. Từ từ, nó nói chính mình là tiểu bạch mã. Tiểu bạch mã, tiểu bạch mã, nơi này nơi nào tiểu bạch mã, không phải nói cái kia đi. Thản nhiên quay đầu lại nhìn cái kia nguyên bản là ô chăm chú như là món đồ chơi tiểu mã, hiện tại biến thành màu trắng. Tiểu bạch mã, thật đúng là tiểu bạch mã, chính là nó có thể nói. Thản nhiên vẫn là thực nghi hoặc, bất quá nó tự xưng chính mình tiểu bạch mã thật đúng là chính là thực thích hợp đâu, nếu là kêu nho nhỏ tiểu bạch mã, phỏng trừng liền càng chuẩn xác. Thản nhiên trong lòng vừa nghĩ biên cười trộm. Nàng nhưng thật ra đã quên này, nàng trong lòng nhò nhỏ tiểu bạch mã kỳ thật vẫn luôn ở nhìn trộm nàng nội tâm. Nàng ý tưởng nhân gia chính là đều biết đến. T. Một tiếng mã minh thanh trợn tại đây trong phòng khách vang lên, mọi người đều bị này một tiếng kinh ngạc một chút, đều quay đầu lại đi xem kia nguyên bản là đứng ở trên mặt đất màu trắng tiểu mã, lúc này là càng đổi càng lớn, một bên ở biến đại, một bên tựa hồ còn ở dôi thân thân hình. Này mã sống, là thật sự sống. Tất cả mọi người không thể tin được hai mắt của mình. Nguyên bản vẫn là một cái món đồ chơi bộ dáng tiểu mã, hiện tại cư nhiên sống, hơn nữa muốn so ngày thường có thể nhìn thấy ngựa muốn đại gia không ít. Ước chừng có bình thường mã một cái trai trai, thật là cao đầu đại mã. a. Này con ngựa hiện tại dơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, toàn bộ trên người da lông nháy mắt từ tuyết bạch sắc biến thành màu ngân bạch, nhất thời đứng ở địa phương, không hề nhúc nhích. Này, này, đây là ngự long thần mã vốn dĩ bộ dáng. Văn lão gia tử lúc này là thật sự tin đây là kia trong truyền thuyết thần mã, kia có thể hô mưa gọi gió có thể hàng phục trong truyền thuyết thần long ngữ long thần mã. Tê, như là ở trở lại văn lão gia tử nói dường như, này thần mã mong trước nhắc tới, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, kia biểu tình, kêu ngạo đến không được, dù, này vẫn là cái kêu ngạo chủ a. Chủ nhân. Thản nhiên trong đầu lại lần nữa truyền đến cái kia thanh âm. Chính là ngươi. Thản nhiên nhìn trên mặt đất kia thất màu ngân bạch con ngựa trắng cũng không có ra tiếng, mà là dụng tâm âm nói một câu. T, kia con ngựa lại lần nữa sống buôn loạn nhảy trên mặt đất vòng cái vòng, chính là ta chính là ta, có hay không kinh hỉ, có hay không cảm thấy ngoài dự đoán. Này mã tiếp tục cùng thản nhiên tiếng tim đập truyền lời. Ngậy! Bị một con ngựa hỏi như vậy một câu thản nhiên cảm thấy tức khắc không biết hẳn là như thế nào phản ứng, đây là thất cái gì mà a, tính tình này, như thế nào làm nàng nhớ tới phương đông viêm. Trường 346 Kinh Người Bản Lĩnh Phương Đông Viêm là cái nào? Cứ nhiên dám cùng chính mình tranh chủ nhân, hừ, đừng làm hắn biết, nếu không muốn hắn đẹp. Này vẫn là cái ái tranh sủng tiểu mã, nga, không nên là thất đại mã. Này hái tranh sủng tính tình, còn hảo thản nhiên không biết, bằng không sẽ càng thêm vô ngữ, đây đều là sự tình gì a? này đó cái gọi là thượng cổ thần khí, như thế nào làm người cảm giác một cái so một cái không đáng tin cậy a? Này liền xem như thất thần mã. Nhưng là cũng không cảm thấy nó cùng thần khí có cái gì liên hệ A mã không phải động vật sao Như thế nào sẽ là thần khí đâu thản nhiên đột nhiên nghĩ đến này vấn đề Quay đầu hỏi Hồng Y thì hề Này tuy rằng là con ngựa Tuy rằng là một con có thể hô mưa gọi gió có thể đằng vân giá vũ thần mã Nhưng là nó trên thực tế cũng không phải là nhân loại sở hiểu biết động vật giới cái loại này mã Nó nguyên bản là một kiện vật chết Chính là đại gia vừa rồi nhìn đến dáng vẻ kia Tiểu bạch mã Hồng Y cười giải thích nói Hồng y gì cùng này ngự long thần mã vẫn là có chút tương tự, hồng y gì là từ đàn cổ tu luyện thành hình người, hán nguyên hình chính là kia giá đàn cổ. Mà này ngự long thần mã bản tôn thật đúng là chính là vừa rồi cái kia giống cái tiểu món đồ chơi khi tiểu bạch mã. Mà này trong đó hai người sở bất đồng chính là, hồng y gì tu luyện thành hình người là chính mình khí hồn tu luyện mà thành, này ngự long thần mã có thể biến ảo thành chân chính mã bộ dáng này cũng không phải là nó chính mình bản lĩnh, mà là lúc trước tạo vật giả giao cho nó. Này Ngự Long Thần Mã ngược lại là này, mười đại thần khí chung duy nhất một kiện có thể lấy vật còn sống hình thái tồn tại thần khí, chính là bởi vì như vậy, cho nên thân là thân là mười đại thần khí chi nhất Hồng Y. Tuy rằng đối mặt khác thần khí cũng chính là lược có hiểu biết thậm chí là giống hiên viên binh pháp như vậy thần khí hắn cũng là một chút cũng không biết, mà đối với Ngự Long Thần Mã lại là biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hồng Y ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến kia dung mạo bình thường tiểu hắc mã thời điểm, Hắn phản ứng đầu tiên liền cảm thấy đây là trong truyền thuyết Ngự Long Thần Mã. Năm đó Hồng Y Dì chủ nhân vẫn là phục hi thị thời điểm. Hắn liền từ chủ nhân nơi đó có điều nghe thấy quá. Lúc ấy hắn liền phi thường gặp một lần này có được vật còn sống hình thái thân khí. Khi đó Hồng Y Dì cũng là hung hăng mà hâm mộ quá này Ngự Long Thần Mã đâu. Bất quá hiện tại Hồng Y Dì đã biến ảo trở thành hình người. Hắn đã không cần hâm mộ có được mã hình thái Ngự Long Thần Mã. Nga nguyên lai like là cái dạng này a, còn rất có ý tứ đâu. Hồng Y Li giải thích những người khác nghe đều cảm thấy thực thần kỳ, không nghĩ tới ở Thản Nhiên này phản ứng cư nhiên là như vậy bình đạm, Thản Nhiên kỳ thật cũng là không nghĩ làm kia con ngựa quá kiêu ngạo, xem nó vừa rồi kia đắc ý giảo rạt bộ dáng, nàng nếu là lại khế nó, nói không chừng nó liền càng kiêu ngạo không biết chính mình là ai. Thản Nhiên này bình đạm thậm chí là tiếp cận lãnh đạm phản ứng chính là làm Ngự Long Thần Mã có chút bị thương. Hắn thu hồi vừa rồi kiêu ngạo tự phụ, tháp tháp tháp cỏ đến Thản Nhiên bên lượi, vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, "Chủ nhân, Ngươi ngồi trên tới ta dẫn ngươi đi xem xem ta bản lĩnh được không? Không có phương tiện mở miệng nói chuyện ngự long thần mã vẫn là dụng tâm âm cùng thản nhiên nói. Thản nhiên lười nhác nâng nâng chính mình mí mắt nhìn nhìn ngươi thất hiện tại rõ ràng là ở A-dua thần mã, hình như là ở suy xét giống nhau. Thần mã tức khắc nóng nảy, chẳng lẽ này tân chủ nhân là không thích chính mình sao? Nó cũng không thể bị tân chủ nhân cấp vắng vẻ. Như vậy nghĩ thần mã lại hướng thản nhiên trước mặt thấu thấu, lần này trực tiếp dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh thản nhiên tay làm nũng lên tới. Thản nhiên nhìn như vậy động tác ngự long thần mã tức khắc cảm thấy một trận buồn cười, vẫn là lần đầu nghe nói này thần mã cũng sẽ làng nũng, quả nhiên này ngự long thần mã không bình thường đi. Thản nhiên ý nghĩ trong lòng ngự long thần mã cũng là biết đến. Nhưng là nó mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, làm sao vậy? Đây là chính mình chủ nhân. Ở nàng trước mặt làm lũng gì đó lại không có gì mất mặt, chờ đến chủ nhân biết nó bản lĩnh lúc sau liền khẳng định sẽ thích chính mình. Này ngự long thần mã nhưng thật ra rất có tự tin. Buồn cười về buồn cười. Thản nhiên cũng muốn thử xem này thất trong truyền thuyết thần mã bản lĩnh, vì thế nàng mũi chân nhẹ nhàng một chút mà, bay lên lưng ngựa. Nay thần mã vừa thấy chủ nhân đồng ý, tức khắc hưng phấn lên, bất quá nó nhưng thật ra không quên thản nhiên còn ở nó trên lưng ngồi đâu, nó chậm rãi bước ra bốn vó hướng cửa đi đến. Mọi người vừa thấy này tư thế chạy nhanh làm lộ, đi theo thần mã phía sau cùng ra gắt mái. Chi ra này thần mã vừa ra gắt mái, thần thái phi dương dương lên móng trước, cư nhiên lâm không dừng lên mang theo Thản Nhiên liền hướng ngày đó lên rồi. Mọi người ở dưới xem đến là trợn mắt há hốc mồm, này mã cư nhiên còn có thể phi, này đều mau đuổi kịp kia thần thoại trung thiên mã, bất quá nhân gia này thần mã nhưng không cần dài hơn đôi cánh, nhân gia chính mình là có thể bay lên đi. Một lát sau đại gia hỏa liền nhìn không tới thần mã cùng Thản Nhiên, này Vương Hiên cùng Phùng Vũ nhưng thật ra có điểm lo lắng, này thần mã đem Thản Nhiên đưa tới chạy đi đâu, đừng đem tiểu thư cấp ngã xuống mới là. Đang ở hai người lo lắng đưa cậu. Liền thấy này không chung là đột nhiên quát lên một trận cuốn phong, nhất thời hôm nay liền lập tức mây đen răng đầy, ngay sau đó mưa to liền xuống dưới. Đại gia hỏa sao có thể nghĩ vậy sao tốt thiên, này nói hạ liền xuống dưới vũ, lại còn có lớn như vậy, đều vội vàng hướng trong phòng chạy vội đi tránh mưa. Không nghĩ tới đại gia hỏa chính hướng trong phòng chạy thời điểm, vũ lập tức liền dừng, thiên cũng tỉnh. Này trong chốc lát vũ trong chốc lát tỉnh thiên, làm cho đại gia hỏa rất là có chút chật vật, đương nhiên. Này hồng y y ấy vẫn là một bộ phiên phiên dài công tử bộ dáng giống như vừa rồi kia mưa to với hắn mà nói nhưng thật ra không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đại gia hỏa thật buồn bực đâu, này sẽ trời khí là chuyện như thế nào đâu, liền nhìn chân trời thản nhiên giá thần mã từ thiên thần đạp một đường cầu vòng mà về. Tình cảnh này thật là quá mỹ, ngân quang lấp lánh ngựa ngồi một vị mạo nếu thiên tiên thiếu nữ, sau lưng là một cái cầu vòng phô thành lộ, giống như là thần thoại thế giới giữa tiên nữ hạ phạm, làm mọi người đều xem đến là nhìn không chớp mắt. Nhìn đại gia này phản ứng, ngự long thần mã càng là đắc ý rào rạc, lần này bọn họ không có người dám lại hoài nghi chính mình bản lĩnh đi, thiết, nếu không phải vì hướng chủ nhân chứng minh chính mình bản lĩnh, nó mới sẽ không làm này đó phàng phu tục tử nhìn thấy tình cảnh này đâu. Thần mã kiêu ngạo thần khí từ không trung chậm rãi hàng trở về trang viên trên mặt đất, vốn định cùng thản nhiên lại làm nũng, không nghĩ tới vừa nhấc đầu vừa lúc thấy được này trang viên phong ở. Gì? Này không phải mộ tuyết sơn trang sao? Như thế nào sẽ còn ở a? Thần mã không lưu ý buộc miệng thốt ra, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là thản nhiên vẫn là nghe tới rồi. Mộ tuyết sơn trang. Thản nhiên giống như đối như vậy tên cảm giác rất là quen thuộc. Đúng vậy, chính là ta phía trước chủ nhân, lan tuyết trụ địa phương A. Thần mã bị phong ấn nhiều năm, nó tuy rằng còn có ý thức, nhưng là rốt cuộc ở trong hộp vẫn luôn bị sắp đặt, cùng hồng y thì vẫn luôn trải qua nhân thế bất đồng, nó cũng không rõ ràng thời gian này rốt cuộc trôi đi nhiều ít. Cho nên nó chỉ là ngạc nhiên năm đó vốn đã kinh bị thiêu hủy mộ tuyết sơn trang như thế nào lại không có việc gì Mà Thản nhiên nghe được lời này trong lòng càng là nghi hoặc tăng thêm Chính mình cùng cái này lan tuyết rốt cuộc là cái gì quan hệ Vì cái gì chính mình cùng nàng bộ dạng như vậy giống Hơn nữa chính mình đối nàng trụ quá trang viên có loại quen thuộc cảm Ngay cả này mộ tuyết sơn trang tên nàng đều giống như có một ít ấn tượng dường như Quả thực là quá kỳ quái, liền tính là có kiếp trước kiếp này liên tính chính mình thật sự chính là cái kia lan tuyết luân hồi chuyển thế hảo, chính là vì cái gì nếu là nàng. nay không gian chủ nhân rõ ràng lại không chỉ là nàng một người, vì cái gì tới rồi chính mình nơi này chính là cái này lan tuyết chuyển thế đâu. Như vậy càng muốn thản nhiên càng cảm thấy không thoải mái, chính mình rốt cuộc là ai, nàng là thản nhiên, vẫn là lan tuyết, hiện tại nàng mới là hẳn là nguyên bản nàng vẫn là trọng sinh phía trước nàng mới là nguyên bản nàng, vì cái gì nàng trọng sinh một lần lúc sau sở hữu sự tình đều thay đổi. Nàng rốt cuộc là vì chính mình mà trọng sinh vẫn là vì cái kia lan tuyết mà trọng sinh. Thản nhiên như vậy nghĩ nghĩ, tựa hồ là đem chính mình cấp vòng tiến ngõ cụt. Đột nhiên một con lạnh leo nhưng là thực thoải mái tay đáp thượng thản nhiên tay đem nàng tay nhỏ bao vây ở trong đó. Thản nhiên nhìn hồng y gì này chỉ tay, có chút ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ còn không có từ vừa rồi suy nghĩ sự tình giữa khiêu thoát ra tới. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi chính là ngươi, vô luận ngươi là ai, hoặc là ngươi đã từng là ai. Hiện tại ngươi chính là ngươi, không phải người khác, chuyện của ngươi từ chính ngươi định đoạt, không cần đi quản đã từng thế nào, ngươi muốn phụ trách là ngươi tương lai, cùng ngươi trong lòng nói muốn mỗi người tương lai, này đó chính là ngươi yêu cầu đi làm, cũng là chỉ có ngươi có thể đi làm, người khác ai cũng thay thế không được. Hồng ý ghi một phen nói giống như còn có như vậy điểm tử thiên ý, nhưng là lại rất hảo hiểu, nhân sinh trên đời đạo lý còn không phải là như thế sao, trước mắt cùng tương lai mới là quan trọng nhất, mặt khác đều là hư vô. Hồng y dì lời này tựa hồ là làm thản nhiên giống như có một chút nghị thông suốt, bất quá chuyện lớn như vậy, nơi nào là nói muốn thông liền nghị thông suốt ra, loại chuyện này vẫn là yêu cầu nàng ngày sau chậm rãi chính mình suy nghĩ cẩn thận, bất quá hiện tại tổng muốn so với vừa rồi tốt một chút. Thản nhiên nhẹ nhàng hồi nắm một chút hồng y dì tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Trước mắt này thần khí xuất thế tuy rằng là kiện hỉ sự, nhưng là lớn như vậy cái gia hỏa, lại còn có lớn lên so giống nhau mã đại gia nhiều như vậy. Bọn họ muốn như thế nào mang về. Tổng không thể nói chúng ta ra cửa một chuyến ở trên đường nhặt con ngựa đi. Chính là cái ba tuổi hài tử cũng không tin loại này lời nói đi. Thản nhiên chính phạm sâu đâu. Này ngự long thần mã lại vận tới rồi thản nhiên trước mặt. Chính mình run lên hai hạ. Vừa rồi còn nhìn rất đại một con màu bạc mã hiện tại cư nhiên lại khôi phục tới rồi phía trước chỉ có món đồ chơi lớn nhỏ tiểu bạch mã bộ dáng. Gì? Này con có thể biến đại biến tiểu nhân. Như thế làm thản nhiên phương tiện không ít. Như vậy về sau liền có thể tùy thân mang theo nó, hoặc là trực tiếp đem nó thu được trong không gian đi, ngày thường mang theo trên người thời điểm đương cái tiểu sủng vật cũng có thể, dù sao nó này ái làm nũng tính tình cũng như là cái tiểu sủng vật bộ ráng. Thản nhiên nghĩ đem này thần mã đương sủng vật, này ngự long thần mã vốn dĩ trong lòng còn có chút ý khuất, hắn đường đường thần mã, cư nhiên thành sủng vật, này quả thực chính là đối nó không tôn trọng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy tính, dù sao chính mình chủ nhân chính là thản nhiên. Nàng nghĩ như thế nào chính mình cũng quản không được, huống chi sủng vật cũng là chủ nhân thích mới là A, cho nên sủng vật liền sủng vật đi. Không nghĩ tới này ngự long thần mã đảo thật đúng là nghĩ thoáng đâu. Trường 347 văn gia giao thác của cải. Thản nhiên đem thu nhỏ ngự long thần mã thu vào quần áo trong túi, ngồi xuống cùng văn gia lão gia tử nói chuyện hiếm. Lúc này đây lão gia tử cũng không có lại có cái gì nhưng dấu dếm, nay bảo hộ đồ vật liền giao cho thản nhiên, bọn họ toàn bộ gia tộc cũng là thời điểm toàn bộ giao thác cấp thản nhiên. Bọn họ chính xác gia tộc tồn tại còn không phải là vì ngày này sao? Gia tộc bọn họ nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh còn không phải là vì như vậy một ngày sao? Thản nhiên cũng không có bất luận cái gì khách khí chối từ, hiện tại văn gia cũng là người một nhà, người một nhà nói chuyện không như vậy nhiều hư tình giả ý, không cần làm bộ khách sáo, có cái gì nói cái gì là được, húng chi là nàng hiện tại thật sự yêu cầu văn gia này đó lực lượng, tuy rằng nàng hiện tại rất có tiền, có không ít người trợ giúp, nhưng là có một số việc không phải quang có tiền liền có thể. Thản nhiên có thể có hiện tại này đó tài phú, không chỉ là dựa nàng chính mình bản lĩnh, càng nhiều kỳ thật vẫn là những cái đó thân thích các bằng hữu nhân mạch quan hệ đánh chút giai đoạn trước cơ sở. Tựa như thản nhiên cư, nếu không phải dựa vào Âu Dương gia ở Đế đô hy vọng, nói không chừng sớm đã có người tìm phiền toái. Liên tính là có hộ vệ thì thế nào, hộ vệ bất quá là có thể đánh chút, chính là nếu không có Âu Dương gia ở quyền lực thượng địa vị, như vậy kiếm tiền thản nhiên cư. Sớm đã có chút chính phủ bộ môn đánh các loại cờ hiệu tới cửa muốn thảo muốn chút chỗ tốt, có thể giống như bây giờ bình tĩnh, thản nhiên vẫn luôn đều minh bạch đều là dính âu dương ra hết. Cho nên, tương đối tới nói, so với văn gia sở muốn giao thác tài phú tới nói, thản nhiên càng coi trọng chính là văn gia người, cùng bọn họ sử dụng có người mạch gì đó các loại tài nguyên. Nhưng là tương đối, cũng không phải nói tài phú không quan trọng, nếu văn gia muốn giao thác, nàng liền không khả năng cự tuyệt. Cũng không phải thật sự vì này đó tiền. Nay bất quá càng như là vì văn gia như vậy mấy thế hệ người đối đã từng chủ nhân lan tuyết hứa hẹn một loại hoàn thành giao tiếp nghi thức. Lúc trước hàn gia thản nhiên tiếp nhận rồi, hiện giờ văn gia cũng là giống nhau. Thản nhiên sẽ không đi phân thân thuộc xa gần, sẽ không cảm thấy hẳn là nhiều muốn ai. Thiếu muốn ai, nàng yêu cầu làm chính là đối mọi người công bằng. Cho nên ở văn gia đem sở hữu hoa hạ cảnh nội cùng ngoại cảnh sở hữu sản nghiệp cùng tài sản trướng mục cùng nhau giống thản nhiên công đạo xong lúc sau thản nhiên cũng vẫn như cũ nhớ trước đây đối đái hàn ra như vậy, chỉ là cầm một ít cổ phần, mặt khác vẫn là để lại cho văn gia hậu nhân. nay đó tài phú cùng sản nghiệp là bọn họ dụng tâm huyết đổi lấy. thản nhiên không có khả năng liền bởi vì chính mình tổ tiên là bọn họ chủ nhân, chính mình dính tổ tiên quang liền thật sự đương mấy thứ này đều là chính mình toàn bộ bá chiếm đi, như vậy đối sở hữu trương họ hậu nhân là không công bằng. Thậm chí cũng thực xin lỗi bọn họ này mấy trăm năm qua vẫn luôn tuân thủ lời hứa kia phân kiên tr Thản nhiên đem nhận lấy danh nghĩa cổ phần vẫn là trừ bỏ đến cuối năm chia hoa hồng ở ngoài ngày thường vẫn là giao từ văn gia người tới xử lý, bất quá nàng hiện tại là đại cổ đông thôi. Văn gia so sánh với năm đó hàn gia tới chính xác gia tộc lực ngưng tụ muốn tốt hơn không ít, khả năng vẫn là bởi vì bọn họ tổ tiên không cho phép hậu thế nạp tiếp lấy có chút quan hệ. Năm đó văn gia từ trương họ gia tộc thoát ly ra tới, sửa tên đổi họ lúc sau, văn gia đời thứ nhất gia chủ là cái người thông minh. Hắn biết thê thiếp nhiều chưa chắc là cái gì sự tình tốt, chính hắn liền không có nạp thiếp cưới tiểu. Khi đó nhà bọn họ người tuy rằng thiếu, nhưng là đều thực đoàn kết. Nếu tương lai bọn con cháu bởi vì đích thứ vấn đề bên trong gia tộc liền rất khả năng sinh ra mâu thuẫn. Như vậy càng bất lợi với gia tộc phát triển. Cho nên ngay lúc đó gia chủ liền ở nhà huấn trung chế định tương lai con cháu chung, nam không thể nạp thiếp cưới tiểu, nữ không thể cùng nhân vi tiểu nhân nội dung. Nay nội dung ở cái kia thời đại thoạt nhìn tựa hồ là có chút khác loại. Nhưng là ở hiện nay xem ra mới làm thế nhân minh bạch, đây là nhiều danh thông minh quyết định. Một cái gia tộc phồn vinh hưng thịnh, không phải nói người hậu thế nhiều chính là tốt, người nhiều nếu không đồng lòng cũng là vô dụng Nếu ít người nhưng là lại là đồng lòng đoàn kết đem một cái gia tộc phát triển lớn mạnh cũng không phải không có khả năng. Này văn gia cùng hàn gia khác biệt chính là từ nơi này bắt đầu thể hiện. Cho nên ở thản nhiên tiếp thu văn gia láo gia tử giao phó sản nghiệp thời điểm ngạc nhiên phát hiện. Này văn gia thế lực so với Hàn gia tới nói chính là muốn lớn hơn rất nhiều. Văn gia ở Hoa Hạ tuy rằng thoạt nhìn không bằng Hàn gia thế lực đại, nhưng là này văn gia ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ Châu cùng Úc Châu bên kia thế lực phi thường cường. Bọn họ sản nghiệp không chỉ có đề cập đến nông nghề chăn nuôi, cư nhiên ở rất nhiều quốc gia đều cùng chính phủ đều có hợp tác làm một ít thị chính hạng mục. Ở Úc Châu Tân Lan, bọn họ cư nhiên cùng chính phủ có liên hợp nghiên cứu cờ lộn kỹ thuật hạng mục. Thản nhiên là càng xem càng kinh ngạc nhìn chính mình trong tay này đó đã trước tiên sửa sang lại tốt tư liệu, thản nhiên trong lòng tưởng, đây đều là chút người nào a, từ La gia, Âu Dương gia, Phỉ Thúy Vương, hàng gia, hơn nữa hiện giờ Văn gia, mỗi một cái đều là như vậy kinh người. Nay đâu chỉ là có tiền vấn đề, thản nhiên tin tưởng, bọn họ ở địa phương hẳn là có rất mạnh thực lực, xem ra về sau mở rộng nghiệp vụ thời điểm, lại nhiều một ít tài nguyên. Văn gia lão gia tử cũng không có khoe khoang ý tứ. Mấy năm nay có nhân thân biên xuất hiện những người này, hắn trên cơ bản đều có điều hiểu biết, cho nên hắn biết chính mình này văn gia tuy rằng cũng coi như được với thế lực hùng hậu, nhưng là muốn so tiền, bọn họ so ra kém phỉ Thủy Vương, muốn so quyền bọn họ so ra kém Âu Dương gia, cho nên hắn cũng không có cảm thấy chính mình này đó thành tích có bao nhiêu được không dậy nổi, hắn bất quá là đem sở hữu đồ vật cùng thản nhiên làm một cái kỹ, càng tỉ mỉ công đạo. Này rốt cuộc trong đó đại bộ phận tài phú là đã từng chủ thượng sở lưu lại gia nghiệp biến hóa thành hiện tại mấy thứ này, nếu không công đạo rõ ràng là không thể nào nói nổi. Thản nhiên nhìn trong tay mấy thứ này, đã kinh ngạc có vui sướng, xem ra chính mình lại nhiều cường đại trợ lực. Đồng thời nàng trong lòng cảm thấy thập phần cảm khái. Đã từng vị kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc lan tuyết, thoạt nhìn thật sự rất lợi hại, không chỉ có kinh thương năng lực rất mạnh, ngay cả xem người ánh mắt cũng lợi hại như vậy. Này trương họ tộc nhân muốn là làm ám vệ tuyển nhân tài, không nghĩ tới bọn họ tộc nhân ngay cả làm buôn bán cư nhiên cũng lợi hại như vậy, điểm này làm thản nhiên thật là cảm giác sâu sắc bội phục đâu. Nhiều như vậy đồ vật nếu là đặt ở những cái đó lòng tham nhân thủ, có lẽ sẽ muốn chiếm cho riêng mình, có lẽ sẽ nghĩ văn gia có thể hay không có hay không công đạo ẩn hình tài sản. Nhưng hiện tại trong tay nắm mấy thứ này người là thản nhiên, nàng không phải những người đó. Nàng cũng không lòng tham, nàng chưa bao giờ ích kỷ nghĩ tới muốn toàn bộ chiếm cho riêng mình. Tiền tài vốn dĩ chính là vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi, tựa như nàng trọng sinh một lần trừ bỏ mang theo một chi đồng dạng vào ngọc, cùng chính mình ký ức, trừ cái này ra, nàng không có mang về tới bất cứ thứ gì. Hiện tại chính là dựa vào nàng chính mình kiếm những cái đó tiền liền đủ để đủ các nàng người một nhà dùng mấy đời, muốn người khác đổ vật làm cái gì. Mặt khác nếu nói đến hoài nghi, càng là không cần phải. thản nhiên nhất quán là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. huống chi Văn Gia nếu thật sự muốn trong lén lút tàng chút tài sản riêng, bọn họ cũng sẽ không chủ động tìm được chính mình nói chính mình chính là Trương gia hậu nhân. Thậm chí đem nhiều như vậy đồ vật đều giao phó cấp Thản Nhiên. Nếu bọn họ không nói, Thản Nhiên càng là không có khả năng biết đến. Cho nên chính là Quang từ này đó tưởng, Thản Nhiên cũng không có lý do gì hoài nghi này Văn Gia người. Giao phó này đó lúc sau, Thản Nhiên bị Văn Lão gia tử lưu lại ăn đốn cơm chiều, tham quan một chút toàn bộ trang viên lại còn có đem chính giữa nhất kia tòa gác mái làm dư bá ngày mai thu thập ra tới để lại cho Thản Nhiên tới trụ. Thản Nhiên đối mặt như vậy nhiệt tình văn gia láo gia tử cũng ngượng ngùng tự tuyệt, huống chi nghe Ngự Long nói kia gian gác mái chính là đã từng Lan Tuyết cùng trượng phu sở trụ địa phương, ngay cả bên trong trình thiết cũng đều là dựa theo đối năm đó Lan Tuyết ở thời điểm bài trí, có lẽ không phải sở hữu đồ vật đều là nguyên lai, nhưng là từ vẻ ngoài thượng cùng trình thiết thượng đại khái nhìn xem thật đúng là chính là không sai biệt lắm. Hướng về phía cái này lý do thản nhiên cũng tính toán quá mấy ngày qua trụ thượng đoạn nhật tử, nàng rất muốn cởi bỏ trong lòng những cái đó nghi hoặc, này lan tuyết rốt cuộc cùng chính mình là cái gì quan hệ, chẳng lẽ nàng thật là chính mình kết trước? Chính mình là nàng luân hồi chuyển thế? Hoặc là giống tiểu thuyết giữa nhìn đến, chẳng lẽ nàng trong cơ thể có lan tuyết một sợi linh hồn? Chính là vì cái gì nàng trước nay đều không xuất hiện đâu. Tuy rằng này hai loại tình huống, ngẫm lại giống như đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng thậm chí là có chút dò người, nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Loại này không thể hiểu được quen thuộc cảm, không thể hiểu được đột nhiên đã bị nào đó sự vật liên lụy cảm tình, làm thản nhiên cảm thấy thực không được tự nhiên. Nàng rất muốn biết rốt cuộc có phải hay không chính mình sở phỏng đoán kia hai loại tình huống chung một loại. Trải qua quá như vậy bao lớn sự thản nhiên, cảm thấy liền tính là này hai người tình huống chung nào một loại, nàng đều có chuẩn bị tâm lý tiếp nhận rồi, nếu không phải liền càng tốt. Cho nên cái này mê nàng là nhất định phải là minh bạch, bất quá loại chuyện này cũng không phải một hai ngày là có thể giải quyết. Nếu là thật sự có thể như vậy cũng coi như là nàng rời đi dê thị phía trước hiểu rõ một chuyện lớn, nếu không giải được liền từ từ tới, hết thể sự tình đều là có định số, loại chuyện này tùy duyên đi. Một phương diện thản nhiên là nghĩ đến nhìn xem đã từng lan tuyết trụ quá địa phương hay không còn có thể đủ cho nàng cái gì dẫn dắt, mà khác một phương diện cũng là vì mới vừa cùng văn gia người tương nhận, thản nhiên tưởng cùng bọn họ nhiều tiếp xúc tiếp xúc đổi dưỡng hạ cảm tình, rốt cuộc nàng này đều sắp rời đi dê thị đi đế đô đi học. Về sau cơ hội như vậy cũng không có nhiều ít, về sau liền tính là có ngày nghỉ, chuyện của nàng cũng có rất nhiều, khó được vừa lúc trong khoảng thời gian này. Nàng cũng không có gì sự tình, hơn nữa cũng có thể mang theo Âu Dương đem bọn họ lại đây trụ trụ, nơi này không khí thực hảo, tuy rằng đồng dạng là ở dây thị, nhưng là này văn gia trang viên không chỉ có tuyển phong thủy hảo, ngay cả không khí thủy chất tựa hồ đều phải so với bọn hắn ở nội thành bên kia muốn hảo rất nhiều đâu. Nay thủy chất không khí là thản nhiên cảm giác ra tới. Nhưng thật ra này phong thủy vừa nói là hồng y gì nói, ha ha, thản nhiên còn không biết hồng y gì còn sẽ xem phong thủy đâu. Hồng y gì lần này nhưng thật ra khó được nói dỡ nói, có thể đưa tới thản nhiên còn không phải thuyết minh nơi này phong thủy được chứ. Đại gia nghe xong hồng y gì nói đều cười ha ha lên. Nhận văn gia thản nhiên cũng tính toán giới thiệu cho chính mình người trong nhà cùng Âu Dương Vân bọn họ, rốt cuộc bọn họ đều ở dê thị lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặt khác phía trước văn gia lão gia tử cũng đem phía trước bọn họ vẫn luôn đối thản nhiên chú ý cùng âm thầm ra tay hỗ trợ những việc này nói, thản nhiên cũng muốn cho người trong nhà biết vẫn luôn giúp bọn hắn người rốt cuộc là ai. Liên tính hiện tại văn gia nhận thản nhiên là chủ, nhưng là đối với người khác hỗ trợ mặc kệ là xuất phát từ người nào, thản nhiên cùng người nhà về tình về lý đều nên tỏ vẻ hạ cảm tạ mới là Cho nên thản nhiên tính toán ở chính mình dọn lại đây chủ thời điểm, làm người nhà cũng cùng nhau tới một lần. Trước 348 độ thôn Sự tình cứ như vậy định ra tới, Thản Nhiên ăn qua cơm chiều, liền mang theo người đi trở về. Nay giữa trưa cơm nước xong liền ra tới, chính là cơm chiều trước gọi điện thoại nói không quay về ăn cơm, còn không có hồi quá ra đâu. Văn lão gia tử cùng cháu gái đem Thản Nhiên bọn họ đưa ra môn lúc sau, cũng trở về sớm ngủ, nay một đêm hẳn là có thể ngủ cái kiên định giấc, cuối cùng là đem cái này đối Văn gia tới nói nhất muốn sự tình giải quyết. Mấy năm nay Văn gia tử tìm được Thản Nhiên bắt đầu, liền đang đợi ngày này, nhiều năm như vậy Bọn họ vẫn luôn chú ý thản nhiên, trợ giúp nàng, đồng thời cũng ở chỉ mình năng lực tích tụ càng nhiều năng lực, vì ngày sau làm chuẩn bị. Văn gia cùng hàn gia bất đồng, hàn gia người khả năng đối chính mình sứ mệnh hiểu biết cũng không nhiều, mà văn gia tổ tiên đã từng là ở lan tuyết bên người hai đại ám vệ chi nhất, cho nên hắn đối năm đó mộ tuyết sơn trang bị thiếu, Lan tuyết bí mật nhiều ít là hiểu biết một ít, cho nên từ hắn đến hắn hậu nhân đều biết, tương lai một khi tìm được chủ nhân, vị kêu tân chủ thượng, bọn họ gặp phải không phải nhân vật kết thúc hứa hẹn thực hiện mà là lớn hơn nữa nguy hiểm cùng với khiêu chiến. tuy rằng hắn chưa bao giờ từng đem này đó nói cho bọn con cháu, nhưng là hắn đem loại này nguy cơ cảm cùng cẩn thận thái độ đều truyền lại cho bọn con cháu, cho nên ở văn gia người tìm được thản nhiên lúc sau phi thường suốt ruột bắt đầu chuẩn bị hết thảy, bởi vì bọn họ dự cảm tương lai, bọn họ gặp mặt lâm trận này khiêu chiến thật lớn, nếu hiện tại không đề cập tới trước bắt đầu tích tụ lực lượng, nói không chừng tương lai sẽ thực gian nan. này đó văn gia lão gia tử cũng không có nói cho thản nhiên một phương diện lao ra tử không xác định cái này tương lai là ở khi nào sẽ phát sinh sự tình hiện tại nếu nói cho Thản Nhiên cũng bất quá là cho nàng đồ tăng phiền não. Về phương diện khác, Thản Nhiên hiện tại năng lực đã thực vượt qua bọn họ mong muốn, đã từng bọn họ tìm được Thản Nhiên thời điểm, nàng vẫn là cái thoạt nhìn thực bình thường hài tử, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến, phát hiện Thản Nhiên biến hóa cùng tiến bộ quả thực là kinh người. Từ ban đầu lo lắng như vậy thiếu chủ hay không có thể gánh vác khởi trọng trấn năm đó Lan Tuyết gia nghiệp như vậy trọng trách. Đến sau lại, bọn họ đối một cái thoạt nhìn rõ ràng là cái nhu nhược hải tử, lại có được kinh người lực lượng cùng cường đại học tập năng lực thản nhiên cùng với nàng kia cùng tự thân năng lực không tương xứng xử sự, sự thái độ độ, làm cho bọn họ đã không còn lo lắng thản nhiên năng lực. Thậm chí đều đã là bắt đầu tán thành cuối cùng đến bây giờ lại nói tiếp đều có chút bội phục như vậy thản nhiên, trong lòng không khỏi muốn tán thưởng một tiếng. Không hổ là năm đó vị kia danh chấn hoa hạ lan tuyết hậu nhân. Hiện giờ văn gia nhận chủ. Từ nay về sau bọn họ chính là thản nhiên gia thần, tuy rằng không giống cổ đại khi đó có như vậy nghiêm khắc chủ tớ chi biệt, nhưng là cũng muốn tuân thủ nghiêm ngặt vì người ta thần một phận. Cũng may bọn họ thiếu chủ thoạt nhìn cũng là cái trạch tâm nhân hậu người, nghĩ đến ngày sau bọn họ đi theo như vậy chủ tử cũng sẽ không kém đi nơi nào. Có lẽ có người không hiểu trương họ tộc nhân hậu nhân vì cái gì như vậy cam tâm vì nô, liền tính là qua mấy trăm năm cũng như vậy cam tâm tình nguyện nhận thản nhiên là chủ. Phương diện này là vì thực hiện lúc trước trương gia đối lan tuyết hứa hẹn, bảo hộ nàng hậu nhân. Về phương diện khác cũng là vì báo đáp năm đó lan tuyết đối trương thị tộc nhân ân cứu mạng. Muốn nói khởi chuyện này tới. Còn muốn trước nói nói năm đó trương gia người sinh ra. Nguyên bản trương thị một môn cũng không phải minh triều trung thổ nhân sĩ, bọn họ kỳ thật là liền nhau đột quyết người trong nước. Năm đó đột quyết cùng tiên bi giao chiến, tiên bi xâm chiếm đột quyết biên cảnh có một sơn thôn nhỏ. Cái này tiểu sơn thôn chính là lúc ấy trương thị tộc nhân sở cư trú cái kia thôn. Thôn này tất cả mọi người là một cái họ hoặc xa hoặc gần đều có thân thích quan hệ. Cho nên đều là một cái họ. Mà một cái ngoại tộc thôn mọi người vì cái gì muốn có được một cái người hán dòng họ, này muốn ngược dòng đến bọn họ tổ tiên. Tuy rằng thôn này người đều là đột quyết quốc người, nhưng là bọn họ tổ tiên sớm nhất hẳn là trung thổ người, sau lại di chuyển đi đột quyết quốc, trở thành đột quyết quốc người. Lúc trước Tiên Bi xâm chiếm đột quyết thời điểm cái này tiểu sơn thôn thôn danh chính là Sở Vương. Vốn dĩ bọn họ lúc trước đã từng hướng phụ cận tiếp viện đột quyết đại quân thỉnh cầu cứu viện. Nhưng là đối phương vừa thấy thôn này trương họ tộc nhân kia trương rõ ràng người Hán gương mặt, một phương diện tuyệt đối đối phương có thể là gia tế, về phương diện khác cảm thấy hy sinh như vậy một đi không trở lại cứu một cái ngoại tộc người thôn, có chút không đáng. Lúc ấy liền nói cho tới tiến đưa trương họ tộc nhân hai huynh đệ, làm cho bọn họ trở về chờ cứu viện, bọn họ thực mau liền đến. Này hai người đầy cõi lòng hy vọng tin vị này đột quyết đại tướng quân nói, trở về trong thôn cùng các thôn dân cùng nhau chờ đợi đột quyết đại quân cứu viện. Đáng tiếc trung quy là muốn cho bọn họ thất vọng, vị kia đột quyết đại tướng quân từ bắt đầu liền không tính toán muốn cứu bọn họ, cho nên càng không thể phái binh đi nơi đó. Tiên bi người đại quân bắt đầu đồ thôn thời điểm, này một cái thôn trương họ các tộc nhân mới hiểu được bọn họ là bị lừa, chính là bọn họ đều là chút không có năng lực phản kháng nông ra người, trong tay cũng không có vũ khí. Căn bản không có khả năng cùng những cái đó tiên binh người chống lại. Cứ như vậy trơ mắt nhìn các tộc nhân một đám bị giết, một ít tuổi trẻ lực tráng nam tử đều sôi nổi tùy tiện tìm một kiện có thể làm như vũ khí đồ vật đi ngăn cản. Tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng là bọn họ ít nhất cũng phản kháng qua. Bọn họ liền tính là dây tiếp theo bị giết chết cũng đối khởi các tộc nhân, đối khởi những cái đó người già phụ nữ và trẻ em nhóm. Đang ở này trong thôn nơi nơi đều là kêu đánh kêu giết tiếng gào thời điểm nơi này nơi nơi đều là những cái đó tại tiến hành đốt giết đánh cướp hành vi tiên bi người. Lan Tuyết vừa lúc đi ngang qua nơi này, khi đó Lan Tuyết vừa lúc là mang theo thương đội từ Đột Quyết phải về Trung Nguyên thời điểm, vừa vặn từ nơi này đi ngang qua, nàng chính mắt gặp được chiến tranh tàn nhẫn, thấy được những cái đó tiên bi người đem không đủ nguyệt hải tử bỏ xuống lưng ngựa ngã chết, nhìn những cái đó tiên bi người tàn sát hành vi, luôn luôn là sẽ không chủ động lo chuyện bao đồng nàng, lần đầu tiên không có nhịn xuống ra tay. Lan Tuyết khi đó đột nhiên xuất hiện. Ở Sở Hữu Trương thị tộc nhân trong mắt cơ hồ cùng từ trên trời hạ phàm cửu thiên huyền nữ không có khác nhau. Đang ở tuyệt vọng chung đẳng chết Sở Hữu Trương thị tộc nhân, đột nhiên nhìn đến trên bầu trời xuất hiện một đám đạp năm màu tường vân mã từ thiên mà đến, trên lưng ngựa ngồi một cái thiếu nữ, tùy tay vung lên, vừa rồi còn ở tản sát mười bãi tản sát những cái đó tiên bi người lúc này một đám ngã xuống, dần dần mà thiếu nữ thừa kia con ngựa rất xuống tới rồi thôn này, nàng từ trên mặt đất nhặt lên vừa rồi bị ngã trên mặt đất hài tử. Rồi tay tìm tòi hài tử hơi thở, có đến hơi thở cuối cùng, nàng. Vừa rồi nghiêm túc gương mặt, thoáng tiêu tan một ít, cũng không biết nàng là làm chút cái gì, cách trong chốc lát, kia hài tử cư nhiên hoa hoa khóc giống lên. Sở hữu trương thị tộc nhân đều xem tròn váng, đây là thần tiên đi. Chỉ có thần tiên mới có thể đem đứa nhỏ này cứu sống, cũng chỉ có bầu trời thần tiên mới có thể từ trên trời giáng xuống tới cứu bọn họ. Kia một khắc, Lan Tuyết trở thành sở hữu trương thị tộc nhân trong lòng tín ngưỡng thỉnh ngài cứu cứu chúng ta đi, thượng tiên đại nhân, ngài cứu cứu chúng ta đi. Không biết là ai trước hô như vậy một câu, ngay sau đó mọi người như là bị đánh thức giường như đồng thời đều đi theo quỳ xuống, hô to lên. Lan tuyết nguyên bản cũng là không nghĩ nhiều, chính là nghĩ cứu đứa bé kia liền đi, nhưng là hiện tại tựa hồ là không có cách nào đi rồi. Chiến tranh nàng không phải lần đầu tiên thấy, loại chuyện này nàng bằng bản thân chi lực là không có cách nào giải quyết. Nàng có thể cứu một cái hài tử, nhưng là cứu không được này thiên hạ mọi người. Cho nên đôi khi loại chuyện này cùng với không đi quảng. Chính là nàng tuy rằng biết chiến tranh tính tàn khốc, nhưng là lại trước nay đều không có người lạc vào trong cảnh cảm nhận được hôm nay như vậy tình cảnh. Hiện giờ nhìn nơi này tất cả mọi người dùng một loại tín ngưỡng ánh mắt nhìn chính mình, giống như chính mình chính là bọn họ chúa cứu thế, chính là vị kia một có thể mang cho bọn họ sinh tồn hy vọng thần. Nếu chính mình cứ như vậy đi rồi, bọn họ nhất định sẽ mau liền đã chết. Phía trước những cái đó tàn sát thôn dân tiên bi binh lính Lan Tuyết chỉ là đưa bọn họ lộng hồn cũng không có giết bọn họ. Lan Tuyết là không khai sát giới, này đó tiên bi người tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là bọn họ cũng là nghe theo mặt trên mệnh lệnh mới đến nơi này tham gia quân ngũ giết người, cũng là đều không phải là xuất từ bọn họ buồn nguyện, nếu chính mình đưa bọn họ giết, tiêu cùng vừa rồi nhìn thấy những cái đó không có nhân tính tiên bi binh lính lại có cái gì khác nhau đâu. Chính là nếu hiện tại Lan Tuyết cứ như vậy rời đi, chờ đến những cái đó binh lính tỉnh lại, Này trong thôn người phỏng chừng là một cái đều không xuống nổi, đến lúc đó liền tính này mãn thôn người không phải nàng Lan Tuyết giết, nhưng là cũng coi như là cùng nàng có chút quan hệ. Nàng làm sao có thể nhẫn tâm? Chính là nếu cứu, nàng có thể như vậy cứu bọn họ, nhiều người như vậy, nàng có thể cứu sao? Lan Tuyết là thế khó xử, cứu hoặc là không cứu tựa hồ đều thật không tốt làm. Tựa hồ là nhìn ra Lan Tuyết khó xử, trong thôn thoạt nhìn như là một vị trưởng bối người đứng dậy, cô nương đa tạ ngươi cứu giúp tri ân. Tuy rằng chúng ta đều rất giống thoát ly này giết chóc địa ngục, nhưng là như vậy cũng xác thật làm ngươi thực khó xử. Chúng ta một phen lão xương cốt đã chết liền đã chết, chính là những cái đó bọn nhỏ còn nhỏ. Ta cầu xin ngươi đem bọn họ mang đi đi, chỉ mang mấy cái cũng hảo. Đây là chúng ta thôn người hậu đại hương khói, nếu là liền bọn họ cũng chưa, chúng ta trương thị này một chi liền tính là hoàn toàn chặt đức ăn. Vị này nghe nói lời nói hẳn là như là thôn này tộc trưởng linh tinh. Lan Tuyết nhìn cùng quỳ dạp xuống đất bọn nhỏ. Trong lòng rất là không đành lòng, chính là nếu chỉ là cứu bọn họ cùng cùng nhau, cứu bọn họ tộc nhân là giống nhau, như vậy chính mình bí mật là nhất định sẽ bị người biết đến, nàng thật sự là có chút khó xử. Lan Tuyết cắn răng một cái đã mở miệng, các ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? Vô luận là các ngươi nhìn thấy cùng nghe được, phía trước vẫn là về sau, đều đừng nói đi ra ngoài, chuyện của ta nhất định phải giữ kín như bưng. Rốt cuộc Lan Tuyết hạ quyết tâm, nàng quyết định đánh cuộc một lần. Đánh cuộc những người này đều không phải chút lòng lang dạ sói người, không làm thất vọng nàng hôm nay mạo hiểm. Chúng ta có thể, ta thể, hôm nay cùng tương lai nhìn đến nghe được cùng cô nương có quan hệ bất luận cái gì sự tình ta đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngăn ở trong lòng, chính là tương lai hậu thế ta cũng sẽ không nói, tộc của ta chúng tất cả mọi người cùng ta thể, nếu có vi phạm thiên lôi đánh xuống. Tộc trưởng không có một kia do dự dẫn đầu thể. Ngay sau đó liền nghe được trong tộc hiện tại còn sống sở hữu nam nữ già trẻ nhất nhất thể. Chương 349 hàng bạch thú. Nhìn trước mắt một đám thành kính thề mọi người, Lan Tuyết trung quy là mềm lòng, nàng giơ tay vung lên đem mọi người đều thu được trong không gian, cưới ngựa long thần mã đi trở về. Chờ tới rồi Minh Triều danh giới trong lĩnh vực mới đưa bọn họ từ trong không gian phóng ra. Từ nay về sau các ngươi liền tự do, nơi này là một ít tiền tài, các ngươi mang theo mấy thứ này trùng kiến gia viên đi thôi, nơi này là Minh Triều quốc thổ. Sẽ không lại có tiên bi người tới tìm các ngươi phiền toái yên tâm đi. Lan Tuyết đem mọi người phóng tới một cái núi rừng giữa, lại cho bọn họ một ít tiền tài. Dùng này đó tiền hoàn toàn có thể kiến một cái so nguyên lai like lớn hơn nữa càng tốt thôn trang. Hy vọng bọn họ có thể quên mất đi thân nhân thống khổ. Một lần nữa bắt đầu. Tiên nữ, chúng ta muốn đi theo ngài, là ngài đã cứu chúng ta những người này. Chúng ta mệnh đều là ngài, từ nay về sau chúng ta chính là ngài người. Thỉnh ngài nhất định phải thu lưu hạ chúng ta. Vị này tộc trưởng là một cái người thông minh, vừa rồi tuy rằng bọn họ không biết bị cái này cô nương đưa tới địa phương nào, nhưng là nơi đó sơn mị thủy mỹ, quả thực chính là tiên cảnh, có thể cứu bọn họ nhiều người như vậy vị cô nương này nhất định là thần tiên, liền tính không phải thần tiên cũng nhất định không phải bình thường phàm nhân, chỉ có đi theo nàng, bọn họ mới có thể sống sót. Tuy rằng lan tuyết cho bọn họ tiền tài, nhưng là đôi khi không phải có tiền là có thể giải quyết vấn đề. Bọn họ nhiều người như vậy. Tuy rằng thoạt nhìn bộ dạng cùng trung thổ người kém không được quá nhiều, nhưng là chỉ cần vừa nói lời nói liền lòi. Vạn nhất đến lúc đó bị người mật báo làm mình chiều người bắt lại bọn họ đến lúc đó bọn họ nói không chừng cũng không sống được. Nếu có thể đi theo vị cô nương này, bọn họ không chỉ có có thể sống sót, lại còn có có thể có cơ hội báo đáp cô nương ân cứu mạng, như vậy liền một công đôi việc, cho nên hắn mới như vậy mãnh liệt yêu cầu muốn đi theo Lan Tuyết. Lan Tuyết không nghĩ tới đối phương muốn đi theo nàng, vốn định như vậy cùng bọn họ cáo biệt. Bọn họ nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp nàng sẽ cho dư nhất định trợ giúp là được, nhưng là không nghĩ tới bọn họ hiện tại cư nhiên muốn đi theo chính mình. Nhiều người như vậy nếu là thật sự đều đuổi kịp nàng, nàng muốn như thế nào an bài A. Tộc trưởng vừa thấy Lan Tuyết lại do dự, liền chạy nhanh nói bọn họ nơi này có mấy cái thân thể khỏe mạnh có thể đi theo nàng bên người đường cái hộ viện gì đó. Tính toán là không cho tiền công, quản ăn trụ bọn họ đều thực cảm kích Lan Tuyết. Lan Tuyết nhìn nhìn kia mấy cái bị điểm đến danh người giống như thể trạng cũng không tệ lắm. Vừa lúc gần nhất bên người nàng nhưng thật ra có chút thiếu nhân thủ, nghĩ Nghĩ liền đáp ứng rồi. Này một đáp ứng không quan trọng, những người khác sôi nổi nói ra chính mình có thể làm gì sống hỗ trợ cái gì, đại gia cái gì đều không cần, chỉ cần có cái ăn trụ địa phương, chỉ cần có thể đi theo Lan Tuyết là được. Này một nháo, làm cho Lan Tuyết có chút không biết nên lấy bọn họ làm sao bây giờ. Cuối cùng Nghĩ Nghĩ, dù sao người cũng cứu. Thu một cái là thu, đều thu cũng là thu. Dứt khoát nhận lấy tính. Đến lúc đó nhìn bọn họ có thể làm điểm cái gì làm cho bọn họ đi chính mình xinh ý cửa hàng hỗ trợ là được, dù sao nàng cũng không phải nuôi không nổi những người này, hơn nữa chính mình đã cứu này đó, so sánh với tới nhất định là so bên ngoài muốn tới mua tới muốn đáng tin cậy thượng không ít. Cứ như vậy, toàn bộ thôn trừ bỏ bị giết người. Dư lại người đều bị Lan Tuyết cứu tới, từ nay về sau liền đi theo Lan Tuyết, các nam nhân một bộ phận làm ám vệ. Một bộ phận làm tìm hiểu tình báo phân tán ở các địa phương lan tuyết sinh ý, còn có một bộ phận đi theo lan tuyết học làm buôn bán. Cuối cùng đều giúp đỡ lan tuyết hội. Mà các nữ nhân, lan tuyết cũng có một ít an bài, có mấy cái bộ dáng không tồi tuổi còn nhỏ làm việc tương đối lanh lợi, lan tuyết lưu tại bên người. Một bộ phận làm bên người thường dùng người, có mấy cái nhìn năng lực không tồi lan tuyết đều bồi dưỡng trở thành quản gia nương tử. Sau lại này đó trương họ tộc nhân thật sự trở thành lan tuyết hảo giúp đỡ. Muốn nói lên này đó chương họ tộc nhân tuy rằng là sinh ra sơn giã nông thôn, chính là mỗi người đều không phải cái gì khờ ngốc người, vô luận là đặt ở cái dạng gì vị trí thượng, bọn họ đều có thể phát huy chính mình năng lực, trở thành lan tuyết bên người nhất đáng giá tín nhiệm, nhất có năng lực như vậy một đám hoặc minh hoặc ám thế lực. Chương họ các tộc nhân đều không có cô phụ lúc trước lan tuyết đối bọn họ kỳ vọng, tất cả mọi người đem chính mình công tác làm được phi thường hảo, hơn nữa bọn họ đối lan tuyết thật là trung thành và tận tâm. Thế cho nên đến cuối cùng Lan Tuyết trên người cái kia đại bí mật bị triều đình phát hiện, đưa tới triều đình cùng giang hồ cùng với khắp nơi thế lực truy đuổi bọn họ cũng là mạo sinh mệnh nguy hiểm đem Lan Tuyết sở giao thác bảo vật vẫn luôn bảo hộ, biết hôm nay. Này đó, ở hôm nay trương họ tộc nhân cùng thản nhiên đều là không rõ ràng lắm, nhưng là cũng không đại biểu chúng nó không có phát sinh quá. Này đó là Lan Tuyết cùng trương họ tộc nhân đã từng trải qua quá sự tình. Nhưng như vậy nội tại tinh thần sắc thật ngày sau thản nhiên cùng những cái đó trương họ tộc nhân tương lai sắp sửa nắm tay cộng độ cửa ải khó khăn khi chống đỡ. Thản nhiên về đến nhà, nhìn mọi người đều mệt mỏi, cũng là nói đơn giản câu ngày mai dẫn bọn hắn đi cái địa phương, ngày mai đại gia tiếp tục nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay là vì cấp thản nhiên cùng Âu Dương đêm làm tạ sư hiến, cho nên đại gia hôm nay đều buông trong tay công tác nghỉ ngơi một ngày, nguyên bản ngày mai muốn bắt đầu công tác, không nghĩ tới thản nhiên tới như vậy một cái thông chi. Đại gia tuy rằng khó hiểu có chút muốn trước tiên tìm hiểu ngày mai rốt cuộc muốn đi làm cái gì, nhưng là thản nhiên vẫn luôn vẻ mặt thần bí nói chờ đến ngày mai đại gia sẽ biết. Đại gia cũng chỉ hảo bất đắc dĩ thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ, liền chờ ngày mai công bố đáp án, bởi vì bọn họ đều biết hiện tại liền tính là hỏi lại thản nhiên nếu không nghĩ nói cho bọn họ liền nhất định sẽ không nói cho bọn họ. Buổi tối thản nhiên cùng hồng Y rời vào không gian, thấy ở trong không gian sống buôn loạn nhảy ngự long thần mã, hai người đều cười. Thần mã lại về tới nhiều năm trước lan tuyết tàng nó địa phương, có thể không vui sao. Tuy rằng mấy năm nay nó bị phong ấn lúc sau, liền vẫn luôn đối ngoại giới không có quá nhiều ý thức, ở nó ấn tượng giữa thời gian hẳn là sẽ không qua lâu lắm. Nhưng là đối nó no tới nói liền tính là thời gian không lâu lắm, có thể lại lần nữa trở lại trong không gian cũng là một kiện khác nó phi thường vui sướng sự tình. Không gian không khí cùng thủy chất đều phi thường hảo, Ngự long thần mã ở bên trong no no uống lên một đốn linh tuyền thủy, ở không trung vui vẻ chạy vội chạy có chút mệt mỏi mới trên mặt đất đi bộ, đang tự mình chơi vui vẻ đâu, liền nhìn đến Thản Nhiên cùng Hồng Y liền tiến vào. Chủ nhân, chủ nhân, nghẹn đã lâu rốt cuộc có thể nói lời nói Ngự Long Thần Mã cuối cùng là giải phóng. Ngươi có thể nói lời nói a. Thản Nhiên không nghĩ tới này Ngự Long Thần Mã là có thể nói tiếng người a, như thế cái Tân phát hiện, chẳng lẽ là chỉ có ở trong không gian mới có thể nói? Ta vẫn luôn đều sẽ a. Ngự Long tựa hồ là bị Thản Nhiên một câu kích thích tới rồi nó kiêu ngạo bản tính. Nó sẽ nhưng không chỉ là nhân loại ngôn ngữ, nó sẽ nhiều lắm đâu. Lợi hại như vậy, vậy ngươi phía trước vì cái gì không trực tiếp cùng ta nói chuyện. Thản nhiên nhìn ra tới ngự long tựa hồ là có chút không vui, nhưng là còn ở cố ý đầu nó. Này không phải trước kia chủ nhân không cho ta ở bên ngoài nói chuyện sao, ta không dám à. Thản nhiên tựa hồ đều có thể nhìn đến ngự long thần mã nói xong câu đó đem mặt hướng bên cạnh ô néo hừ một tiếng. Thản nhiên cùng hồng Y ghi liếc nhau bật cười, này thần mã còn rất có cá tính sao. Quả thực chính là cái ái cáo kỉnh tiểu hài tử ha ha. Ta về sau đã kêu ngươi ngự long vẫn là tiểu bạch mã. Thản nhiên tiếp tục đầu nó, thật là quá hảo chơi. Ngự long thần mã không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Ngự long, tên của ta kêu ngự long. Cũng không dành lo buồn bực. Lúc này nếu là không chạy nhanh nói rõ ràng, nàng cái này chủ nhân nói không chừng sẽ kêu nó cái gì đâu. Tuy rằng nó ngày thường không thay đổi thân thời điểm sắc thật là giống thất tiểu bạch mã, nhưng là nó cũng không phải chân chính tiểu bạch mã a. Ngự long đều uy phong a. Cũng không thể đem tên cấp nghị sai rồi. Thản nhiên cười gật gật đầu, đảo cũng không có cố ý kêu nó tiểu bạch mã, làm nó tuyển tự nhiên chính là phải cho nó lựa chọn quyền. Xem thản nhiên tự hồ là đồng ý nó tuyển tên, thần mã cũng không giận dỗi, khoe khoang vặn tới rồi thản nhiên bên người nói cho thản nhiên nó trừ bỏ hôm nay ở bên ngoài sở biểu diễn những cái đó bản lĩnh còn sẽ mà khác. Đối điểm này thản nhiên nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng lấy này ngự long thần mã ái biểu hiện tính cách cũng sẽ không tàng tư a. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn Hồng Y Lì, Hồng Y Lì gật gật đầu tỏ vẻ hắn cũng nghe nói qua. Hồng Y Lì không có giải thích, là để lại cho Ngự Long chính mình đi khoe khoang. Này Ngự Long thần mã ái khoe khoang tính cách Hồng Y Lì đã sớm phát hiện, Hồng Y Lì tính tình luôn luôn là tương đối điệu thấp, cho nên loại chuyện này vẫn là để lại cho nó chính mình nói đi. Thản nhiên một bộ ta liền nhìn xem ngươi còn có cái gì năng lực biểu tình nhìn Ngự Long. Ngự Long vui vẻ nói chính mình còn có thể nghe hiểu động vật nói, không chỉ có như thế, nó chính là vạn thú chi vương nó có thể thống lĩnh động vật giới giữa sở hữu động vật. Lời này nói được nhưng thật ra thật đúng là đại đâu, thản nhiên tuy rằng tin tưởng này ngự long thần mã là có chút bản lĩnh, rốt cuộc nói như thế nào nó cũng là thần khí a, nhưng là nói như vậy liền cảm thấy có thể hay không quá khuyết đại, có thể hay không nói quá sự thật. Ngự long thần mã nhìn thản nhiên có chút không tin, liền chạy nhanh giải thích, chính mình này đó bản lĩnh đều là thật sự, kia long đều thấy nó đều sợ hai hướng chi là mặt khác động vật, thấy thản nhiên vẫn là có chút tựa hồ không quá tin tưởng biểu tình. Ngự Long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, liền thấy này linh tuyển trong hồ sở hữu cá toàn bộ từ trong nước ngày lên, ở trên mặt nước không xẹt qua một đạo Mỹ lệ đường cong lại về tới trong nước, quả thực là kỳ quan quá Mỹ. Nhìn trước mắt cảnh tượng thản nhiên nhiều ít có chút tin tưởng Ngự Long nói, nếu Ngự Long nó nếu là thật sự có thể hàng phục bách thú, nói không chừng về sau chính mình còn có thể tổ kiến một chi bách thú chi quân, đến lúc đó chính là có không nhỏ tác dụng đâu. Vừa lúc thản nhiên vẫn luôn đều nghĩ ở trong không gian phóng một ít động vật dưỡng. Nếu có thể đem này đó động vật đều thống nhất hợp quy tắc trở thành phi thường có trật tự bách thú đại quân đến lúc đó lại ngự long tới huấn luyện, chính mình ở thời khắc mấu chốt liền lại nhiều một chương át chủ bài. Đôi khi trong lúc vô tình một cái ý tưởng thật đúng là sẽ vì tới tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, thản nhiên hôm nay bởi vì ngự long một câu nghĩ đến cái này kế hoạch ở ngày sau thực thi lên tuy rằng không dễ, nhưng là lại cũng từ giữa được đến không ít chỗ tốt, này chỗ tốt chính là hiện tại thản nhiên sở không nghĩ tới. Thản nhiên cùng Hồng Easy ở trong không gian luyện một lát công lại cùng Ngự Long nói một lát lời nói, lúc sau liền ở trong không gian nghỉ ngơi. Trước 350 gánh tội thay. Buổi sáng hôm sau cả nhà đều sớm rời giường chờ đợi thản nhiên công bố đáp án, đại gia trong lòng đều có chút oán giận cái này hư nha đầu, đại buổi tối không cho người ngủ ngon giấc, sắp ngủ phía trước cho đại gia lưu lại như vậy trì hoãn còn không nói cho bọn họ đáp án, ngay cả thượng tuổi với thành công đều ở buổi tối ngủ phía trước suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc ngày mai là đi nơi nào. Thản nhiên đến lúc đó biểu tình khí sảng rời khỏi giường ở trong không gian ăn hồng y gì làm tình yêu cơm sáng, mang theo tiểu bạch mã bộ dáng ngự long cùng hồng y cùng nhau ra không gian. Ngự long hiện tại quả thực là dính thượng thản nhiên. Tối hôm qua thượng thản nhiên tiến không gian liền cọ tới rồi thản nhiên bên người, thản nhiên cùng hồng y luyện công thời điểm, nó cũng không nhàn rỗi vẫn luôn ở thản nhiên bên người nhảy nhót, cuối cùng liền thản nhiên buổi tối ngủ, nó cũng thu nhỏ cọ đến thản nhiên mép giường ngủ đến. Vốn dĩ ngự long muốn cọ đến trên giường. Bất quá ở Thản nhiên nghiêm khắc cự tuyệt ở dưới, nó đành phải đáng thương ở mép giường tiểu đạp ghế thượng ngủ, kia đáng thương tiểu dạng, miễn bản nhiều manh, Thản nhiên cảm thấy nó là ở trang đáng thương, này trong không gian khí hậu là bốn mùa như hạ, hơn nữa vẫn là đầu hạ cảm giác, không nóng không lạnh phi thường thoải mái, liền tính là ai ở đạp ghế thượng cũng sẽ không lãnh, nó này đáng thương dạng bất quá thời trang ra tới, Thản nhiên mới không. Phản ứng nó đâu, vốn đang cho rằng chính mình trang trang đáng thương, Thản Nhân liền sẽ mềm lòng không nghĩ tới vị này tân chủ tử căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Tính, kia chính mình vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này đợi đi, ai, xem ra vị này tân chủ nhân cùng trước kia chủ nhân giống nhau, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu chính mình là ở trang, các nàng không chỉ là lớn lên giống ngay cả tính tình cùng tính tình đều rất giống, nếu không cẩn thận phân chia thật đúng là có chút cảm thấy này, trước mắt thản nhiên chủ tử chính là trước kia lan tuyết chủ tử đâu, bất quá nếu tinh tế đi xem, hai người vẫn là có một chút bất đồng chính là hiện tại vị này chủ tử giống như tương đối ái đậu chính mình, đôi khi còn khi dễ chính mình, loại này ác thú vị là trước đây chủ tử không có. ngự Long trong lòng đối lập trước kia lan tuyết cùng hiện tại thản nhiên, bất quá nó cũng chính là chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút, nó cũng không dám cùng thản nhiên nói, đặc biệt là nó cảm thấy thản nhiên ác thú vị, nói cách khác nói không chừng nàng sẽ càng khi dễ chính mình đâu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, ngự Long vẫn là thực thích thản nhiên. Bị phong ấn lâu như vậy, lại lần nữa bị thả ra, Nó biết này muốn hao phí chủ nhân không ít linh lực đâu, năm đó chủ nhân phong ấn nó thời điểm chính là cơ hồ muốn hao hết chính mình toàn bộ linh lực mới đưa nó lại lần nữa phong ấn lên. Tuy rằng lúc ấy Ngự Long rất muốn vẫn luôn vẫn luôn bồi ở chủ nhân bên người, nhưng là tất cả mọi người biết chỉ cần có chính mình tồn tại liền sẽ tìm được chủ tử, cũng đúng là bởi vì có chút người theo dõi chính mình mới cho chủ tử dứt lấy rất nhiều phiền toái. chủ tử phong ấn chính mình không phải không thích chính mình, không phải muốn bứt bỏ chính mình, mà là vì bảo hộ Ngự Long. Này đó Ngự Long đều là biết đến, có thể bị lại lần nữa thả ra, nó biết là nguy hiểm đi qua, vốn dĩ cho rằng có thể cùng chủ nhân gặp nhau, đáng tiếc phát hiện đã sớm cảnh còn người mất, thế gian này đều đã qua mấy trăm năm. Vừa nhớ tới đã từng chủ nhân đã qua đời lâu như vậy Ngự Long trong lòng là rất khổ sở. Bất quá nhìn trước mắt cái này cùng lan tuyết lớn lên giống nhau như lúc thản nhiên, nó liền cảm thấy về sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ hảo nàng, nó cũng muốn nỗ lực tu luyện không hề ham chơi, nếu trước kia nó hảo hảo tu luyện. Nó có thể lợi hại hơn một ít, chủ nhân cũng không cần vì bảo hộ nó đem nó phong lớn lên. Lại lần nữa trở lại không gian ngự long, nhìn đến quen thuộc không gian cùng trước kia bất động, từ thản nhiên nơi nào biết được không gian là thăng cấp, nó cẩn thận cảm giác hạ ngay cả linh khí đều nồng hậu, nó tưởng chỉ cần chính mình nỗ lực liền nhất định có thể trở nên càng cường. Lúc này đây nó muốn trở thành chủ tử người thủ hộ, mà không phải bị chủ tử bảo hộ cái kia ngự long, đồng dạng là thần khí hồng y dị, tuy rằng từ lúc bắt đầu cùng ngự long bất động. Hắn chỉ có chỉ là khí hồn, hắn không có vật còn sống hình thái. Nhưng là hiện tại hắn muốn so ngự long cao một bậc, hắn là đuổi kịp hảo thời điểm. Lúc trước không gian biến đổi lớn thăng cấp thời điểm, hắn tiếp thu đại lượng linh lực. Lập tức liền tiến giai biến ảo tu luyện thành hình người. Nếu là lúc ấy ngự long cũng ở nói, hắn có lẽ muốn so hồng y đi còn sớm hơn tu luyện càng hình người đâu. Điểm này làm ngự long thật đúng là hâm mộ không thôi. Đối với ngự long hâm mộ cùng oán giận, hồng y đi nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng. Chỉ là nói làm nó hảo hảo đi theo thản nhiên hốn, nói không chừng ngày nào đó thản nhiên còn có thể lại sáng tạo như vậy cơ hội đâu, đến lúc đó nó là có thể cùng hồng y ý giống nhau lấy người hình thái tại đây thế gian hành tẩu. Như vậy liền sẽ phương tiện thượng rất nhiều, không cần giống như bây giờ còn phải thu nhỏ dấu ở thản nhiên quần áo trong túi, nếu không phải bị ném hồi trong không gian đi. Đến lúc đó ngự long cũng có thể giống hồng y giống như vậy làm bạn ở thản nhiên tà hưu, cái này thiết tưởng làm ngự long là càng nghĩ càng vui vẻ. Nó cũng không oán giận phi thường cần mẫn tu luyện lên. Thản nhiên cũng không đi quản này, ngự long thần mã như thế nào đột nhiên cần mẫn lên, nàng cũng lười đến quản, dù sao nó kia tính tình chính là cái tiểu hài tử dạng, một trận nhi một trận nhi, chờ nó chơi mệt mỏi liền không làm ầm ý thản nhiên cho rằng nó sẽ không theo chính mình đi ra ngoài, liền tính toán đem nó chính mình lưu tại trong không gian chuẩn bị cùng hồng y cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, nó chạy nhanh đuổi kịp, mới cùng nhau ra tới, xem ra này ngự long vẫn là có thể phân rõ chủ. Yếu và thứ yếu, đi theo thản nhiên là đệ nhất vị, tu luyện đệ nhị. Tu luyện cũng là vì đi theo thản nhiên A, húng chi hắn phát hiện ở thản nhiên bên người nó linh lực tăng trưởng thức mau, tuy rằng so ra kém ở trong không gian tu luyện, nhưng là lại cũng có không nhỏ tác dụng đâu, cho nên đi theo thản nhiên cũng là có không ít chỗ tốt đâu, ngay cả lười biếng cũng có thể linh lực tăng trưởng đâu. Đối với ngự long muốn đi theo chính mình yêu cầu, thản nhiên cũng không nói gì thêm, trực tiếp mang lên nó cùng nhau ra tới. Dù sao nàng cũng muốn nhiều cùng ngự Long Ma hợp Ma hợp, bọn họ tuy rằng là chủ tớ, nhưng là càng là bằng hữu, càng là mật không thể phân chiến hữu, cho nên thản nhiên muốn cùng ngự Long nhiều ở chung, nhiều ở bên nhau. Nàng muốn hiểu biết ngự Long, cũng muốn làm ngự Long hiểu biết chính mình. Từ nay về sau, thản nhiên cùng Hồng Y lại nhiều một cái đồng bọn, bọn họ đội ngũ là càng ngày càng lớn mạnh. Thản nhiên cùng Hồng Y gì phân biệt từ chính mình phòng làm bộ là vừa rồi thu thập hảo lên bộ dáng ra tới. Xuống lầu liền nhìn đến người một nhà chỉnh chỉnh tê tê ngồi ở trong phòng khách ngẩng đầu nhìn thản nhiên cùng hồng ý ý hai người. Thản nhiên lập tức liền cười, xem ra đều là đang chờ chính mình cho bọn hắn cái cách nói đâu, ha ha, nàng người nhà thật đúng là đáng yêu, sớm biết rằng như vậy không bằng tối hôm qua liền nói cho bọn họ, đỡ phải bọn họ cũng chưa ngủ ngon. Thản nhiên nhìn đại gia trên mặt treo không tính trọng quần thâm mắt liền biết này khẳng định là bởi vì tối hôm qua chính mình câu nói kia. Thản nhiên cũng không có tiếp tục cút rút mở mở bảo trì cảm giác thân bí, mà là ở một bên cùng đại gia ăn cơm sáng một bên đem sự tình đại khái nói một chút. Đương nhiên, nàng nhưng chưa nói cái gì không gian a, thần khí á gì đó, chỉ là nói này văn gia cùng Hàn gia là thân thích, sau lại bởi vì một ít sinh ý thượng lui tới bọn họ nhận thức Thản nhiên, chính mình trước kia đàn tranh lão sư, văn lão sư cũng là nhà bọn họ cháu gái, lão sư đối chính mình vẫn luôn đều khá tốt. Phía trước Thản nhiên cũng không rõ ràng văn lão sư cũng là cái kia văn gia người. Trước kia văn gia cũng từng chịu la ra mình chi thác đang âm thầm đối chính mình một nhà trợ giúp quá không ít, cho nên nàng tính toán mang theo người nhà đi tỏ vẻ một chút cảm tạ. Thản nhiên đem phía trước văn gia đối bọn họ âm thầm trợ giúp đều nhất nhất nói, người nhà vừa nghe tình huống này nào có không đồng ý, đều sôi nổi tỏ vẻ này đến hảo hảo cảm tạ nhân gia đâu, nếu không phải nhân gia, nói không chừng hiện tại Thúy Nguyệt Hiên còn không biết khai ở nơi nào đâu, còn có những cái đó âm thầm hỗ trợ đều là một ít quan trọng sự tình. Xem ra này văn gia đối chính mình một nhà thật đúng là chính là ân tình không ít đâu, này còn phải đồng thời cảm tạ La Gia Minh, cũng. Trước nay cũng chưa nghe hắn nói quá, thật đúng là cái có thể tàng lời nói người, giúp lớn như vậy vội đều không nói một câu. Đang ở đại gia một bên thảo luận văn gia một bên nói La Gia Minh thời điểm, thản nhiên trong lòng trộm vui vẻ, xem ra này bút trướng lại phải nhớ đến cha nuôi trên đầu, tuy rằng là chuyện tốt, nhưng là lại khẳng định là trốn không thoát chính mình người nhà một đốn lại nhải, cha nuôi ta lại xin lỗi ngươi. Thản nhiên ở bên này trông nhạc, chính là Hong Kong bên kia la ra mình cũng không biết chính mình lại bị thản nhiên cấp bán. Tuy rằng lần này sự chuyện tốt, nhưng là luôn là thế con gái nuôi gánh tội thay sự tình hắn thật sự tưởng thiếu vài lần A này mặc kệ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu hắn đều không nghĩ bối A. Hắn mỗi lần bị các trưởng bối lại nhảy thời điểm cũng thực đáng thương có được không? Tuy rằng hắn thực thích từ từ, cũng là thực cam tâm tình nguyện thế từ từ bối này đó hát qua. Nhưng là nếu tần suất quá cao nói, hắn thật sự có chút không dễ tiêu hóa A. Bên kia sáng sớm tinh mơ La Gia Minh ăn cơm sáng thời điểm đột nhiên cảm giác trên người lạnh lùng, bên cạnh thê tử quan tâm hỏi hắn có phải hay không tối hôm qua cảm lạnh, La Gia Minh nói chính mình không có việc gì, nhưng là hắn giống như có một loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ là lại có chuyện muốn phát sinh. Tuy rằng không biết muốn phát sinh sự tình gì, nhưng là này dự cảm bất hảo thật đúng là làm La là Gia Minh cấp dự cảm tới rồi, đáng tiếc hắn cũng không rõ ràng là hắn con gái nuôi lại một lần bán đứng hắn, đáng thương La Gia Minh à, luôn là chạy thoát không được như vậy vận mệnh à. Bất quá còn hảo, hắn con gái nuôi tuy rằng thường xuyên làm nàng gánh tội thay, nhưng là cũng chưa từng có quá chân chính chuyện xấu. Hơn nữa mấy năm nay dựa vào vị này con gái nuôi, sự nghiệp của hắn lại là bay nhanh. Phát triển, đều nói có lợi liền có tệ sao, coi như là hắn đời trước thiếu thản nhiên đời này mới muốn như vậy vì nàng nhọc lòng còn muốn thay nàng khiêng những cái đó không hảo giải thích cũng không có biện pháp giải thích sự tình. Thản nhiên yên tâm thoải mái đem la gia mình bán đứng lúc sau. Người một nhà đem La Gia Minh nửa là khích lệ nửa là đoán trách nói một hồi, tổng cộng xem như ở cơm sáng sau khi chấm dứt đại gia mới đưa La Gia Minh tỉnh ra để tại ở ngoài. An qua cơm sáng Thản Nhiên mang theo người một nhà xuất phát đi Văn Gia, xuất phát phía trước còn nhiều Âu Dương đêm nhà bọn họ tam khẩu gia nhập. Tối hôm qua Thản Nhiên trở về về sau liền cấp Âu Dương cũng gọi điện thoại, làm hắn hôm nay kêu lên ba ba mụ mụ cùng nhau tới Vu Gia, bọn họ hôm nay đi du ngoạn. Khó được Âu Dương vân cùng Minh Nguyệt có thể bồi hài tử vừa nghe. Vừa nghe Thản nhiên có kế hoạch liền lập tức đáp ứng, rồi, nghĩ đến này Thản nhiên tìm địa phương nhất định là kém không được, bọn họ không hỏi một tiếng hôm nay là đi chỗ nào chơi liền ứng muốn đi theo với gia bọn họ cùng nhau, hai nhà quan hệ có thể thấy được thật là khó được hảo. Chương 351: Trong ngoài không đồng nhất. Âu Dương đêm một nhà đi vào với gia thời điểm, chính đuổi kịp mọi người đều chuẩn bị tốt chuẩn bị ra cửa, tới đúng là thời điểm. Liên Đông loạt xuất phát, lúc trước Thản Nhân còn tính toán lái xe đến Âu Dương đêm bọn họ chủ đại viện cửa chờ bọn họ đâu. Xem ra bọn họ nhưng thật ra rất tích cực đâu. Một đám người đi theo thản nhiên cùng đi hướng văn gia. Này xe là càng khai càng xa, càng đi càng hoang vắng, tuy nói này bên đường phong cảnh nhưng thật ra không tồi, nhưng là đều giống như cảm giác vào núi sâu, chung quanh đều không có cái gì chủ người, như thế làm đại gia không nghĩ tới đâu.